Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 662 tà Linh Đa Phi Ních Tống Nhân cùng Tô Đường như không có chuyện gì xảy ra đi dạo. Tuy thân ở hổ lang bên trong. Nhưng chung quanh tất cả đều là từng cái dễ thương thêm manh manh đát sống như làm nhân. Hay lại là cảm giác một trận không khỏi hài hước cảm. Đây là cái gì hai người một trận đi lang thang. Lại đến một cái trước gian hàng. Này đồ vật bên trong bày la liệt Có tốt hơn một chút người đang hỏi Tống nhân cùng tô đường thấy là Một đoàn lớn cỡ bàn tay tiểu Hắc Vân Đang không ngừng lăn lộn cùng xích xích vang rồi Bên trong tựa hồ có vượt hồn đang giấy rùa hóa tan Không ngừng phát ra hơn Y Khà Hí Thanh âm Nghe được tống nhân câu hỏi Chủ quán mới vừa cho những người khác giải thích cùng muốn giá xong. Sau đó nói. Tên ở chỗ này là không có một rõ ràng định nghĩa. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bất quá ta gọi nó vượt vụ. Là 47 năm trước. Ta từ tà linh đa phi ních nơi đó sành được. Là ngươi. Cố trường sinh. Ngươi lại đem này vượt vụ lấy ra. Ngươi tới thật ta mới vừa rồi một mực không dám nhận thức. Đang lúc này, một đạo một chút bối rối âm từ sau bên vang lên. Sau đó một người giống làm nhân liền chen tới. Mặc dù tất cả mọi người là giống như làm nhân, nhưng một số người cho tới bây giờ là chưa từng nghĩ ẩm núp thân phận gì. Chủ yếu là một ít gì đó quá so chiêu bài cùng ký hiệu, cũng tỉ như trước mặt quách thần tướng, bây giờ cố trường sinh. Mà phục vụ. Là năm đó đến nay mang theo một khối thần cách mảnh vụn chạy trốn tà linh đa phi nít trên người cướp đi. Lúc trước chàng đại chiến kia có hai trăm hơn sáu mươi danh đế tử tham dự tình hình chiến đấu kêu một cách thảm thiết. Cuối cùng, bị người cướp đi hai khối thần cách mảnh vụn. Còn có một chút những vật khác, tỉ như phượng hoàng lông chim, có thiêu hủy hết thầy thuộc tính, còn có cục thịt, móng nhọn vân vân. Mà sau chuyện này cách này kêu cố trường sinh nhân Là từ sau lưng moi ra Đa Phi Ních một đoàn hắc vụ Vốn cho là là chứ tàng thần cách mảnh vụn Không nghĩ tới kia Đa Phi Ních trong đó hai mảnh vụn Một cái ở bụng Một cái khác lại đang trong móng vuốt Lấy được này một dạng có thể thiêu đốt hắc vụ cố trường sinh Ở sau chuyện này chừng mấy trong trận chiến đấu Xác thực dùng nó thiêu đốt rất nhiều thứ Cũng coi là so với khá nổi danh rồi. Bất quá những năm gần đây nhất hắn dùng này hắc vụ đối địch số lần càng ngày càng ít. Hơn nữa nhìn như vậy. Tựa hồ sắc rất nhiều. Không trách phải ra tay cảm tình là như vậy à. Bị một lời gọi tên cố trường sinh giống như làm nhân. Chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt người này. Bởi vì tướng Mạo Nguyên Nhân. Hắn dĩ nhiên không nhận biết. Rồi sau đó... Hắn nhìn về phía tống nhân cùng tô đường Mười bình đẳng cấp cao băng linh đan có thể hối đoái cố trường sinh nói Tống nhân không lên tiếng cái kia đang tò mò nhìn chằm chằm kẻ tới sau giống như làm nhân nhưng là cười lên há hả Băng linh đan Còn là cao đẳng cấp Cố trường sinh ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngươi thấy được chúng ta bây giờ còn có người nào đan dược Bị thương Tất cả đều ở tròi cứng đến Cho dù có luyện đan sư Nơi này toàn bộ dược liệu đều là xa lạ Không dám qua loa phối hợp Luyện ra cũng không dám dùng Lại nói Tự lấy bây giờ này dược vô héo rút sáng vẻ Đừng nói mười bình băng linh đan Một trai chính ta phối trí giải độc tán có muốn hay không cố trường sinh nhìn cái này giống như làm nhân Khẽ hừ một chút Không để ý tới nữa Tống Nhân cùng Tô Đường Liếc nhìn nhau bởi vì bọn họ chưa từng nghe qua cái gì băng Linh Đan chớ nói chi là mang theo. Bất quá. Hắn căn cứ này cái gọi là tà Linh Đa Phi Ních. Nhiều lần sử dụng này vượt vụ. Cùng với bây giờ băng Linh Đan mặt ngoài tên. Không biết tại sao. Đột nhiên nghĩ tới đã từng xem qua một bộ đấu phá thương không chung một cách tình tiết. Hình như là ở già Nam học viện. Nhân vật chính tiêu viêm đi ra ngoài đi dạo than Gặp phải một cái tên là Lâm Diễm Nam Tử Hắn bởi vì thường xuyên ở thiên phần luyện khí trong tháp tu luyện Trong cơ thể nặng rất sâu hỏa độc Mỗi ngày được hành hạ Cuối cùng nhân vật chính trợ giúp hắn Hai người hoàn thành rồi bạn tốt Càng là miễn phí lấy được luyện dựa cần thiết thanh một tiên đẳng Tóm lại Đại khái chính là chỗ này sao cái tình tiết Sở dĩ còn nhớ Là ban đầu lúc gần đi Đem đấu phá thương không loại bỏ một lần Cũng đưa nó đưa cho đồ để trình linh Bây giờ đã đi tới nơi này một năm rồi Nàng sinh nhật qua lâu rồi Cũng không biết có thấy hay không chính mình để lại cho nàng quà sinh nhật Bên cạnh cái này giống như làm nhân như cũ nói lại nhảy không ngừng Đơn lật tay một cái Bốn bình ngọc đó là xuất hiện Như vậy đi Ta dùng bốn bình chính mình phối trí giải độc đan làm trao đổi Như thế nào ta biết ngươi muốn làm gì Với kia quách thần tướng như thế Muốn chạm ngoài ra bốn cái người mới Nhưng cơ hội này quá xa vời Phỏng chừng kia mấy cái tay mơ giờ phút này không biết bị dọa sợ đến ở đâu tránh ẩn nấp đâu rồi Trừ chúc ta những thứ này lão luyện Ngươi cảm thấy còn có thể là ai với ngươi làm giao dịch cố trường sinh nghe Trực tiếp không để ý tới Người kia khẽ hừ một chút Vậy ngươi giữ đi Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi ngươi có thể hay không giao dịch ra ngoài Ta trễ giờ ở tới tìm ngươi Hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý Điểm này giải độc đan rất tác dụng Ta nhưng là tự mình thử rất nhiều xa lạ dược liệu đây Người kia nói xong trực tiếp đi Chúng ta cũng đi thôi, tô đường nói. Tống nhân là nhìn đoàn kia tựa hồ đang thiêu đốt. Vừa tựa hồ rất giữ tần vượt vụ. Không biết tại sao. Luôn cảm thấy sẽ có tác dụng lớn. Có lẽ là trong lòng có lẽ nghe mới vừa rồi người kia nói là tự tà linh đa phi ních trên người moi ra. Hơn nữa tất cả mọi người các bận rộn các, không người chú ý bên này. Ta không có người muốn băng linh đan. Có thể ta nếu như không có đoán sai lời nói Ngươi muốn đan dược này Là nghĩ chữa thương cho mình đi Cố trường sinh nhàn nhạt ngẩng đầu lên Không đồ vật hối đoái Cút ngay tô đường nhẹ nhàng lôi kéo tống nhân Tống nhân nhìn hắn sáng vẻ Như cũ nói Nếu như ta không đoán sai lời nói Ngươi nên là nhiều lần sử dụng này dược vụ Ở trong người để lại một ít không tốt di chứng về sau chứ Dù sao đó là tà linh bản thân đồ vật Mà ngươi muốn này băng linh đan Chắc là hạ xuống trong cơ thể hỏa độc đi Biến đừng ép ta đồng thủ Cố trường sinh thân thể nhỏ nhẹ run lên Nhưng đè nén tức giận Đồng thủ ngươi dám không ngươi cảm thấy thế nào Không phải là mấy mảnh vụn chuyện Nhưng đang tước đoạt trước Ta có nắm chắc xếp ngươi Cố trường sinh nói Tống nhân tâm lý xét một cái Nhìn dáng sấp chính mình đoán không sai. Hơn nữa so với đấu phá thương không chung người kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Là dạng gì thống khổ. Để cho hắn có thể không quan tâm chút nào thần cách mảnh vụn tước đoạt. Đó chính là thống khổ không khống chế được. Hay hoặc là. Tuổi thọ sắp tới. Hắn đã không cần thiết. Giờ phút này nhìn hắn mặc dù là giống như làm mắt nhưng tống nhân lại thấy được cặp kia bình tĩnh con ngươi hạ điên cuồng. cộng thêm mới vừa rồi người kia đùa bỡn cùng với giờ phút này chính mình, hắn rất có thể kéo chính mình chịu tội thay. một khi đồng thủ, nơi này không người có thể trợ giúp hắn. tô đường cũng có chút khẩn trương, một nắm tay tống nhân tỏ ý đi, đừng cầm nơi này quy tắc đùa. tống nhân nhìn cố trường sinh, đột nhiên hạ thấp giọng. Nếu như ngươi cảm thấy ta mới vừa nói là thật Nên tin tưởng ta có thể chỉ hết ngươi Tối thiểu có thể hóa giải Ta không băng linh đan, Nhưng ta có càng cao cấp áp chế hỏa độc đan dược Tên là Phục Linh Đan Hay lại là thiên đạo võng khen thưởng, Không biết bất đồng vũ trụ Ngươi nghe nói qua sao vốn là không xem ra gì Cố trường sinh có một chút từ dưới đất đứng lên Ngươi mới vừa nói cái gì khóe miệng của Tống Nhân lộ ra một nụ cười châm biếm. Lật tay một cái. Một cái thanh ngọc sắc chai thuốc đó là xuất hiện ở lòng bàn tay. Nơi này chỉ là một viên, ngươi có thể kiểm nghiệm Tống Nhân trực tiếp không cố kỳ chút nào ném tới. Thiên đạo võng khen thường hắn đan dược rất nhiều. Cũng giữ lại đâu rồi. Vốn là muốn cho trình linh. Nhưng nàng tu vi yếu. Không thích hợp. Chỉ có thể dùng dược liệu mời thải dược nông luyện chế. Cố trường sinh không tưởng tượng nổi nhận lấy. Mở ra nắp bình vừa nghe. Nhất thời hai mắt sáng lên. Kích động toàn thân đều run rẩy. Này có thể so với băng linh đan thật tốt hơn nhiều. Hắn lại làm sao có thể không biết. Chỉ cần ba viên. Có ba viên hắn liền sống lại. Ngươi có bao nhiêu mười viên xem ra ngươi là nhìn thấu không nói toạc tống nhân nhàn nhạt nói từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi bốn chương sáu trăm sáu mươi ba cho ngươi mười vò hắn chỉ muốn trao đổi băng linh đan nhưng mình không có vừa ý đáy có một cái thanh âm không ngừng ở nói cho hắn biết này một dạng dược vụ đối với chính mình có tác dụng lớn vô luận như thế nào cũng phải đổi đổi lại nếu như thế bại lộ chính mình tân nhân thân phận thì như thế nào Ngược lại ngươi lại không thấy được ta chân chính khuôn mặt Càng không cách nào xác định vị trí Trở ra trở đen thiên nhai các nhất phương Ai biết ai Được ta muốn hết con mắt của cố trường sinh tỏa sáng Nói thẳng Tống nhân lại giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Mặc dù chúng ta là người mới Nhưng có tư bản lại là các ngươi không có Quá tham rồi Tống nhân trực tiếp đương đạo mặc dù những đan dược này đối với chính mình không có tác dụng gì vốn lấy sau ai nói chuẩn đâu rồi trả giá vẫn còn cần quả nhiên cố trường sinh nghe một chút liếm môi một cái đem trong gian hàng dụng vụ đẩy về phía trước ba viên ta chỉ muốn ba viên nó là thuộc về ngươi thoáng cái do mười viên rơi xuống đến ba viên tống nhân lại cảm giác mình bán đắt được Đồng ý. Coi như ghét sao ngươi người bạn này. Tống Nhân lại lấy ra hai cái chai thuốc đưa tới. Đối phương ở kiểm tra qua sau. Mặt đầy mừng rỡ. Mà Tống Nhân là tìm một cách đồ đựng đem dược vụ thu vào. Hương Đệ. Ngươi tên là gì? Lần này là ta chiếm ngươi tiện nghi. Đến bên ngoài. Ta cố trường sinh thiếu ngươi một cách mạng. Nếu như cần giúp đỡ. Có thể nói thẳng. Sinh tử chuyện chấm dứt Cố trường sinh lại như Thế vui vẻ Hào Ngôn nói Phải biết Mặc dù này hắc vụ cho giúp mình đại Mấy lần đối chiến càng là đại hoạch toàn thắng Nhưng là bất chi bất xác Trong cơ thể toàn bộ xương đều bắt đầu từ từ bốc cháy Giống như ung nhọt tận xương một dạng căn bản đánh bất diệt Loại đau khổ này Ở mấy năm qua này Mặc dù dùng khổng lồ linh lực áp chế. Nhưng cũng đã đến buôn hội bên bờ. Xuống lần nữa đi. Cả người hắn liền hoàn toàn bị thiêu hủy. Cho nên trở đen mở ra. Hắn liền đem trên người phần này trọng yếu nhất. Thành tựu chính mình. Lại phá hủy chính mình vật chân quý giao dịch ra ngoài. Bây giờ, tâm nguyện rốt cuộc thì hiểu rõ. Tống nhân tống nhân thẳng thắn nói. Được. Tin. Ta tên là Cố Trường Sinh. Ngươi nếu tới nơi này nơi. Bây giờ gần một năm đi. Trong đó hung hiểm ta không nói. Thật tốt trân trọng. Ngoài ra. Này vượt vụ ngàn vạn lần không nên dùng tự thân linh lực sử dụng. Nó sẽ phụ ở bên trong cơ thể ngươi. Căn bản loại trừ không được. Đương nhiên. Ngươi bây giờ còn có bảy viên phục linh đan. Sẽ không có chuyện gì. Khi đối chiến. Có thể trực tiếp ném ra Những thứ kia song đầu nhân cực vì sợ hãi ngọn lửa này Dính vào tức tử Cố trường sinh nói Tống nhân gật đầu một cái đa tả báo cho biết Đúng rồi tống huyên đệ Ở chỗ này Ai cũng chớ tin Bao vồn người một nhà Hắn vừa nói sau đó nhìn một cái tống nhân bên cạnh tô đường Dĩ nhiên Các ngươi nâng đỡ lẫn nhau là hẳn Lưu cách tâm nhãn. vì huyên đệ kia đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Bởi vì này chính là sự thật. Hắn hướng về phía tô đường nói. Tô đường hừ một tiếng. Mặc dù là biết, nhưng bị người như vậy phân hóa nàng và tống nhân, vẫn còn có chút không vui. Vạn nhất ngày nào đó tống nhân thật đi, rời đi nàng làm một mình, bản thân một người. Theo ta được biết, các ngươi tân người đã có hai cách bị những người khác bắt được. Cộng thêm chết ba cái Coi là các ngươi Hẳn còn có 4 người ở bên ngoài lắc lư Phải chú ý a. Giờ phút này cố trường sinh lại lần nữa đưa lên tin tức Hai người một trận than thở quả nhiên với suy đoán của mình như thế Bọn họ 9 người đoán là tới từ cùng một cái vũ trụ Bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn họ 6 cái rồi Hai cái bị bắt Phòng trừng lại cũng trổ mã không được Chỉ hy vọng còn lại hai cái có thể sống lâu một chút đi Ta muốn hỏi một chút Các ngươi tới nơi này bao lâu tống nhân không nhìn được hiếu kỳ hỏi Cố trường sinh thuần thuộc thu gian hàng Sau đó nhìn chung quanh một chút Phải cho ăn nhân thêm nghe bài thật tốt phủ cập xuống Ba người thần thần bí bí đi tới một nơi đến gần màn hào quang địa phương Nhìn bên ngoài truy đuổi cùng thổ hoàng sắc không chung Cố trường sinh nói Nơi này Là vực ngoại đế tử chiến trường Theo ta hiểu biết Trước mắt tổng cộng có 50 vũ trụ tham dự đi vào Mà từng cái vũ trụ Lại bao hàm rất nhiều tử vũ trụ Một ít chỉ đi ra rồi một hai người Một ít thậm chí ngũ 60 đều có Giống như các người Hình như là toàn bộ vũ trụ người đi ra sau cùng Chỉ có 9 người nơi này chúc ta thời gian dài nhất là tới từ thần hà vũ trụ quách thần tướng nàng tựa hồ tới đã sắp hơn bốn nghìn năm tu vi cũng cao nhất đạt tới ngụy thần cách cảnh cửu trọng nếu như gặp phải hắn ngươi cũng đừng chạy hắn rất kỳ quái tuy nhưng đã có chín khối thần cách mảnh vụn nếu như muốn cầm người cuối cùng rất dễ dàng lại cứ khăng khăng không trong tay hắn Phòng chừng còn có hai ba khối để đó không dùng mảnh vụn. Theo cố trường sinh nói xong tống nhân cùng tô đường đồng loạt sườn sốt một chút. Mới vừa rồi cái kia dùng thần một đổi người uống rượu. Hung hãn như vậy sao không phải nói dung hợp 10 khối liền có thể đi ra ngoài ấy ư. Hắn đây là phải ở chỗ này làm lão đại hay lại là thế nào cố trường sinh lắc đầu một cái. Biết hai người suy nghĩ. Cụ thể ta cũng không biết. Ở bên ngoài nếu quả thật gặp phải hắn liền cầu xin tha thứ đi Ngược lại mọi người chúng ta là không dám Hai người ghi nhớ Còn nữa Ngươi có phải hay không là nghi ngờ Qua nhiều năm như vậy Tại sao thần cách mảnh vụn ít như vậy Cố trường sinh nói Tống nhân gật đầu một cái Thực ra bọn họ cũng đang muốn hỏi cái này khối Cố trường sinh nhìn chung quanh một chút Không người chú ý sau kế tục nói Bây giờ các ngươi làm là được nắm chặt dung hợp thần cách mảnh vụn. Nó là các ngươi ở chỗ này sống tiếp cùng lời nói có trọng lượng bảo đảm. Mỗi lần tịch đen đêm đi qua, hắc ám địa sĩ cũng sẽ đưa tới tà linh. Nhưng là, mảnh vụn số lượng là không nhất định. Hoặc là một khối, hoặc là hai ba khối. Thậm chí có trực tiếp không có. Cũng có một chút là mang theo mảnh vụn chạy mất tỉ như gần đây nê bồ tát còn có một chút bị những người khác lấy được nhưng lại bỏ mình sau đó tiêu tan tống nhân gật đầu một cái hắn nghĩ tới rồi trần vui mừng ngược lại nguyên nhân rất nhiều các ngươi nếu như muốn sớm một chút lấy được mảnh vụn hẳn rất khó khăn mỗi lần cướp hắc áng kỳ sĩ mang đến tà linh phòng chừng rất khó vài trăm người nhìn chằm chằm đâu rồi Như vậy, chỉ có đi mua thấp bán cao, ta đưa các ngươi một vật đi, là chính ta trong lúc rảnh dối hồi chế. Cố trường sinh nói xong từ chính mình trong nạp giới lấy ra một cái sổ tay đưa cho tống nhân. Tống nhân mở ra, năm ngoái rẽ đông quẹo tây vẽ tốt hơn một chút hình thù kỳ quái sinh vật, chừng 30. Này tất cả đều là mang theo thần cách mảnh vụn theo số đông nhiều đế tử trong tay chạy trốn tà linh. Ta một lần cuối cùng thống kê là 7 năm trước. Cũng không biết bọn họ vừa không có bị bắt sau đó lấy ra quá mảnh vụn. Các ngươi nếu như muốn đạt được. Trước mắt cũng chỉ có như vậy. Tống nhân cùng con mắt của tô đường sáng lên quả là như thế. Hắn thấy được không đầu tiểu hài, thấy được đa phi ních thấy được. Ta đi đầu kia to lớn huyết sắc lạc đà, lại cũng ở phía trên. Ta bỏ lỡ cái gì? Này bồ tát ta sẽ không vẽ. Các ngươi hẳn từng thấy, bọn họ ẩn nút cực kỳ cường đại. Mảnh này khu vực ngoài chiến tràng lại đại ly phổ. Theo chúng ta chỗ chỉnh cách vị diện không sai biệt lắm. Dĩ nhiên, chúng ta chỗ vị diện dân cư đâu chỉ ước vạn vạn. Mà bây giờ, cũng chỉ có chúng ta mấy trăm. Còn có thật nhiều địa phương sinh linh. Tóm lại, các ngươi phải coi chừng. Cố trường sinh dặn dò. Xem ra lần này là thật đáng giá Đạt được nhiều như vậy hữu dụng đầu mối Dĩ nhiên Chân quý nhất chính là cái này đồ phổ rồi Dù sao bọn họ cũng đều là di động thần cách đây Ba người lại lặng lẽ trò chuyện đi một tí đề tài cùng vấn đáp Cố trường sinh liền vội vàng tìm một chỗ dùng đan dược Tìm kiếm giải thoát Mà tống nhân cùng tô đường Tiếp tục đi lang thang cùng mở mang hiểu biết Thẳng cho tới buổi chiều Khoảng cách trở đen còn có hai ba canh giờ liền muốn kết thúc Bọn họ đi tới quách trước mặt thần tướng Một vò rượu quách thần tướng nói Tống nhân tay vung lên thập vò rượu liền xuất hiện ở trước mặt hắn Năm trăm năm tang lạc rượu ba trăm năm chúc diệt thanh bốn trăm năm hạnh hoa phần Không biết có thể đủ tống nhân nói Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 664 đập vò rượu. uy hiếp quách thần tướng liền nhìn như vậy tống nhân không cố kỳ chút nào ném đi ra thập vò rượu. Quách thần tướng sườn sốt. Trung quanh một mực len lén chú ý bên này những người khác cũng sườn sốt. Trước mặt hai cái tân nhân thân phận, lộ rõ. Không nghĩ tới thật là có người mới dám đi vào thật là con nghẽ mới sinh không sợ cọp a Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều nhiều hứng thú nhìn về phía cách này rất khác biệt thêm độc lập gian hàng. Nắm giữ chín khối thần cách mảnh vụn quách thần tướng đột nhiên cười. Theo tay cầm một vò rượu lên. Nhẹ nhàng mở ra rượu phong. Nhất thời. Một cổ đát lâu thêm nồng liệt tửu tức đột nhiên tràn lan mà ra. Để cho quách thần tướng si mê thêm thỏa mãn trường hít một hơi dài. Nhìn ra được, hắn là có bao nhiêu mê luyến. Thật là thơm a thật lâu sau quách thần tướng cảm giác thỏa mãn thở dài nói. Tống Nhân cười một tiếng thích liền có thể. Bất quá nhìn dáng dấp. Ta tựa hồ là chiếm tiện nghi. Quách thần tướng cứng ép nhìn được uống rượu dục vọng. Đắp lại rượu phong nhìn về phía Tống Nhân. Tống Nhân là tay vung lên trực tiếp ở trước mặt, xuất hiện không dưới mấy trăm bình đan dược chai thuốc. Như thế khoe rào một màn để cho chung quanh còn lại đế tử cặp mắt một trận tỏa sáng đều là tham lam. Má ơi, này người mới là thực sự rào có đến mức nước đố đổ vách à. Tốt muốn ở chỗ này chơi hắn sống vậy nhìn một màn này quách thần tướng. Lại lần nữa nhìn một chút chính mình cái kia có hiệu quả chữa thương một đầu. Đột nhiên cười. Ta hiểu được. Nay xác thực có chút tiểu vu thấy đại vu ngươi muốn đổi cái gì thần cách mảnh vụn ta biết trong tay ngươi có dư thừa thần cách mảnh vụn tống nhân gằm từng chữ hắn ở chỗ này là vô địch hoặc có lẽ là bởi vì quy tắc hạn chế không ai dám động thủ với hắn cũng tính không ra động thủ trừ phi là thứ liều mạng vậy hắn bại lộ không bại lộ thì có cái quan hệ gì đâu này phiến đại địa người nào không biết có tân người đến cùng với như vậy rụt xe e sợ đi xuống không bằng đường đường chính chính đi xuống bắt hết thảy kỳ ngộ tống nhân là có cân nhắc qua chính mình lấy lão nhân thân phận nói bắt được người mới từ trên người bọn họ vơ vét đi ra phòng chừng cũng có một bộ phận rất lớn nhân tin tưởng nhưng là nếu như nhờ vào đó làm như vậy trao đổi vị này quách thần tướng sẽ không đồng ý bởi vì ngươi cảnh giới thấp Mạnh vụn cho thì cho Có thể ngươi theo ta không sai biệt lắm Nhiều một hai khối Khởi là không phải đuổi kịp ta Địa vị bá chủ thế nào củng cố ta lại làm sao có thể chính mình cho mình bồi dưỡng địch nhân Dứt khoát đường đường chính chính Ngược lại còn có một hai giờ liền kết thúc Vượt qua cánh cửa kia Chúng ta ai cũng không nhận biết ai Cũng không ai biết ai Người chung quanh nghe một chút Tống Nhân lại muốn thần cách sau khi khiếp sợ, nhất thời cười. ngươi làm thần cách là cái gì? Vài hú rượu liền muốn hối đoái chúng ta thực ra thật tò mò. Tiếp theo quách thần tướng thì như thế nào nổi giận? Bởi vì đây là đối với hắn một loại làm nhục. Mà quách thần tướng liền nhìn như vậy Tống Nhân đột nhiên cười, ngươi rất thú vị. Không có cách nào chúng ta cũng phải sinh tồn a Tống Nhân giang tay ra Một bộ dạng vô Tội tử Các ngươi làm sao biết Ta có để đó không dùng thần cách mảnh vụn đoán Tống Nhân nói Vật kia nhưng là rất quý giá nột Lần này tà Linh Nê Bồ Tát xuất hiện Vì tranh đoạt kia hai mảnh vụn Trong đó trình độ kịch liệt Ngươi nên nghe ngóng Quách thần tướng chậm rãi nói Tống Nhân gật đầu một cái Nghe nói, cho nên cướp bất quá à. Chỉ có thể nếm thử một chút đi một chút đường tắt rồi. Thần cách mảnh vụn trình độ hiếm hoi chắc hẳn các ngươi một năm qua này cũng biết kém. Ta biết, vật này đối với ta, đối chung quanh bất kỳ người nào khác cũng rất trọng yếu. Nhưng lại duy chỉ có không bao gồm ngươi. Nếu cố trường sinh nói quách thần tướng trong tay có dư thừa mảnh vụn, cũng không dung hợp. Nhất định có cái gì những nguyên nhân khác Cho nên mảnh vụn với hắn mà nói Chỉ có thể làm làm một cái giao dịch vật rồi Nghe Tống Nhân lời nói Quách thần tướng lại lần nữa cười Người này trinh thám thật đúng là Tống Nhân tay vung lên Trước mặt vò rượu đều biến mất hết không thấy Ta không uống rượu Lần này mang rượu tới cũng là trong tộc trưởng bối tùy ý ném điểm Tổng cộng 100 vò Tất cả đều là bất đồng khẩu vị Tiết kiệm điểm uống Có thể uống cách một năm nửa năm Chúng ta không biết lần sau trở đen lại lần nữa mở ra là lúc nào Đến thời điểm những rượu này là tắm rồi còn chưa cẩn thận vãi Chữa thương khử độc Hay hoặc là dẫn dụ những sinh linh khác bảo vệ tánh mạng Cũng có thể hoàn toàn không có Đương nhiên Người cũng có thể đem hy vọng thả ở mấy cái khác tân trên người Có lẽ bọn họ cũng mang rượu tới rồi cũng không nhất định Là không phải tất cả mọi người đều là rượu quân tử Tống Nhân nói nơi này Một cái nạp giới xuất hiện toàn bộ rượu toàn bộ đều đặt ở bên trong Bất quá là không phải 100 vò Còn mua một tặng một một cái vò Về phần tu đường nơi đó Phỏng chừng còn có hơn 300 vò đi Mọi việc ngoài miệng nói một chút Vẫn phải là lưu lại một đường Mà người chung quanh nghe một chút Nhân ra cầm 100 vò rượu chuẩn bị đổi lấy hai khối thần cách mảnh vụn. Trực tiếp che bụng liền cười. Đây đắt là không con nghẽ mới sinh không sợ cọp, mà là đòi hỏi nhiều, lòng tham không đáy rồi. Thế nào trao đổi sao Tống Nhân nói? Quách thần tướng nhìn Tống Nhân. Lại nhìn một chút tô đường. Các ngươi dự định một người một khối. Một khối ta là có. Nhưng hai khối lời nói ba một vò rượu trực tiếp từ không trung rơi xuống cứ như vậy ngã xuống đất bể nát nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi người chung quanh sườn sốt quách thần tướng sườn sốt bọn họ tựa hồ coi thường vị này người mới quyết đoán can đảm cùng với bây giờ bắt được người khác xương sườn mềm uy hiếp tốt hồ a chúng ta gặp quách thần tướng đều là ẩm nút hắn xuất hiện địa phương mọi người trực tiếp buông tha Dù sao còn muốn sống lâu một chút Ngươi ngược lại tốt Chân chính uy hiếp lên Quách thần tướng nhìn tống nhân Lại nhìn trên mặt đất vỡ vụn vò rượu Nghe mùi vị đó Cười khổ một hồi Tiểu tử Ngươi biết ngươi đang làm gì sao Ba lại một vò bất đồng phong cách vò rượu rơi xuống Vỡ thành mấy mũi Rượu tràn đầy quá dày Ta biết a. Bây giờ chúng ta liền sinh mình Cũng tự bảo vệ mình không được Còn bị nhiều người như vậy nhớ. Nạp giới không gian lại lớn như vậy. Chúng ta lại không uống rượu. Vừa vặn đằng không lúc này. Thuận tiện xin tiền bối giám định một chút. Trưởng bối trong nhà cho chúng ta chuẩn bị rượu có phải hay không là đỉnh cấp. Tống Nhân nói. Một bên tô đường vậy kêu là một cách khẩn trương. Thật là quá điên cuồng. Quách thần tướng còn chưa lên tiếng Tống Nhân trong tay lại thêm một vò. Chờ một chút quách thần tướng lập tức đứng lên nói Hắn lại làm sao có thể không biết những rượu này có phải hay không là đỉnh cấp đơn giản là tốt nhất Phục ngươi rồi Tiểu tử Hy vọng đi ra bên ngoài chúng ta không nên đụng cách nhìn Nếu không Ta nhất định sẽ vì trên đất này hai vò rượu báo thù Cho quách thần tướng nói xong Hai khối lóng lánh thất thải quang mang thần cách mạnh vụn đó là xuất hiện ở lòng bàn tay Sau đó trực tiếp ném qua Tống Nhân lập tức tiếp lấy Lòng tràn đầy hoan hì Lại thật cho hối đoái tới Không tưởng tượng nổi a. Nói thật Từ đầu đến cuối đều là nàng một mực ở đánh cược Dù sao đây chỉ là rượu Là không phải cái gì khác vật chân quý Tô Đường cũng dích động Nhìn về phía Tống Nhân gò má Nội tâm đối với người đàn ông này Lại lần nữa dương cao một đoạn Người chung quanh càng là liền xuống ba đều phải kinh điệu. Lại thật cho đổi. Mà càng không tưởng tượng nổi là quách thần tướng thật nhiều rồi hai mảnh vụn. Hắn nghĩ gì? Ngươi còn nữa một khối dung hợp. Liền trực tiếp đi ra ngoài về nhà. Đến thời điểm muốn làm gì thì làm mà. Lưu lạc ở chỗ này để cho một người mới uy hiếp ai. Sớm biết ta khổ luyện chưng cất rượu thuật A ta cũng chờ lần sau chở đen mở ra làm trao đổi đa tạ tiền bối tống nhân trực tiếp đem nạp giới ném qua quách thần tướng nhận lấy chỉ là vội vã liếc mắt một cách bên trong nhìn từng cái đất đỏ vò phong ấm miệng trong lòng không thoải mái không dứt xem bộ dáng là thời điểm phải say một cuộc rồi tiểu tử ngươi tên là gì quách thần tướng thu nạp giới nhìn về phía tống nhân tống nhân tống nhân nói được Rất tốt. Ta nhớ kỹ rồi. Hy vọng ngươi sống lâu hơn một chút. Như vậy mới có thú quách thần tướng cười lên ha hả. Nhìn ra được đối với tổn thất hai khối thần cách mảnh vụn, hắn thật không một chút nào thương tiếc. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 665 huyết sắc lạc đà cùng không đầu tiểu hài hợp tác trở đen kết thúc cũng rất nhanh. Hai người lại lần nữa bị truyền tống đi ra. Vẫn là ban đầu địa phương. Tống nhân càng là trước tiên thả ra hắt hoàng đề phòng bốn phía. Mặc dù đến phía sau. Có rất nhiều người muốn cùng hắn đổi đan dược loại. Cũng bị cử tuyệt. Một số người càng là thả ra lời độc ác, Hết thầy đều là hắn. Tống nhân căn bản không để ý tới. Nói thật giống như ta với ngươi trao đổi. Đến bên ngoài ngươi sẽ bỏ qua cho ta tự đắc. Ta ngay cả ngươi hình dạng thế nào cũng không biết. Tán gấu đây. Hơn nữa các ngươi cũng là một đám uy không quen bạch nhãn lang. Tại bực này vật liệu khan hiếm địa phương. Các ngươi muốn một chai sẽ muốn thứ hai bình. Càng muốn càng nhiều miễn phí. Cho chúng ta một người một cái tống nhân đem một khối trong đó thần cách mảnh vụn đưa cho tô đường. Tô đường nhìn mảnh vỡ kia, sau đó nhìn về phía tống nhân đưa nó đẩy trở về. Đây là ngươi lấy được, hẳn là ngươi. Tống Nhân sườn sốt một chút, ngươi này nói là cái gì lời nói, chúng ta ước chừng phải cùng tiến thối. Ta biết. Tống Đại ca. Ta tin tưởng ngươi là thật tâm. Nhưng thần cách mảnh vụn ở nơi này chính là thực lực tượng trưng. Chúng ta cũng không thể như vậy gà mờ một mực đi tiếp. Lần này chợ đen đã có thật là nhiều người để mắt tới chúng ta. Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta không phải từ cố trường sinh kia đắc được đến một cái tập tranh ấy ư. Kia nhưng đều là mang theo thần cách mảnh vụn chạy trốn tà linh. Ngươi đem này hai phối hấp thu. Chúng ta thực lực tổng hợp liền cường đại hơn rất nhiều. Sau đó đang bắt những tà linh đó. Lấy mảnh vụn ta hấp thu. Ngươi thấy thế nào nhìn tô đường nghiêm túc sáng vẻ. Tống nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô đường cười nói. Không cần cảm động. Ta đây là lâu dài đầu tư. Bằng không ta hai cách thực lực gần nhau. Lão sẽ bị nhân gia nhất cử đột phá. Ngươi là không phải còn muốn về nhà ấy ư. Kia phải nắm chặt tăng thực lực lên. Cách địa phương này trước mắt cũng không tệ lắm. Ta cho ngươi trông coi. Cộng thêm hắc hoàng. Đủ ngươi yên tâm đột phá. Cám ơn tống nhân nói. Nhìn ngươi nói. Cố gắng lên tô đường nói xong Trực tiếp đi ra ngoài Tống nhân nhìn kia hai khối thần cách mảnh vụn Đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn Nhưng cũng không phải là cái gì kiểu cách người Cái phương pháp này thực ra thật tốt Ngược lại nhiều một phần thực lực nhiều một phần bảo đảm Khoanh chân ngồi xuống lại lần nữa bắt đầu luyện hóa Cùng thời khắc đó ở một nơi đỉnh núi vị trí Một cái người trung niên chính uống rượu khô to một tiếng thoải mái, bất quá nhìn trong nạp giới vò rượu cùng với lúc ấy tống nhân thật sự quẳng xuống hai vò nhất thời cười. Tên lường gạt thoáng một cái thời gian nửa tháng lặng lẽ mà qua. Tống nhân có thật sớm luyện hóa hai khối thần cách mảnh vụn. Từ thân đạp tới ngụy thần cách cảnh tam trọng thiên. Thực lực đại đại cường hãn rất nhiều. Bản thân thần chi càng là theo chủ nhân tu vi tăng lên mà gia tăng. Bây giờ Tống Nhân có lòng tin. Chính mình tổng thêm ngoại trừ hắc hoàng ngoại mười lăm tôn thần chi. Tối thiểu có thể ngăn cản ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên. Đừng quên. Tô Đường cũng là nhất trọng thiên. Nàng còn có thần chi. Hai người liên thủ chỉ cần đối phương là không phải rất nhiều thật là còn ăn hiếp. Chúng ta bây giờ đi nơi nào Tô Đường nghi ngờ đi theo Tống Nhân đi đường. Tống Nhân vừa đi vừa lấy ra tập tranh, ngược lại một cái huyết sắc lạc đà trong hình. Cái này tà linh ta trước từng thấy. Cũng không biết bây giờ nó có hay không chuyển ồ Có lẽ nó có thể cho ngươi mang đến một mảnh vụn. Tô đường nhìn, nó tựa hồ rất lớn a ta cũng không bái kiến. Nhắc tới ngươi khả năng không tin. Cái này không đầu tiểu hài ta cũng từng thấy. Còn đuổi giết quá ta đâu rồi bất quá trước mắt nó phỏng chừng rất nhiều người tìm đâu rồi, mà huyết sắc lạc đà dáng quá lớn, dễ tìm một ít. lúc trước nó rất khủng bố, bây giờ chúng ta đều tăng lên tu vi, cũng không sai biệt lắm. tô đường gật đầu một cái, tại sao ngươi vận khí tốt như vậy? nay năm ngoái đang lẩn trốn tà linh, ta một cách đều không gặp phải, Này bồ tát ngoại trừ. Tống nhân nhớ tới huyết sắc lạc đà cảm bấy, không đầu tiểu hài kinh khủng kia đuổi giết cười khổ một hồi. Ta đó là xui xẻo, là không phải vận khí, đi mau đi, khác để cho những người khác nhanh chân đến trước rồi. Được còn bao lâu ta phải trước nhận thức nhận thức đường. Hắc hoàng. Vội vàng thật tốt ngửi một cái. Ngươi cũng bái kiến. Thoáng một cái lại một tháng sau. Một nam một nữ một con chó cứ như vậy lặng lẽ nằm úp sấp ở một tòa sơn khâu hạ. Nhìn đối diện đánh nhau. Nơi đó, huyết sắc lạc đà đang gào thét, bất quá lại có 15 tên đế tử đang vây công nó. Nhìn ra, bọn họ trước. Thời hạn tìm được tà linh huyết sắc lạc đà. Đám người này lại đang hợp tác, lần này phiền toái tống nhân quý đầu tự lẩm bẩm. Mà tô đường là nhìn kia giống như cử sơn tà linh, không khỏi chủ nuốt nước miếng một cái. Thật là lớn chỉ là hai cái kia bớu lạc đà. Cũng có thể so với hai tòa cử sơn. Rất khó tưởng tượng. Vật như vậy lại là hắc án kỷ sĩ mang vào. Mảnh này khu vực ngoại chiến tràng bên ngoài rốt cuộc là cái gì? Hắc án kỷ sĩ lại tại sao ở mỗi lần tịch đen đêm sau mang những thứ này cho bọn hắn? luôn cảm giác sống như là đang nuôi cổ chúng ta làm sao bây giờ tô đường lặng lẽ hỏi hướng tống nhân tống nhân cao mày đuổi lâu như vậy đường không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước này mười lăm đế tử trong đó có hai người phát tán uy áp rất lớn tối thiểu là ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới tống nhân chỉ là đụng phải hai người bọn họ sẽ rất khó chưa nói xong có còn lại mười mấy đế tử Chỉ có thể đi Chúng ta không có bất kỳ phần thắng Hơn nữa này huyết sắc lạc đà đã thuộc về bại thế Chẳng mấy chút sẽ chết Chúng ta không giành được Tống Nhân nói Tô Đường cũng là gật đầu liên tục Coi như không những thứ này đế tử Nàng cũng cảm giác không đối phó được này giống như núi cao tà linh Quong quong ngay tại hai người bò lổm ngổm chuẩn bị lặng lẽ lui về phía sau lúc Bên cạnh Hắc Hoàng đột nhiên mũi giật giật Sau đó hạ thấp giọng uong uong rồi hai tiếng Hơn nữa run giấy cả người Tống nhân xứng sờ Hắn từ Hắc Hoàng trong mắt thấy được sợ hãi Hơn nữa đọc hiểu rồi nó ý tứ Ngươi là ai Kia đã từng truy chúng ta không đầu tiểu hài Cũng ở nơi đây Hắc Hoàng gật đầu liên tục Tống nhân liền vội vàng nhìn Không nghĩ tới lại còn ẩm tàng một cái Hưu ngay tại Tống Nhân chuẩn bị dò nữa điều tra tra lúc. Trước Tống Nhân cảm ứng được một cái ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên đế tử. Ha ha cười lớn phi thăng tới rồi huyết sắc lạc đà trên hai vũ. Một người trong đó sớm đã thành lỗ thủng. Một cái khác hay lại là hoàn chỉnh. Ha ha. Không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Năm đó chính là ta từ ngươi này lấy đi một mảnh vụn. Không cẩn thận cho ngươi chạy mất. Bây giờ nên cho ta cuối cùng một khối. Giúp ta gần hơn một bước. Nam tử ha ha cười lớn, sau đó lấy ra vũ khí, khổng lồ linh lực uyển nhược phong bạo, chợt cắm vào xuống. Giống to lớn huyết sắc lạc đà thống khổ kêu thảm một tiếng. Sau đó trực tiếp ngã xuống. Nam tử mừng rỡ khôn kể xiết. Cố không phải còn lại đế tử thật nhanh chạy tới. Liền vội cúi đầu đi chuẩn bị tìm kiếm cuối cùng này một mảnh vụn phúc suy liền sau đó một khắc một cái sáng choang truy thủ lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tay chợt đâm vào tên nam tử này cổ họng một cái không đầu tiểu hài từ bên trong bò ra nam tử che cổ họng không tưởng tượng nổi lảo đảo lui về phía sau tràn đầy không dám tin sinh cơ bên trong cơ thể cấp tốc lưu động để cho ánh mắt của hắn phiêu hốt mà vốn là ngã xuống huyết sắc lạc đà đột nhiên lại ruộng gì đứng lên Một cách liền đem một cách ngẩn người đế tử cắn vào trong miệng nhai. Hết thầy. Chỉ là một tuồng kịch. Một cách mồi nhử tà linh cùng tà linh giữa. Bắt đầu vượt gì hợp tác từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 666-22 tôn thần chi liên hiệp đối địch tống nhân cũng không biết. Năm đó không đầu tiểu hài bị hắc ám kỷ sĩ mang vào. Là trực tiếp đầu ở mục tiêu địa điểm. Mà đế tử là không phải 700 là 900 Tham dự cướp đoạt suốt có hơn 800 đế tử Mà không đầu tiểu hài càng là duy nhất một trên người mang theo năm khối thần cách mảnh vụn tà linh Nhưng coi như 800 đế tử vây công Nó vẫn có thể ở cuối cùng Mang theo cuối cùng một khối Từ nặng nề trong vòng vây chạy đi Đủ có thể thấy khủng bố đến mức nào Trắng kinh truy thủ theo đâm vào tên này ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên cổ. Cổ họng của hắn giống như bể thổi gió. Kịch liệt hỗn hển đến. Sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt không dứt. Thẳng đến lui về phía sau đến. Lão đảo hạ. Lúc đó ngã xuống chết. Rất nhiều người không dám tin nhìn cuộc chiến đấu này hai vị người đề xuất một trong. Một tên cường đại ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên. Cứ như vậy nói chết thì chết. Sau đó gần như đồng thời nhìn về phía một vị khác ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên người đề xuất. Người kia giống vậy sắc mặt khó coi rất. Nhìn tựa hồ lại sống lại huyết sắc lạc đà cùng với chậm rãi từ bướu lạc đà trung bò ra ngoài không đầu tiểu hài. Hắn cũng không có bởi vì xuất hiện hai cách mang theo thần cách mảnh vụn tà linh mà hoan hỉ, mà là vẻ mặt ngưng trọng. Đang lúc này. Hắn liếc thấy xa xa đen nhánh trên vùng đất. Một đoàn to lớn xương đỏ đang ở bay nhanh đến gần nơi này. Nhất thời sắc mặt đại biến. Rút lui, rút lui theo lăng ra một câu nói như vậy, hắn cũng không quay đầu lại liền trốn. Còn thừa lại nhân cũng là chú ý tới bên kia tình huống. Không được, là hồng quả phụ. Nó thế nào cũng tới, đi mau đông đảo đế tử lập tức buông tha hết thảy bắt thân liền chạy. Năm đó tà linh hồng quả phụ đi ra. Mọi người dĩ nhiên chen chúc tới. Nhưng là... Không nghĩ tới kia tà linh sẽ lợi hại như vậy. Một trận một phương diện tàn sát. Làm cho tất cả mọi người run sợ trong lòng. Tuy nói cuối cùng đoạt ba khối thần cách nhưng lại có suốt 46 danh đế tử chết ở trận kia cướp đoạt bên trong. Hơn nữa đến bây giờ tất cả mọi người hoài nghi. Này hồng quả phụ có thể hay không cùng không đầu tiểu hài như thế Đều mang ngũ mảnh vụn đây Bởi vì lúc ấy thông báo là ít nhất 4 khối thần cách mảnh vụn Nhưng theo hắn sức chiến đấu kinh khủng đến xem Không thể nào chỉ đem đến 4 khối Cho nên Trước mắt hồng quả phụ khả năng còn mang theo 2 khối thần cách mảnh vụn Cộng thêm nó sức chiến đấu kinh khủng Trước mắt tối thiểu có thể sánh bằng ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên tu vi. Tống nhân cùng tô đường cũng nhìn thấy. Kia phiến to lớn xương đỏ cuồn cuộn tới. Trong mơ hồ. Có một cái xương nanh múa vuốt. Giống như con nhện lớn bóng người trà trộn trong đó. Hắc hoàng dẫn đầu cho đường chạy. Tống nhân cùng tô đường cũng là lập tức nhi trốn. Quá xui xẻo trong một ngày gặp ba cái tà linh. Xem ra những thứ này trốn chết tà linh cũng học được hợp tác Không nghĩ tiêu diệt từng bộ phận Lần này có thể không dễ làm Hai người cấp tốc chạy trốn Phía sau ba vị tà linh cũng bắt đầu phản kích săn đuổi Đông đảo đế tử giải tán lập tức Không được Kia không đầu tiểu hài lại hướng chúng ta đuổi tới tống nhân vừa chạy Cho là đến an toàn phương Vừa quay đầu lại Cái kia cổ dài sợi tóc Dốn miệng đầy răng nanh không đầu tiểu hài lại với sau lưng tự mình nó nhất định là nhận ra chính mình dù sao lúc ấy nó liền truy mình và hắc hoàng bất quá bị trốn thoát mỗi ngươi ta với ngươi lại không có gì lớn thủ ngươi đây là nhặt trái hồng mềm bóp a tô đường cũng là quay đầu nhìn thấy sắc mặt một trận trắng bịch làm sao bây giờ nó tựa hồ so với kia huyết sắc lạc đà còn kinh khủng hơn tô đường lo lắng nói tống nhân cấp tốt thi triển bát phù môn không ngừng quay đầu nhìn về phía dứt tờn tà linh lê gớm liều mạng nó khả năng xem ta là tam trọng thiên ngươi là nhất trọng thiên dễ khi dễ chúng ta đi xa một chút khiến chúng nó kéo ra điểm khoảng cách khác lại lẫn nhau hiệp trợ. thời điểm ta đến vận dụng mười lăm tôn thần chi ngươi cũng sắp toàn bộ thần chi khải động chúng ta vội vàng lanh lẹ giải quyết Miễn cho bị chung quanh còn lại đế tử phát hiện. Đám người này thần chi số lượng phỏng chừng cũng tiêu hao hết. Chúng ta xuất hiện rất có thể hấp dẫn bọn họ đến. Nhớ chưa tô đường nuốt nước miếng một cái. Gật đầu liên tục. Nó tăng thêm tốc độ, tô đường nhắc nhở. Tống nhân bắt lại tô đường, giống vậy mà động. Hai người một con chó một cách không đầu tiểu hài, liền chạy ba vạn dặm giữa song phương khoảng cách không ngừng gần hơn ầm sau một khắc ở không đầu đỉnh đầu của tiểu hài vị trí một thanh khổng lồ trường kiếm chợt mà xuống bị nó tùy tiện tránh khỏi rồi sau đó vẻ mặt phòng bị thần chi lý thuần cương xuất hiện đánh nhanh thắng nhanh một vòng vây trong nháy mắt tạo thành không có chút nào rông dài bởi vì tống nhân không xác định chung quanh chạy trốn tứ tán còn lại đế tử có hay không ở chung quanh Huyết sắc lạc đà cùng hồng quả phụ có hay không chạy tới? Hay hoặc là còn lại tà linh cũng ở đây chờ cơ hội mà động? Thần chi thân hình quá mức khổng lồ thật sự chiến đấu xảy ra lực ép phải là kinh người. Ngoại trừ tà linh còn có thật nhiều còn lại địa phương sinh linh đáng sợ, tỉ như song đầu nhân vân vân. Thần chi dự lệ thần chi thần chiến thần chi vương lâm thần chi tô minh. 15 tôn thần chi từng cách cũng tản ra ngụy thần cách cảnh đỉnh cao tầng 3 tô vi. Đúng như dự đoán càng đi về phía sau cảnh giới tăng lên chậm, liền với thần chi thêm được cũng thiếu rất nhiều. Nhưng là, 15 ngụy thần cách cảnh đỉnh cao tầng 3 tối thiểu đã có thể chống từ ngũ trọng thiên rồi. Mà một bên tô đường thất tôn thần chi cũng đi ra. Thần chi nhân hùng thần chi băng múa thần chi hỏa liệt điểu. Tô đường vốn là có thật tôn hình người thần chi Nhưng một trận kịch đen đêm Để cho nàng hoàn toàn tổn thất ba vị Mới sống tạm rồi hai tháng đi xuống Tổng cộng 22 tôn hình người thần chi Trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịp tay Đối này đuổi theo không đầu tiểu hài triển khai đuổi xếp Không đầu tiểu hài một chút cũng không nghĩ tới Chính mình thật sự truy hai cái hiếu ghê Lại sẽ khủng bố như vậy Nó nguyên bổn định là nghĩ tuy hắc hoàng Muốn đem nó phóng làm thành chính mình tỏa kị Không nghĩ tới lại chui vào vòng mai phục Nó hàng ngũ như nhất động chính là trốn Nhưng tống nhân cùng tô đường làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho nó Dù sao vì nó đã lãng phí toàn bộ thần chi một lần sử dụng số lần Còn Mão Hiểm bị phát hiện là người mới thân phận ầm ầm ầm hai mươi hai tôn thần chi không mang theo chút nào khúc nhạc xảo dư nhiệt. trực tiếp lấy chung mạnh nhất thần thông cùng chiến lực triển khai mãnh liệt công kích. đại địa đang run rẩy bụi đất đang tung bay từng cái ránh ở tạo thành. tống nhân mười lăm tôn thần chi cùng tô đường thất tôn phối hợp cực kỳ ăn ý. như vậy sức chiến đấu rốt cuộc hay lại là hấp dẫn xa xa người quan. sát từng đạo lưu quan cấp tốt đến gần nơi này. Dù sao ở này phiến trên vùng đất, đám này lão luyện thích nhất làm là được bỏ ngựa bắt ve chim sẻ dình sau. Có lúc tới sớm không như lai like được đúng dịp, nhặt có sắn là thực sự hương. Bất quá. Rất nhanh bên này chiến đấu liền rơi xuống. Mọi người trong lúc nhất thời không tìm được tác chiến nơi. Một trận nóng này. Phi thăng trời cao. Phát hiện xa xa có khói lửa đang cháy. Sắc mặt vui mừng. Vội vàng đuổi theo Cố trường sinh cũng tới Trải qua khoảng thời gian này khôi phục Mượn tống nhân phục linh đan Hắn đã hoàn toàn hồi phục Chờ hắn lúc chạy tới sau khi Nhìn nơi đây kinh khủng vết tích Không khỏi mặt liền biến sắc Khắp nơi dò xét Cũng đã không một người Chẳng lẽ là quách thần tướng Ở chỗ này cố trường sinh tự lẩm bẩm Nhìn phía dưới cái kia cái rãnh Nuốt nước miếng một cái lặng lẽ lựa chọn rời đi từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi bốn chương sáu trăm sáu mươi bảy tà linh đa phoenix hài tử đây là một nơi có chút u áng hang động còn có chút thanh tươi vị bất quá có chút sụp đổ quá xem bộ dáng là một ít song đầu nhân vứt bỏ phế huyệt Tống nhân cùng tô đường hai người vẻ mặt kích động nhìn vẫn ở động trung ương không đầu tiểu hài đã sớm ngòm củ tỏi Mà Tống Nhân là vẻ mặt phòng bị. Thực ra vật này khoảng cách trước tác chiến nơi là không phải rất xa. Giờ phút này dù là tính lặng. Cũng có thể nghe bên ngoài gào thét mà qua thanh âm. Một mực chờ đến ngày thứ hai chắc chắn không nguy hiểm gì sau Tống Nhân cùng Hắc Hoàng mới thả thả lỏng cảnh giác đi vào. Không người tô đường hỏi. Tống Nhân gật đầu một cái. Nhìn về phía tô đường. Hai người hoàn mỹ ăn ý phối hợp. Đơn giản là tốt nhất cơ. đi Chân chính ngay trước chung quanh nhiều người như vậy mình làm người hưởng. Bất quá Tống Nhân nhìn về phía không đầu tiểu hài. Trên người nó rơi ra ngoài là không phải một khối thần cách mảnh vụn. Mà là suốt hai khối. Thật là không thể tin được. Từ Tống Nhân quyết định đối không đầu tiểu hài đồng thủ một khắc. liền muốn vãn nhất có mảnh vụn. liền cho tô đường. Dù sao từ quách thần tướng nơi đó Dùng bách vò rượu đổi lấy hai mảnh vụn Tô đường toàn bộ đều cho hắn Căn cứ lúc ấy ở chợ đen bên trong nghe được những tin tức kia Này không đầu tiểu hài bản thân cũng đã bị cướp đi rồi bốn khối thần cách mảnh vụn Suy nghĩ từ thân hẳn còn dư lại một khối kế Nhưng không nghĩ tới là hai khối Tống nhân đột nhiên có chút may mắn Ngày đó gặp nó lúc mình có thể cùng hắc hoàng chạy mất Không tưởng tượng nổi. Tô đường cầm lên hai mảnh vụn. Đem một khối trong đó đưa tới. Cười nói. Nhìn sáng sấp đây là lão thiên để cho chúng ta một người một cái. chọn, Tống đại ca. Hợp tác du nhìn tô đường đưa tới mảnh vụn. Tống nhân cũng cười. Trực tiếp nhận lấy. Không có cử tuyệt. Bởi vì hai người hợp tác đến loại trình độ này một ít lời khách sáo đã không cần nói. Hôm nay Tống Nhân là chiến lực chủ yếu. Có thể tiêu diệt không đầu tiểu hài. Tu vi cảnh giới nổi lên tính quyết định tác dụng. Nếu như có thể càng cao hơn một tầng lời nói thì tốt hơn. Được, ta cho ngươi trông chừng Lần này ngươi trước hấp thu Tống Nhân nói. Tô Đường rất vui vẻ. Được, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Không nghĩ tới đầu tư hồi báo nhanh như vậy. Tô Đường đi thẳng vào. Tống Nhân cũng thu mảnh vụn. Sau đó bắt đầu ở cửa hang bố trí một ít cao cấp trận pháp dậy rồi. Nghĩ đến lần này đột phá, hai người liền không nữa sợ hãi gặp còn lại đế tử. Bởi vì đã có đánh một trận năng lực. Dù sao đến thời điểm tống nhân là ngụy thần cách cảnh tứ trọng thiên. Cộng thêm thần chi. Tối thiểu có thể chiến ngũ trọng đến lục trọng thiên. Tô đường là nhị trọng thiên cộng thêm nàng thất tôn thần chi, hai người hợp lực đánh thắng lục trọng thiên đế tử. Mà nắm giữ sáu khối thần cách mảnh vụn đế tử sợ rằng không nhiều Giống như hôm nay vây bắt huyết sắc lạc đà Dẫn đầu cùng người đề xuất cũng chỉ là hai cái ngũ trọng thiên Còn bị không đầu tiểu hài vội vàng không kịp chuẩn bị gần người sát một cái Những người khác cây đổ bầy khỉ tan mà chạy Nửa tháng sau Hai người rời đi hang động Từng cái mặt đầy hồng quang Rốt cuộc có thể chính đại quang minh với những lão bài đó đế tử một dạng ở này phiến trên vùng đất đi tiếp. Đồng thời, Tu Vi Tăng lên cũng tỏ rõ bọn họ cách về nhà đường cũng càng ngày càng gần. Nhưng không nghĩ đến, hai người vào hôm nay lại thật đụng phải một cách lạc đàn đế tử. Đây là một cách đứng ở kim sắc trên chiến xa lão giả quát mắt thổ nhãn tràn đầy tóc vàng. Mà chiến xa trước mặt là ba đầu bản sứ sinh linh đều là tản ra ngụy thần cách cảnh nhất trọng thiên tu vi mà lão giả chính là ngũ trọng thiên không nghĩ tới hắn liền lại có thể tuần hóa được bọn họ không thể không nói có một phần bản lĩnh giờ phút này lão giả nhìn chằm chằm tô đường nhìn nàng mạo mỹ tướng mạo một trận ha ha cười to thật là không có nghĩ đến ta dê lưới chu ở chỗ này đi dạo hơn ngàn năm lại không phát hiện còn có một cái xinh đẹp như vậy mỹ nhân vận khí quá tốt đi. tên là xây lưới chu lão người cảm ứng một chút tô đường nhị trọng thiên tu vi càng là tứ vô kỳ đạn đứng lên. về phần tống nhân trẻ tuổi vượt quá bình thường nhưng là không có bất kỳ tu vi nào tràn lan nhưng hắn vẫn phải không sợ nếu như sợ cũng không khả năng sống đến bây giờ. đương nhiên hắn đem tống nhân nhìn thành người mới có lẽ làm cho mình cho đụng phải. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? ả xây lưới chu liếm môi một cái đầy mắt tham lam. Nhìn vẻ này để cho người ta chán ghét ác thần sắc, tô đường nhíu mày một cái đối với hắn cực kỳ không thích. Nhưng là nhân gia tô vi nếu so với nàng và tống nhân cũng cao hơn. Nàng là mẹ ngươi. Ta là cha ngươi. Con trai ngoan. Kêu hai tiếng chúng ta nghe nghe tống nhân bước ra một bước. Lớn tiếng nói. Vốn là cười doanh doanh dê lưới chu nhất thời mặt liền biến sắc Nhìn về phía tống nhân Thật là tìm chết không có gì dư thừa lời nói Hắn vốn là mục đích chính là muốn cướp đi tô đường Chấn an nhiều năm như vậy cuộc sống độc thân Về phần tống nhân Vạn nhất là người mới Chính mình liền kiếm bổn rồi Không nói hai câu Thân hình hắn chợt tự chiến xa biến mất Xuất hiện lần nữa Đã tải rồi hai người phía trên đỉnh đầu Ở sau thân thể hắn Một mảnh tráng lệ nước sông chìm nổi Kim sắc thần hải ở dưới chân mãnh liệt Lại là gì tượng thần thông Tống nhân cùng tô đường hai mắt nhìn nhau một cái Hai người nhanh chóng tách ra Đã có tốt như vậy luyện tay cơ hội Lại làm sao có thể không thử một lần Vạn bất đắc dĩ Không nghĩ vẫn dùng thần chi Tống Nhân giống vậy mọc như rừng không chung, trường thương trong tay mà ra, anh tư vĩ đại. Theo đột phá đến ngụy thần cách cảnh tứ trọng thiên. Tống Nhân một hít một thở lúc này. Cũng cùng này phiến đại địa phù hợp cao vô cùng. Giờ phút này hắn giống như là một tôn đại đế từ viến cổ đi tới. Mà tô đường ba búi tóc đen lung lay càng giống như một tôn không dính khói bụi trần gian tiên tử. Tống nhân chủ công, nàng phụ trợ để tùy thời làm loạn cho Tống nhân gia tăng công kích cơ hội. Ngụy thần cách cảnh chiến đấu đã là phi thường kinh khủng. Tống nhân cùng tô đường không có chút nào cất giữ, trực tiếp lấy chiến lực mạnh nhất công kích. Mà cái kêu dê lưới chu nhân, nhưng là xuất thủ có hạn chế, bởi vì hắn hoài nghi Tống nhân là người mới được bắt sống, còn có tô đường không thể đánh hư rồi chính là mượn như vậy nhân tố, hai người đầu tiên là cho dây lưới chu đòn nghiêm trọng. phong lôi trận trận đại địa tất cả rung, vang dội càn khôn. ở mấy lần bị thương sau, dây lưới chu không dám khinh thường cũng là gắng sức phản kháng, nhưng đang mất đi tiên cơ. đang đối chiến trong quá trình. tô đường mượn trong nạp giới số lớn bày trận tài liệu. đã lặng lẽ bố trí sát trận. đem vây khốn. chúng ta có thể tốt dễ thương lượng. Đều là đế tử. Không cần phải chém chém giết giết. Dây lưới chu đáo cuối cùng hoàn toàn luống cuống. Tống nhân cùng tô đường căn bản không có để ý tới. Mà tống nhân thì lại lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tai đem một đoàn vượt vụ ném bay ra ngoài. Khi nhìn thấy kia hát vụ lúc, dây lưới chu trong nháy mắt chừng lớn con mắt. Là các ngươi chợ đen giao dịch hắn cũng ở đây. Càng là len lén thấy được hai người cùng cố trường sinh giao dịch. Sau chuyện này cùng quách thần tướng một màn càng là xác nhận phỏng đoán. Không thể nào, này người mới tu vi thế nào tăng lên nhanh như vậy. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng vượt vụ trực tiếp xác định hắn. Trực tiếp bắt đầu đốt hao tồn đứng lên. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, ở một nơi đen thùi trong rừng rậm. Một con to lớn đa phi nít chầm rãi này mở mắt ra. Sơ thẳng lên trời hí một tiếng. Tựa hồ đang hưng phấn tựa hồ đang chịu hoán càng là tràn đầy một cổ tình thương của mẹ. Cố trường sinh trước từ tà linh đa phi phần lưng moi ra là không phải phổ thông dược vụ cầu. Đó là tà linh không ra sinh con a. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 668 tân tịch đen đêm tới vị này chăm sóc tô đường sắc đẹp. Muốn ở khô khan sinh hoạt tìm một chút sinh hoạt an ủi dây lưới chu. Rốt cuộc vẫn là chết ở tống nhân cùng tô đường dưới sự vây công. Vốn là tống nhân cũng đã là ngụy thần cách cảnh tứ trọng thiên. Tô đường là lưỡng trọng thiên. Đối mặt dây lưới chu liền có lực đánh một trận. Hắn kinh nghiệm là lão đảo nhất nhiều chút Nhưng thua thiệt liền thua thiệt tại tiền kỳ Suốt thủ đều có thu liếm Rất sợ đánh hư bất kỳ người nào Này mới cho tống nhân tứ vô kỷ đạn cho tô đường toàn diện bày trận Có lẽ lưu lạc ở chỗ này thời gian quá lâu Đối với sát trận hắn đều nhanh quên không sai biệt lắm Đi hai người không có dùng bất kỳ một tôn thần chi Lúc đó tiêu diệt rồi người này Ở một hồi vơ vét Chắc chắn không có gì có giá trị đồ vật sau Lập tức rời đi nơi đây Đi tới mảnh này khu vực ngoại chiến tràng hơn một năm Đây là bọn hắn chân chính trên ý nghĩa tiêu diệt vị thứ nhất đế tử Suy nghĩ một chút thật thật đáng buồn Đế tử A cái nào không phải là có một cái vũ trụ khí vận ra thân Viết ra thiên văn Bị toàn bộ vị diện người khác sùng bái Lại ở mảnh địa phương này lục đục với nhau từ từ bị lạc chính mình thần cách mảnh vụn phó mà thu góp ngày lại một ngày tâm thần căng thẳng chung quanh trừ mình ra đều là địch nhân ngươi phải cẩn thận phòng bị cẩn thận cẩn thận nữa coi như một cái hoàn hảo không chút tổn hại nhân phỏng chừng ở dạng này trong hoàn cảnh cũng sẽ phế tống nhân có lúc suy nghĩ đám người này tâm lý cùng sinh lý cũng ứng hoàn toàn vạn vẹo Chờ đến bọn họ thuận lời trở lại mỗi người vũ trụ. Còn có thể viết ra đế văn sao theo hai người rời đi. Chỉ là một chút thời gian. Bề mặt quả đất bên trong liền chui ra mười mấy con giống như cử mãng như vậy sinh vật. Hình bầu dục trong đầu mọc đầy răng nanh. Trực tiếp hướng xê lưới chu thi thể cướp đoạt đi. Cát bùi trở về cát bùi đất về với đất. Tống đại ca chúng ta bây giờ đi nơi nào tô đường hỏi tống nhân mở ra cố trường sinh cho tập tranh nhìn phía trên tà linh dáng vẻ trước mắt chúng ta có thể làm chính là tìm tới những thứ này tà linh lấy ra bọn họ trong cơ thể thần cách mảnh vụn sau đó chúng ta cùng rời đi về nhà tống nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía trước không biết yên tâm tràn đầy hy vọng lại tràn đầy phiền muộn nói tô đường cũng là vẻ mặt hướng tới Đã từng chính mình phiền não ngày xưa khô khan sinh hoạt, khát vọng đi ra bên ngoài tới sông Sáo. Nhưng khi đứng ở mảnh chiến trường này lúc, mới hiểu được cái gì gọi là thân ở trong phúc không biết phúc. Bây giờ nàng tốt muốn trở về. Nhưng là, tranh này sách thượng hạng nhiều chút tà linh chúng ta cũng không biết bọn họ cụ thể hành tung. Bọn họ có thể từ nhiều như vậy đế từ trong tay chạy thoát. Cho tới bây giờ lâu như vậy đều không bắt. Nhất định có đem thủ đoạn Hơn nữa chúng ta cũng đối với nó Môn tu vi không phải rất rõ Hai mắt tối thôi Giống như kia cách gọi là hồng quả phụ Đem nhiều như vậy Đế tử trực tiếp dọa cho sợ Tranh này sách càng là không vẽ ra đến Địa vực càng là có thể So với một cái hoàn chỉnh vị diện Chúng ta làm sao tìm được Nhìn lên trước mặt bát ngát Vô tận chiến trường Tô đường có chút nhức đầu nói Tống Nhân cũng là thở dài một cái, sau đó nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thế nào tô đường cũng là quay đầu nhìn, lại là chẳng có cái gì cả. Tống Nhân lắc đầu một cái. Có thể là ta ào giác đi. Luôn cảm giác có vật gì một mực ở đi theo chúng ta. liền như vậy, mau mau rời đi nơi này. Nếu chúng ta không có đầu mối, cũng chỉ phải tìm người hỏi những thứ này tà linh. Gần đây ra không có thời gian đoạn cùng địa điểm rồi Thực ra Nếu như chợ đen có thể lại mở ra Chúng ta hoàn toàn có thể dùng trên người tài nguyên Trao đổi những thứ này tà linh tin tức Hai người bên đi đường Tô đường nói Tống nhân nhưng là lắc đầu một cái Không thể thực hiện Nếu như bọn họ biết Chỉ mong chính mình đi tìm Lại làm sao có thể giúp chúng ta đâu rồi Ngươi không thấy ngày đó ở cô lập tre nhìn thấy không đầu tiểu hài Đám người kia cao hứng đến cái dạng gì Tô đường nghe một chút cặp mắt một trận ảm đảm Suy nghĩ một chút cũng phải Lấy đám người này đi tiểu tính Phỏng trừng vì tài viên cùng giảm bớt tranh đoạt sớ người mục đích Phỏng trừng sau đó hú to Đến thời điểm đem ngươi cho chỉnh đi đất nguy hiểm khóc phương ngươi cũng không có Đế tử khu vực ngoại chiến tràng mọi người tựa hồ đối với thời gian đã không có trước khái niệm ở chỗ này ngươi chỉ không hề ngừng về phía trước không ngừng vượt qua những người khác mới có thể thu được được lâu hơn bởi vì xấu người nhỏ như vậy ngươi không thể so với hướng trước như thế tại chính mình vũ trụ vì diện làm dáng hấp dẫn người khác chú ý hưởng thụ vinh dự nhưng ở chỗ này mọi người khởi bước tuyến đều là giống nhau Không tiến tất thối càng là có nguy hiểm tánh mạng Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh Hơn 2 năm thời gian vội vã mà qua Tống nhân còn đánh giá thấp những thứ này Tà Linh trốn chết cùng năng lực tiềm phục Càng là có một cổ mãnh liệt bất an Bởi vì hắn luôn cảm giác có người ở chỗ tối Vẫn nhìn chằm chằm vào hắn Nhưng thời gian 2 năm lại không bất kỳ vật gì đi ra công kích hắn Giống như treo người khác như thế liền với tô đường cũng cảm giác tống nhân có phải hay không là có chút thần kinh quá độ trong hai năm qua bọn họ ngoại trừ tìm tà linh đầu mối ngoại thời gian còn lại tất cả đều dùng ở rồi săn giết xong đầu nhân đợi bản sứ sinh linh bên trên bởi vì có lúc ngươi không trêu chọc hắn bọn họ sẽ tự tới trêu chọc ngươi thời gian hai năm hai người không có đụng đến bất kỳ một cái nào tà linh Nhưng một thân sát khí cũng đã đậm đà dị thường liền với tô đường cũng biến thành càng trầm ổn cùng lão luyện Tính toán thời gian tới chỗ này đã 4 năm rồi Trong thiên địa Vĩnh viễn phân biệt rõ ràng Thổ hoàng sắc không chung Đen nhánh đại địa Tống nhân có lúc sẽ một người ngồi ở trên đỉnh núi Nhìn mịt mở chung quanh Nhớ nhung thân nhân Cũng không biết tiểu hề thế nào mấu châu giữa liên lạc có hay không chặt đứt tiểu thiên đạo có hay không tự do. Ấu Phi có khỏi không lão cha bây giờ thì thế nào. Rất nhiều yêu cầu ràng buộc người cùng sự. Tô đường từ dưới sườn núi đi tới. Nhìn tống nhân bóng lưng. Không khỏi một trận thương tiếc. Nàng có thể cảm giác được tống nhân cô đơn. Coi như sau đó một khắc. Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bởi vì vốn là thổ hoàng sắc không trung bắt đầu xuất hiện không giống nhau màu đen Lại một phòng tịch đen đêm đến Tống nhân rồng rãi quay đầu Nhìn về phía tô đường vội vàng nói Tìm địa phương hai người lập tức hướng xa xa đi Mà toàn bộ khu vực ngoại chiến tràng địa phương sinh linh Giống như bầy sói gặp đêm trăng tròn một dạng lộ ra hưng phấn dị thường Không ngừng kêu gào cùng chấn động tới hoan nghênh đêm tối đến Rất nhanh Hai người liền đi tới một nơi to lớn Khe núi vị trí Trước đi qua nơi này còn lưu ý một chút Hai người phi thăng tới Trong khe núi ở giữa đoạn Nơi này giống như diều hâu Xào huyệt một dạng không lên nổi Không xuống được coi như là đứt đoạn Tống nhân cấp tốc dùng vũ khí Mở ra một cái tiểu đồng phủ Sau đó lấy ra trần vui mừng Quan tài Nhanh chóng bổ sung lên năng lượng tới Mà Tô Đường là nắm chặt bố trí che giấu trần pháp. Người mới liền điểm này chỗ tốt, mang theo mang đồ vật nhiều, hy vọng có thể tận lực tránh cho bọn họ phát hiện đi. Trên thực tế, Tô Đường là có bóng mờ. Không biết đến, lần trước nàng không hiểu, là bỏ ra lớn giường nào giá mới trải qua hai cái kia nguyệt hắc ám. Hết thầy chuẩn bị ủng thỏa bên ngoài không trung hoàn toàn đen xuống tống nhân cùng Tô Đường đồng thời chui vào trong đó. Sau đó hai tháng liền muốn đợi ở cùng một chỗ Mà tịch đen đêm đi qua tân tà linh đem sẽ đưa tới Sau đó chợ đen lại lần nữa mở ra Mà lần này Đối với cái này tôn tà linh Tống nhân muốn tranh một chuyến rất nhanh Bên ngoài liền truyền đến tiếng gào thét, Tô đường cắn môi Nhẹ nhàng kéo tống nhân vạt áo Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 669 nguyên lai là ngươi đối mặt Tô Đường Khẩn Trương. Tống Nhân Minh Bạch. Từ lần trước thấy nàng, dẫn nàng lao ra hồng sắc sa mạc, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ôm chính mình khóc. Mà khi đó, chính là tịch đen đêm vừa qua khỏi đi không lâu. Chính mình vận khí tốt, đụng phải Trần Vui mừng lưu lại che chở nơi. Nhưng từ tới không hiểu tình huống Tô Đường Thật không biết là thế nào chịu đựng qua đoạn thời gian đó Cho nên Tống Nhân không có hỏi Nhưng nhất định biết Nàng rất không dễ dàng Giờ phút này mặt đối bên ngoài tiếng gào Tô Đường tựa hồ từ hai năm qua thiết huyết chung Lại trở về ban đầu cái kia nhô nhược nữ hài dáng vẻ Tống Nhân giơ tay lên ở nàng trên ngu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Đường ngẩng đầu lên Mượn hắc áng Nhìn Tống Nhân khích lệ áng mắt Ngượng ngùng cúi đầu Yên tâm đi có ta đây Tống Nhân nói. Tô Đường gật đầu một cái. Sau đó đem thân thể hướng Tống Nhân bên cạnh nhích lại gần. Bọn họ tựa hồ rất thích hát ám. Tô Đường thấp giọng nói. Đối với cái này một chút. Tống Nhân biểu thị đồng ý. Vô luận là bản xứ hay lại là tà linh. Ở nơi này tịch đen đêm chung Cũng lộ ra phi thường phấn khởi. Trời tối chia ra môn. Mặc dù Tống Nhân nghĩ như thế. Nhưng là, một đôi mắt xuyên thấu qua quan tài, nhìn ra phía ngoài, trong ánh mắt lộ ra nồng nặng lo âu. Nếu như nói, thời gian 3 năm không chung là thổ hoàng sắc, đã hình thành thì không thay đổi, là thuận lợi đế tử sống động, săn giết địa phương sinh linh cùng đuổi bắt tà linh. Như vậy sắp tới 2 tháng tiệc đen đêm, chính là bọn họ phản công, âm dương còn trú trọng thăng bằng đây. Ba năm đổi hai tháng đã là đế tử môn chiếm cứ tiện nghi đây. Hai người mặc dù ẩm thân ở nơi này. Chỉ cần không đi ra. Cũng đã là an toàn. Nhưng là. Đi theo chính mình hai năm vẻ này bị giám thì cảm giác. Như cú vẫn còn ở đó. Giờ phút này bình tĩnh lại tống nhân có thể một trăm phần trăm chắc chắn. đạo kia ánh mắt là không phải còn lại đế tử. Mà là ngoài ra đổ vật. Tối tốt thở săn là cực kỳ có kiên nhẫn Điểm này từ thời gian 2 năm Tống nhân một mực ở ngoài sáng Nó tại trong tối cũng có thể thấy được Nhất là bây giờ đảo kia ánh mắt tựa hồ mạnh hơn Nó biết mình và tô đường trốn ở chỗ này Làm sao bây giờ hắn nhìn về phía tô đường Nhìn nàng vốn là khẩn trương mà hơi run dậy thân thể từ từ khu vực bình tĩnh Tống nhân tâm lý khảo lượng đến thời gian cứ như vậy từ từ mà qua mười ngày đêm tối bên ngoài va chạm gào thét để cho người phiền lòng tô đường đến cuối cùng thậm chí che lên rồi lỗ tay nàng không muốn nhớ lại cùng với trở lại ba năm trước đây cái đêm khuya kia rồi mà ngồi ở bên người nàng tống nhân chân mày nhíu chặt mặt nhăn sâu hơn nó muốn phát động công kích tống nhân lập tức chắc chắn đứng lên mà hắn mục tiêu vẫn là chính mình Liều mạng nếu như mình cùng tô đường một mực đợi ở chỗ này chỉ có thể trở thành bia sống bị đồng bị đánh Đến thời điểm Quan tài vỡ vụn Hai cái nguyệt hấp ám Chẳng lẽ hắn phải dẫn tô đường một mực bỏ mạng chạy trốn sao tô đường đã bóng ma trong lòng trải qua một lần Hơn nữa Ban đầu tô đường lấy tổ cảnh đỉnh phong đều có thể kiên trì nổi Bây giờ hắn là ngụy thần cách cảnh tứ trọng thiên Sợ cỏng lung a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Hai năm kiên nhẫn, Ngươi rốt cuộc là cái quái gì? Chính mình như thế nào bị ngươi để mắt tới quyết định sau? Tống Nhân nhìn về phía tô đường. Ta sắp đi ra ngoài, ngươi ở nơi này đừng lên tiếng, chỉ cần không phá hư quan tài. Bọn họ là không phát hiện được. Ta có kinh nghiệm đột nhiên nghe được Tống Nhân nói đến đây ngữ. Để cho tô đường nhất thời khẩn trương. Trực tiếp bắt Tống Nhân tay Tống Đại ca Ngươi muốn làm gì nha Hai cái nguyệt hắc ám Lúc này mới 10 ngày a Tống Nhân cười phổ một hồi Nó tới Tô đường biết Tống Nhân nói nó là cái gì Hai năm qua Tống Nhân đã không dưới mấy ngàn lần Nói có đồ ở theo đuôi bọn họ Nhưng là nàng lại một chút Cũng không nhận ra được Trong một đoạn thời gian Nàng rất lo lắng tống nhân sẽ bởi vì nơi đây ảnh hưởng Xuất hiện ảo giác hoặc là bệnh tâm lý Nhưng là sau đó thời gian tống nhân hết thảy biểu hiện bình thường trừ miệng bên trên cái này nó Ta có thể cảm giác được Thời gian 2 năm Nó có lẽ đợi chính là cái cơ hội này Chỉ có thể nói Nó tu vi thấp hơn hoặc là theo ta một dạng cho nên không có thập toàn nắm chặt Mượn lần này thịt đen đêm Nó tăng lên. Ta hạn chế mà động thủ rồi. Hành hạ ta lâu như vậy. Nói thế nào cũng phải đi thu chút lời tức trở lại a, Tống nhân cố ý nói rất dễ dàng. Nhưng chỉ có tô đường biết kia trong bóng tối sinh vật là như thế nào kinh khủng. Ta. Ta với ngươi cùng đi ra ngoài chớ ngô. tu vi của ngươi không có ta cao. Thần chi số lượng càng không ta nhiều. Đi ra ngoài có lẽ chỉ làm liên lụy ta. Yên tâm đi. Hai năm qua sát lục là không phải uổng công luyện tập. Ta có chừng mực. Ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này. Đợi trời đã sáng sau mới đi ra cũng không muộn. Ta vẫn chờ đi chung với ngươi cướp đoạt tà linh. Cho chúng ta tân lớn lên mặt đâu rồi. Tống Nhân cười nói. Tô đường nhìn Tống Nhân. Nàng lại không phải người ngu. Biết lúc này đi ra ngoài nguy hiểm cỡ nào. Mà hắn... Chỉ là vì không dắt ngay cả mình. Được rồi. Không còn kịp rồi. Ta đi trước. Nhớ. Ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài. Vô luận nghe được cái gì thanh âm tống nhân sau khi nói xong. Cũng không kịp sông dài. Trực tiếp vén lên nắp quan tài tử tự ra đi. Vạn nhất vật kia sông tới. Phá hư này đổ vật bên trong. trận pháp. Quan tài. Đưa tới còn lại càng nhiều sinh linh Đó mới là phiền toái Tống nhân xoay người lại Chầm rãi đổ lên nắp quan tài Tô đường đột nhiên từ bên trong nhảy ra Thoáng cái ôm lấy tống nhân Tống nhân sườn sốt một chút Ngươi nhất định phải sống trở về Ta chờ ngươi nghe cách này có chút mập mờ thanh âm Tống nhân vỗ một cái nàng sau lưng Yên tâm đi Từ rời nhà đến bây giờ biến đổi bất ngờ ta nhất định sẽ trở lại. Hơn nữa chúng ta cùng nhau về nhà. Ta cam đoan với ngươi, mau vào đi. Ban đêm bọn họ thú sắc phi thường bén nhạy. Ta đi tống nhân sau khi nói xong, đem Tô Đường đẩy tới Quan Tài. Trong Quan Lưu Quang mà động, che giấu khí tức, tống nhân cho nàng một cái thả tâm nhãn thần. Lúc đó xông ra ngoài, nhìn tống nhân bóng lưng hai tay tô đường để ở trước ngực cầu nguyện bình an trở về mà tống nhân cấp tốc lao ra bên ngoài sơn động bay thẳng lên tới đứng trên đỉnh núi bóng đêm cực độ hắc ám chung quanh tất tất tốt tốt xa xa còn có như ẩm như hiện tiếng gào thét truyền tới tống nhân mi tâm hai con ngươi xuất hiện lói lên xuyên qua tầng tầng đêm tối nhìn bốn phía từng đạo bóng sáng cấp tốc sơn động nằm trên đất tung động mũi còn có một chút quấn khỏa thi bố nhân mờ mịt tại hành tẩu. mà tống nhân cảm ứng đạo kia ánh mắt thẳng đến, phong tỏa lại xa xa trên đỉnh một ngọn núi đen áng ảnh tử. đạo kia bóng dáng tỏa lạc tại một gốc cây khổng lồ trên ngọn cây chậm rãi triển khai cánh. tống nhân hai con ngươi không ngừng rõ ràng thẳng đến nhìn thấy đầu kia toàn thân hắc áng to lớn phượng hoàng. tà linh đa phi ních tống nhân gần như trong nháy mắt liền biết. Hắn là thế nào bị để mắt tới? Là cố trường sinh đoàn hắc vụ kia, nhất định là 2 năm trước chính mình đối phó dây lưới chu lúc dùng hắc vụ. Căn cứ cố trường sinh cách nói. Từ chiều rồi hỏa độc sau. Hắn đã vài chục năm chưa dùng qua rồi. Mà lần này mình sử dụng sau. liền đối phương để mắt tới. Xem bộ dáng là cho cố trường sinh gánh tội rồi. Lệ tà linh đa phi ních nhất thời gào thét một tiếng. Mở ra cánh khổng lồ. Xâm ngọn lửa màu xanh lam phô thiên cách địa mà tới. Mục tiêu. Tống nhân mà tống nhân. Xoay người bỏ chạy. Hắn được rời đi trước nơi này. Bảo toàn tô đường an nguy. hưu hưu hưu trong bóng tối. Nhất thời mười mấy giống như sông bay một loại khỏa thi bố nhân. Người thấy tống nhân khí tức. Trực tiếp nhào tới. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 674 tôn tà linh vây chặt. Tà linh hắc phượng hoàng công gích rất cường thế. Nhưng chung quanh trong hắc vụ đủ loại những sinh linh khác sàng buộc cũng là nhiều không đếm hết. Đến cuối cùng, giống như thọc tổ ong vò vẽ đủ loại hắc án sinh vật toàn bộ hướng tống nhân đuổi tới. Hắn giống như trong bóng tối một chiếc đèn chỉ đường một dạng hấp dẫn vô số văn trùng người trước gục ngã người sau tiến lên mà tới. Hơn nữa kia hắc phượng hoàng thực lực. Đúng như tống nhân suy đoán một dạng bởi vì mảnh vụn tước đoạt. Có ngụy thần cách cảnh tứ trọng thiên tu vi. Cộng thêm tu đường cách này nhị trọng thiên một mực như hình với bóng. Nó một mực không tìm được cơ hội. Theo đuôi thời gian hai năm. Mà bây giờ. Mượn đêm tối. Cũng không biết nguyên nhân gì. Thật sự bùng nổ chiến lực bất ngờ ở ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên. Tống nhân là có một trận chiến năng lực, nhưng là, ngươi điều kiện chủ yếu là loại bỏ trong bóng tối những vật khác a. Trốn tống nhân chỉ có thể trốn. Bởi vì song huyền nan địch tứ thủ. Không nói hắc phượng hoàng. Những thứ này tổ cảnh. Hoặc là một nhị trọng thiên tiểu tạp ngư sẽ để cho ngươi ra chiêu cũng không kịp hơn nữa một khi bị cuốn lấy nhưng là sắp tới hai tháng a ngươi coi như là cái người máy cũng phải sạc điện cùng sốt ầm theo một đòn nổ mạnh trong bóng tối truyền tới tiếng gào thét tống nhân lại bị hắc phượng hoàng một chiêu công kích đánh trúng trực tiếp lăn lộn đụng vào trên mặt đất tạo thành một cái to lớn hố đất khoang bùng lửa đốt tống nhân không nói hai câu trực tiếp xuất ra phường vụ Một tay kia to lớn lôi điện lói lên Nhìn chăm chú về phía hắc phượng hoàng Tỏ ý ngươi đang ở đây tới Ta liền giết chết này một sảng hắc vụ Này một sảng vượt vụ Là cố trường sinh năm đó thừa dịp loạn tử mới vừa bị đưa vào hắc phượng hoàng phần lưng moi ra Vốn cho là là sẽ giấu bể nơi Đến cuối cùng thành chính mình thành danh một cái sát chiêu Nhưng là để cho hắn thống khổ không chịu nổi Mà mình bị để mắt tới. Cũng bởi vì này một dạng hắc vụ. Nếu không. Không lý do lần đầu tiên thấy nó. Vì sao phải đối phó chính mình đây. Lệ thấy Tống Nhân muốn đồng thủ. Kia toàn thân thiêu đốt sâm bạch sắc hỏa diễm hắc phượng hoàng nhất thời ở trên trời dương cánh hí một tiếng. Lệnh Tống Nhân khiếp sợ một màn xuất hiện. Vốn là trong bóng tối không ngừng đối Tống Nhân đồng thủ còn lại vượt gì sinh linh. Lại dừng lại. Sau đó tất cả đều thấp giọng gào thét. Này Hắc Phượng Hoàng lại có thể khống chế những thứ này nó là không phải người ngoại lai sao tống nhân sau khi khiếp sợ. Càng nhiều chuyện kinh hỉ. Nhìn lấy trong tay dược vụ. Đây rốt cuộc đối Hắc Phượng Hoàng mà nói. Là vật gì tuyệt là không phải đơn giản trên người thứ nào đó. Đây đối với nó nhất định rất trọng yếu. Bắt bí lấy rồi Hắc Phượng Hoàng mạch sống. Tống Nhân rốt cuộc thì có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi Bị nhiều đồ như vậy vây công Cũng quá đáng sợ đi Coi như sau đó một khắc Hắc Phượng Hoàng cùng với trung quanh dày đặc những sinh linh khác Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bắc phương vị trí Tống Nhân cũng nghi ngờ nhìn Nơi đó ở vô số sinh linh vây quanh trung gian Một cái to lớn tam vĩ ông nghệ chính bay lượn mà tới Tà Linh Đại Hoàng Phong cố trường sinh cho tập tranh trên có nó liên quan ghi lại. Bản thân liền mang theo một khối thần cách mảnh vụn chạy trốn đâu rồi. Không nghĩ tới ngay cả nó cũng xuất hiện vào lúc này rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nó không một chút nào sợ hãi Hắc Phượng Hoàng. Lần này xong rồi, rất rõ ràng là không phải của bọn họ một cách lưu phái hoặc là hợp tác. Hắc Phượng Hoàng có thể hẹn trói lại bản thân điều khiển thủ hạ. Nhưng tuyệt sàng buộc không được còn lại tà linh bộ hạ. Cùng lúc đó, ở phía tây, một đoàn to lớn xương đỏ cũng ở đây cấp tốc đến gần. Tà linh hồng quả phủ cũng ở đây cách đương miệng tới. Giống sau lưng tống nhân. Một đạo kinh khủng giống dẫn tiếng điếc tai nhức ốc truyền tới. Trong bóng tối. Một cái dáng to con. Không ngừng đánh phía trước ngực cử đại tinh tinh cũng nghe thấy được khí tức mà tới. Tà linh huyết kim cương tống nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. ta đi. các ngươi tại sao ư? ta chính là một cách tới nơi đây bốn năm người mới. có tài đức gì? bị các ngươi nhìn như vậy đắc thời a. nơi này từng cái. chúng ta đều là ban đầu lần gặp gỡ a. đại ca bốn phía xung quanh phân biệt hắc phượng hoàng. đại hoàng phong. hồng quả phụ cùng với huyết kim cương vây quanh các ngươi đây là thương lượng song chuẩn bị đóng cửa đánh chó là không phải cái kia bắt rùa trong hũ cũng không đúng là làm văn thánh a các ngươi tống nhân đột nhiên dịch liệt hối hận chính mình còn hấp dẫn hắt phượng hoàng chạy tới nơi này đâu rồi cảm tình tạo ra bấy hố đem mình chôn là mình a thừa dịp còn có lỗ hồng chưa có hoàn toàn dung hòa tống nhân liền muốn chạy thần chi tham lang mượn nó may mắn chạy thoát. Mặc dù loại này hy vọng rất mong manh, nhưng bất cứ lúc nào cũng không thể buông tha. Ngươi nói đúng đi. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối, một đạo chặt chặt âm thanh vang lên. Thật là lợi hại a. Nghĩ tới ta Lý thần tướng, đi lang thang lâu như vậy, nhiều nhất chỉ bị ba vị tà linh vây quá. Đây là ta cố ý ngụy trang mới hấp dẫn bọn họ mắc câu. Tiểu tử Rượu ta uống xong. Hai năm qua là ta quá tối dễ chịu hai năm. Trở lại một trăm vò như thế nào đây một đảo cởi mở. Cũng kèm theo xem kịch vui thanh âm đột nhiên vang lên. Tống nhân đang nghe sau nhất thời vẻ mặt kinh hỉ, Không nghĩ tới tại mực này tịch đen đêm. Trừ mình ra. Vị này có chín khối thần cách mảnh vụn lý thần tướng cũng đi ra. Hơn nữa trực tiếp nhận ra hắn. Được. Một trăm vò liền một trăm vò còn xin tiền bối giúp ta thoát khỏi hiểm cảnh tống nhân liền vội vàng lớn tiếng nói. Chuyện nhỏ nhưng là hai năm trước ta từng phát quá hoàn nguyện. Nhất định sẽ vì kia hai vò rượu trả thù tuyết hận. Về phần thế nào báo? Trước mắt chỉ có thể mượn đao giết người rồi. Tống tiểu hương đệ. Cố gắng lên A Lý thần tướng thanh âm sần sần nhỏ. Tựa hổ rời đi. Tống nhân trực tiếp sườn sốt một chút Cầm thảo Về phần nhỏ mọn như vậy ấy ư Ngươi đây là trơ mắt nhìn ta bị đánh a Nếu như là không phải toàn bộ rượu đều tại tô đường nơi đó Bây giờ ta sẽ dùng vò rượu đập những thứ này tà linh Nhìn ngươi thương tiếc không hưu ở tống nhân hùng hùng hổ hổ trong tiếng To lớn tà linh huyết kim cương trực tiếp từ đàng xa nhảy lên một cái Hai quả đấm giống như cử sơn. Trực tiếp hướng Tống Nhân đập xuống. Cường đại áp lực để cho Tống Nhân cảm giác thiên tựa hồ muốn sập xuống. Tống Nhân vậy còn dám chống cự một trọi một ta không sợ, nhưng là chung quanh còn phải ba vị tà linh mắt lon lon. Chớ nói xa cách kia hồng quả phụ tối thiểu đều là ngụy thần cách cảnh ngũ đến lục trọng thiên đây. Hơn nữa đại hoàng phong, riêng này khói độc ta liền chịu không được âm cường đại đất sung núi chuyển trực tiếp đem tống nhân hất bay ra ngoài đụng vào bề mặt quả đất hưu hưu hưu mười mấy cách mang theo móc câu chân nhện từ xương đỏ nổ bắn ra tới sắc mặt của tống nhân đại biến dưới chân cấp tốc chớp động đi né tránh đại hoàng phong cũng phát động công kích chỉ có hắc phượng hoàng tựa hồ đang nghiêng vì cái gì chậm chạp không dám lên trước chỉ là mất một lúc tống nhân liền mặt đầy tái nhợt đầy bụi đất ta nói. Đồ chứ. Ta hướng kia hai vò rượu nói xin lỗi. Cộng thêm cho ngươi bồi thường thế nào. Về phần nhỏ mọn như vậy sao tống nhân một cách mang theo thịt độc máu đen bình phun phun ra. Là lớn. Nói ngươi đảo ủy khuất từ đắc. Rượu là cái gì? Đó là bảo bối. Là tình nhân. Là gởi gắm. Càng là ta sinh mệnh một bộ phận. Tính toán một chút. Hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi theo đạo thanh âm này hạ xuống bỗng nhiên một tổ tường đại áp lực chợt hạ xuống này phiến đại địa để cho bốn tôn tà linh cùng với chung quanh vô số dục dịp hắc ám sinh vật tất cả đều run lên rồi sau đó lập tức đề phòng tống nhân nhìn trong bóng tối một người mặc một thân rách rách dưới dưới áo tơ trắng rối bù người đàn ông trung niên Cứ như vậy chắp tay sau lưng từ trong đi ra. Tống Nhân vẫn là lần đầu tiên thấy quách thần tướng chân chính sáng vẻ. Đây cũng quá tùy ý đi. Nhưng nhìn bốn tôn tà Linh cẩn thận phòng bị Tống Nhân hay lại là vẻ mặt khâm phục. Một người chấn áp toàn trường có lẽ chỉ có cường giả như vậy mới có thể không nhìn cách gọi là ban ngày đêm tối. Nhân là tất cả với hắn mà nói không có gì thay đổi. Đem phục vụ cho ta quách thần tướng đưa tay ra tống nhân nghi ngờ hay là đem dược vụ quăng cho hắn quách thần tướng nhận lấy dược vụ nhìn một chút lộ ra một bộ quả là như thế sáng vẻ theo trong tay linh lực phun trào trong nháy mắt đoàn kia dược vụ bên trong truyền đến một trận kêu thảm thiết tà linh hắc phượng hoàng cuống cuồng hận không được lập tức xông lên quách thần tướng là ngưng thúc giục sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn về phía hắc phượng hoàng hài tử của ngươi nên lấy cái gì trao đổi? người nên rõ ràng chứ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi gì quách thần tướng tịch đen đêm khắp nơi đều là vo ve cá Giết sang sông một loại kinh khủng thanh âm nhưng ở chỗ này bốn tôn tà linh vô số hắc ám sinh vật lại tất cả đều nhân một người mà chấn trụ toàn trường quách thần tướng ngụy thần cách cảnh cẩu trọng thiên cường xả khủng bố Giờ phút này nắm đoàn hắc vũ kia Cứ như vậy nhìn về phía tà linh hắc Phượng Hoàng Điểm một cái năng lượng ở trong tay tụ tập Để cho trong hắc vũ tiểu Phượng Hoàng không ngừng tại chỗ Càng tiếng kêu rên liên hồi Hắc Phượng Hoàng giờ phút này nóng nảy thẳng dấm đến móng vuốt Nó biết trước mắt cái này nhân loại khủng bố muốn cái gì nó cũng có Nhưng là một khi cho chính mình xác suất sinh tồn so với nhân loại là thiếu, nhưng so với đồng loại còn có những thứ này khống chế sinh linh, đem giảm mạnh. Nhưng là hắc phượng hoàng nhìn quách thần tướng trong tay hài tử, cuối cùng từ không trung bay xuống mà xuống, lựa chọn khuất phục. Một quả thất thải sặc sỡ thần cách mảnh vụn, tự nó mắt phải trung chậm rãi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt của Tống Nhân nhất thời hít một cái. Quách thần tướng ngược lại cũng tin tưởng. Trực tiếp đem hắc vũ ném qua. Rồi sau đó vấy tay một cái. Mảnh vỡ kia liền chậm rãi bay tới. Mà hắc phượng hoàng là mừng rỡ trực tiếp đem kia vượt vũ nuốt vào. Nhìn một cái quách thần tướng cùng Tống Nhân. Không nói hai câu. Xoay người liền bay khỏi. Nó mục đích đã đi đến. Không có thần cách mảnh vụn xa trì coi như ở lại chỗ này cũng cướp bất quá bất kỳ một tôn còn lại đồng loại. Nhìn hắc phượng hoàng rời đi. Quách khóe miệng của thần tướng lộ ra một nụ cười châm biếm. Xoay người lại. Nhìn về phía hồng quả phụ huyết kim cương cùng với đại hoàng phong. Ba đầu tà linh nhìn quách thần tướng. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt cái này tiểu tiểu nhân. Trong cơ thể hàm chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Với nhau nhìn một chút Lại đồng loạt xoay người rời đi Đi tìm tìm còn lại trong 3 năm Truy đuổi chúng nó cùng ẩn tàng đế tử rồi Hai cách này thịt đen đêm Là bọn họ trả thù tuyết hận thời gian Giống vậy Cũng là đế tử môn thương vong thảm trọng thời gian Trong bóng tối còn lại các hệ sinh vật Theo hắn bọn họ vương ly mở Cũng tất tất tốt tốt từ từ đi xa Nhìn một màn này tống nhân đối ở trước mắt quách thần tướng càng nhiều một tia kính sợ. Không trắng bắt ngươi một trăm vò rượu. Tiếp lấy lúc này. Quách thần tướng đem từ hắc phượng hoàng nơi đó lừa đến thần cách mảnh vụn ném tới. Bị tống nhân theo bản năng tiếp lấy. Giờ khắc này, hắn đối với cái này vì quách thần tướng là thực sự không hiểu nổi. Trước ở chợ đen. Chính mình từ trên người hắn dùng rượu coi như là lừa bịt rồi hai khối bây giờ tuy nói kia hắc vụ là mình nhưng là lại là hắn phân biệt cũng cùng hắc phượng hoàng đóng giờ phút này coi như không cho mình cũng không đánh lại nhưng hắn liền một chút như vậy cũng không đau lòng cho mình ta có chút mộng quách thần tướng chính là giang tay ra tống nhân nuốt nước miếng một cái cái kia ta rượu không mang trên người ở ta một đồng bạn khác nơi đó Muốn không cùng đi chứ Tống nhân cũng là không phải tận lực đi bại lộ tô đường ngủ say nơi Mà là còn lại rượu quả thật đều tại tô đường nơi đó Cạnh mình một trai cũng không có Hơn nữa ở cách địa phương này Mọi người tranh đoạt chính là thần cách mảnh vụn Có thể có một cách không thích thần cách mảnh vụn kỳ lạ xuất hiện Tối thiểu muốn so với những người khác an toàn nhiều Quan trọng hơn một điểm là Bên này quách thần tướng từ Hắc Phượng Hoàng nơi đó lấy hài tử bắt chẹp tới một mảnh vụn Hắc Phượng Hoàng sẽ tới hay không cái hồi mã thương Đi tìm tô đường phiền toái Dù sao ở trước mặt nó nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình hơn hai năm Chỗ ẩn thân cũng là rõ ràng rất Quách thần tướng chính là lười biếng ngáp một cái Vội vàng dẫn đường, nhiện rượu lại phạm Tống nhân liền vội vàng gật đầu, phía trước dẫn đường đi Nghe bên ngoài lúc xa sắp tới tất tất tốt tốt âm thanh Tô đường một người bịt lấy lỗ tai co giúp ở quan tài xó xỉnh Nàng rất sợ hãi Không biết bây giờ tống nhân thế nào Ránh giữa hai vú hắn gặp phải nguy hiểm Làm sao bây giờ mảnh chiến trường này chỉ còn lại một mình nàng Lại nên làm sao sống nổi Không không không hắn nhất định sẽ trở lại Hắn đã đáp ứng ta Chúng ta còn chuẩn bị cùng nhau về nhà đây Tô đường sao đồng tâm lại đổ cứng ép an ủi mình kiên quyết định. Coi như sau đó một khắc. Nắp quan tài đột nhiên bị bắt. Đem nàng giật mình. Lập tức liền muốn đồng thủ. Có thể khi nhìn thấy Tống Nhân cười ha hà dáng vẻ. Nhất thời nước mắt rơi xuống. Trực tiếp đứng dậy thoáng cách ôm lấy Tống Nhân. Tống Nhân cũng là cười khổ một hồi yên tâm đi. Không sao, hai tháng này chúng ta có thể an tâm vượt qua. Tô đường nước mắt lá trát. Chỉ là nhẹ nhàng ăn đến. Nhưng là rất nhanh. Lơ đáng liếc một cái. Nhìn thấy bên trong sơn động. Còn có một người đang ở khắp nơi hiếu kỳ đánh giá. Thoáng cái tách ra. Quên giới thiệu cho ngươi, vị này là. Quách thần tướng, là hắn mới vừa rồi cứu được ta tô đường lập tức giật mình. Quách thần tướng hai năm trước trước ở chợ đen bên trong từng thấy. Hắn làm sao tới rồi hả nàng vội vàng nhìn về phía tống nhân Tỏ ý có sao không có phải hay không là hắn bắt giữ ngươi mà quách thần tướng lại nhìn cửa hang vị trí những thứ kia trận bàn cùng trận thạch Một trận hoài niệm Này phiến trên đất Nhưng là không có những thứ này trận thạch Không việc gì Các ngươi làm việc trước Làm việc cũng được Ta bịt lấy lỗ tai quách thần tướng đại đại liệt liệt nói Tống nhân trực tiếp lật rồi một cái liếc mắt. Tô đường giống vậy hơi đỏ mặt. Quách đại ca hiểu lầm. Chúng ta. Chỉ là bằng hữu. Tô đường. Mau đưa rượu lấy ra. Ngoài ra. Nổi lửa. Thịt nướng. Còn có còn lại điểm tâm cũng vậy. Nghe được tống nhân lời nói. Tô đường không hiểu. Bên ngoài bây giờ nhưng là tịch đen đêm à. ngươi nổi lửa không phải là chiêu lang à. Bất quá nhìn một chút tống nhân kiên định sáng vẻ. Hay lại là lựa chọn tin tưởng. Trực tiếp lấy ra thập vò rượu. Sau đó còn có một chút đông lạnh ngư vịt cùng với trong ngày thường nàng ăn điểm tâm. Tống nhân là liền vội vàng kêu quách thần tướng ngồi xuống. Có hắn ở. Bên ngoài những thứ kia coi như phát hiện cũng không dám đi vào á. Mà quách thần tướng vốn là muốn nắm rượu liền đi. Nhưng nhìn thấy tống nhân nhanh nhẹn sinh ra họa. Đủ loại mỹ thực lấy ra. Còn có gia vị cũng bị đầy đủ. Cổ họng nhẹ nhàng giật giật. liền thuận thế ngồi xuống. Khai đàn uống rượu. Chặt chặt một tiếng thoải mái tự. Tô đường lại nhìn bên ngoài hắt ám từ từ yên tâm lại. Các ngươi thế nào tránh ở một cái địa phương như vậy? Có chút xui a quách thần tướng nhìn quan tài nói. Tống nhân lộ ra cười khổ, không có cách nào bảo vệ tánh mạng mà thôi, vậy còn quan tâm sáng sấp đẹp mắt khó coi đây. Quách đại ca. Ta mời ngươi. Ly rượu này thứ nhất là ta hướng ngươi nói xin lỗi. Thứ hai. Cảm tả ngươi mới vừa rồi ăn cứu Mạng. Nếu không. Bị bốn tôn tà linh vây tung, Ta coi như bất tử. Cũng phải trọng thương. Phòng chừng cách cái chết cũng không xa. Tống Nhân cầm ly rượu lên nói Hắn sợ hãi lấy rượu vò nhân ra trực tiếp không để cho hắn uống Mà một bên tô đường Đang nghe Tống Nhân bị bốn tôn tà linh phây công Sợ Nhất là quách thần tướng lại cứu Tống Nhân Nhất thời đầy mắt cảm kích Không sao Chuyện nhỏ mà thôi Bất quá các ngươi là ta bái kiến lợi hại nhất người mới Lúc này mới thời gian 4 năm Một cách ngụy tứ trọng thiên Một cách ngụy nhị trọng thiên Đợi một thời gian Phòng chừng rất nhanh thì có thể đi ra ngoài Quách thần tướng một hớp rượu uống vào đi Chặt chặt nói Tống nhân bồi tửu đa tạ hắn khen ngợi Đều là kẻ hở cầu sinh tồn mà thôi Tô đường Đem toàn bộ rượu cũng lấy ra cho quách đại ca Giờ phút này tống nhân nhìn về phía tô đường Tô đường gật đầu liên tục Liền muốn đồng thủ Quách thần tướng nhưng là sơ tay lên Vội vàng nói Đừng đừng xa cách ta chỉ muốn một trăm vò Các ngươi cũng ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu vò Chỉ có như vậy Ta uống rượu xong Mới có thể khắp nơi đi tìm các ngươi Mỗi thiên tài có hy vọng Có triển vọng Lần này đến phiên tống nhân cùng tô đường có chút choáng rồi Tống nhân do dự một chút nói Quách đại ca Thực ra có một chút ta không nghĩ ra Ngươi như là đã là ngụy thần cách cảnh cổ trọng thiên rồi Nghe nói ở dung hợp một khối liền có thể đi ra ngoài Tại sao ngươi Tống nhân muốn nói lại thôi Nhưng biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng Quách thần tướng vốn là uống tiểu thần sắp hơi chậm lại Cuối cùng hóa thành cười khổ một hồi Cũng không nói gì Lại vừa là một hớp rượu uống đi xuống Thịt nướng đi thật lâu chưa ăn qua quê hương mùi vị Vừa vặn nếm thử một chút Quách thần tướng lựa chọn tránh đề tài Tống nhân cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm nữa Nướng lên còn lại thịt tới Không biết giờ Chỉ bất quá ba người vừa nói vừa cười ăn rất vui vẻ Tựa hồ đi tới trên chiến trường này đến Rất lâu không như vậy quên hết tất cả rồi Không cần phải lo lắng bên ngoài có còn lại đế tử hoặc là tà linh cùng với hắc ám sinh vật xông tới. Có quách thần tướng. An toàn hệ số tăng vọt cực cao. Mà quách thần tướng uống rượu, ăn gà nướng, điểm tâm vân vân, vậy kêu là một cái hoài niệm. Nguyên lai chiến trường này là có thể như vậy à. Chỉ là không nghĩ tới ngày thứ hai quách thần tướng liền đi, mang theo một trăm vò rượu tiêu sái rời đi. Các ngươi khác tìm ta. Cũng đừng để cho ta biết các ngươi vị trí. Rượu uống xong ta đã tới rồi. Nếu không, lớn như vậy địa phương quá mức nhàm chán nhiều chút. Tìm các ngươi, cũng là ta còn sống một chút thú vui rồi. Hay lại là một câu nói, nắm chặt tăng thực lực lên. Về phần chân tướng, hẳn rất nhanh. Ta có thể cảm giác được, chúng ta nhiệm vụ rất nặng quăng ra một câu như vậy không minh bạch lời nói. Hắn liền ha ha cười to rời đi. Tống Nhân cùng Tô Đường yên lặng, cuối cùng lật tay một cái, cái viên này mảnh vụn đó là xuất hiện. Người dùng đi Tống Nhân nói. Tô Đường nhìn thần cách mảnh vụn. Nhớ tới hắn gặp phải bốn tôn tà linh vây công. Đây là hắn từ cố trường sinh trong tay dùng phục linh đan hối đoái tới. Một chút quan hệ cùng nàng cũng không có. Người hấp thu đi. Thực lực cao. Chúng ta đi săn giết tà linh. Lấy bọn họ cho ta dùng là được tống nhân nhìn tô đường kiên định ánh mắt. Cuối cùng gật đầu một cái. Được. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Được, ta cho ngươi hộ pháp. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 672 tà linh long ưng cùng vũ hóa mổ nguyên. Tỷ sơ huy hẹ nơ cơ. Vâng đổi mới nhanh nhất lần này so với mấy lần trước dung hợp thời gian càng lâu một chút thẳng đến tịch đen đêm sắp sau khi kết thúc năm ngày tống nhân mới hấp thu xong nhìn tử trong quan tài đi ra khí tức toàn bộ nổi liếm có điểm giống quá quách thần tướng tống nhân tô đường đầy mắt vui vẻ thành công phải bây giờ ta cũng coi là ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên rồi bất quá thật lời hại Nhưng tối thiểu đã vượt qua trên chiến trường Tuyệt đại đa số đế tử Cuối cùng là có một phần bảo vệ tánh mạng tiền vốn Tống nhân vui vẻ nói Tống nhân nói là nói thật Dù sao ban đầu lần đầu tiên gặp phải không đầu tiểu hài liên thủ với huyết sắc lạc đà lúc Chính là hai gã ngũ trọng thiên đế tử Xuất lính còn lại đế tử hợp tác Một người trong đó bị không đầu tiểu hài đánh lén tới chết Một cách khác nhìn thấy hồng quả phụ tới, mau trốn đi. Mà hắn và Tô Đường, thì bị không đầu tiểu hài cho vừa ý. Không nghĩ tới tới một xếp ngược, còn chiếm được thần cách mảnh vụn. Nghe Tống Nhân lời nói, Tô Đường cũng là nở nụ cười, chứa thèm thùng dáng vẻ. Thật là lợi hại, kia thiếp sau này phải dựa vào Tống Đại ca bảo vệ yêu. Nhìn Tô Đường như thế sáng vẻ, Tống Nhân mặt đỏ lên có chút lúc túng. Nhưng rất nhanh Tô Đường liền cười, Tống Nhân cũng cởi mở cười lớn. Hai người vừa uống rượu ăn mừng, một bên yên tính chờ bên ngoài đêm tối tiêu tan. tịch đen đêm rốt cuộc hay lại là vững vàng vượt qua rồi. Cũng không biết lần này, được bao nhiêu đế tử mất mạng ở nơi này trong bóng tối. Tống Nhân cùng Tô Đường không có sầm chân tại chỗ. Mà là trong những ngày sau tử không ngừng đi tìm còn lại tà linh Nhưng tiếc là là Thời gian một tháng Đồ sách bên trên vẽ ra chế tà linh Một cách đều không gặp phải Thật sự là địa vực quá lớn Rất khó tìm Mà vào hôm nay Vốn là đang ở đi đường tống nhân cùng tô đường đồng loạt ngẩng đầu Vốn là thổ hoàng sắc trên bầu trời Xuất hiện một vòng màu đen trăng sáng Sau đó kia luôn màu đen trăng sáng dần dần bị nặng đi ra rồi một bóng người. Cùng lần đầu tiên như thế. Đây cũng là một cách toàn thân bị bao quanh. Giống dần liên tục. Đang cật lực giấy rùa tà linh. Nhìn kỹ lại. Đây là một con dài màu xanh đại dự tà linh. Chỉ là thân thể đạt tới hơn 100 mét trường. Có thể so với thần chi. Hai cánh già thiên. Thân thể như ung càng rực gì hơn là, nó lại dài là một cái phủ đầy miếng vải dao long đầu. Giờ phút này nó vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, tản ra liền thiên địa cũng run rẩy khí tức âm lãnh. Hắc ám kỳ sĩ như thường cưới màu trắng khô lâu chiến mã từ trong đi ra. Khôi giáp bên trong hiện lên đến một đoàn một dạng lục sắc phù hỏa. Chiến ngựa hí minh kỳ sĩ tiếng âm vang âm vang vọng ở toàn bộ đất trời. Danh hiệu Long ưng Trong cơ thể ít nhất có bảy khối thần cách mạnh vụn. Đem sẽ ngay sau đó đầu phóng tới thiên hoa cổ thành. Tử Minh Thi Động. Sâm La Băng Nguyên. Hoàng lê Cổ Tỉnh. Hoàng Phong Lính. Vũ Hóa Mổ Nguyên. Thiên Mai Trang Viên. Địa cực cổ trần thai đời tám nơi chủ yếu địa phương. Toàn bộ khu vực ngoại chiến tràng. Trước mắt tổng tổng là 623 danh đế tử chuẩn bị sẵn sàng. Hắc ám kỷ sĩ nói xong Liền dẫn kia kịch liệt sáy sủa tà linh long ưng cứ thế biến mất ở trên trời Biến mất không thấy gì nữa Vô số người khiếp sợ Bởi vì đến tận bây giờ Còn cho tới bây giờ không có mang đến quá nắm giữ ít nhất 7 khối thần cách mảnh vụn tà linh Đây là ít nhất A Vạn nhất có 8 khối 9 khối đây đây nếu là đặt trên người một người trực tiếp liền có thể trở thành chân chính thần cách cảnh nữa à? Tống nhân cũng là hưng phấn gì thường bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn có tranh một chuyến tư cách. bất quá cũng có chút bi ai bởi vì hắn rõ ràng nhớ mấy năm trước hắc ám kiện sĩ thông báo là bảy trăm sáu mươi bảy danh đế tử nhưng bây giờ thành sáu trăm hai mươi ba danh, suốt ít đi một trăm bốn mươi bốn danh. Những người này hẳn từ đại đa số chết tại trận kia tịch đen đêm chúng đi Cũng không biết ban đầu còn thừa lại bốn gã người mới bây giờ còn có mấy cái sống sót Đương nhiên rồi Dưới mắt trọng yếu nhất là Vị này tà linh long ưng cùng lần trước như thế Sẽ đầu phóng ở chỗ nào Lần này cũng không có tân thủ chỉ đạo Hắn và tô đường tách ra đi này bát địa phương cũng không hợp lý Dù sao hắn được bảo vệ nàng Chọn một chỗ đi tống nhân nhìn về phía tô đường nói. Tô đường mặt nhất thời một đỏ, không không không, vận khí ta một mực rất kém cõi tống đại ca, ngươi chọn đi. Ngươi vận khí kém ta nhưng là ở ngươi vũ trụ điều tra ngươi. Vận khí rất tốt. Không việc gì. Đây vốn là đoán là một loại đánh bạc. Một phần tám cơ hội. Coi như thua cuộc cũng không liên quan. Chúng ta có thể từ từ tìm tà linh. Và lại nói lần này xong chợ đen sẽ mở ra ghê gớm chúng ta đi vào tìm quách thần tướng lại hối đoái hai mảnh vụn chứ sao tống nhân vừa mới dứt lời vốn là khẩn trương và cảm giác ý thức trách nhiệm trọng đại tô đường nhất thời không nhịn được cười ngươi đây là ăn chắc quách thần tướng rồi hắn kia đến như vậy nhiều mảnh vụn bất quá bị tống nhân như vậy một đùa giỡn tô đường cũng là khẽ cắn môi Suy nghĩ một chút nói. chúng ta đây. Phải đi vũ hóa mổ nguyên đi. Ta là mù đụng. Long ưng ấy ư. Đại đa số hẳn là tại loại này minh mông vơ ngần trên thảo nguyên. Mặc dù không biết này vũ hóa mổ nguyên rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng cũng coi là thích hợp. Tống nhân cũng gật đầu một cái. Không làm cân nhắc. Vốn chính là một phần tám cơ hội. Được. Chúng ta đây phải đi vũ hóa mổ nguyên Bất quá nói xong rồi Vạn nhất không có Ngươi được bồi thường ta tổn thất Đi rồi nhìn tống nhân bóng lưng Tô đường nhất thời tức giận Ngươi ăn vạ Không phải nói được không trách ta mà ta liền ăn vạ thế nào Có bản lãnh tới đánh ta à Ngươi Ngươi Ngươi chở ta đen nhánh trên vùng đất Hai người một truy nhất đả chơi đùa đến Hướng vũ hóa mộ nguyên chỗ phương hướng đi. Cùng lúc đó toàn bộ đế tử khu vực ngoại chiến tràng thật sự có bóng người đều tại hướng này bắt địa phương ngẫu nhiên đi. Nhị mười ngày sau. Tống nhân cùng tô đường cuối cùng là chạy tới này cái gọi là vũ hóa mộ nguyên. Nhìn trước mắt một mảnh cảnh tượng. Hai người trợn mắt liếu lưới. Này đúng là một mảnh minh mông vô ngần thảo nguyên nhưng là đồng dạng là mộ A. Từng cách đổi mộ lớn đầu. Như thế trông không đến cuối. Trong đó loáng thoáng còn có thật nhiều song đầu người khổng lồ ở trong đó hành tẩu. Nhìn này kích thước. Này không phải là người phần mộ. Mà là tương tự long trùng một loại địa phương. Là song đầu người khổng lồ ở sau khi chết. Bị thân nhân chôn tại địa phương. Sơ lược nhìn trong đó không dưới mấy trăm ngàn mộ phần. Lần này phiền toái còn tưởng rằng sẽ sống như lần trước thiên mai trang viên như thế chỉ Là đơn thuần cùng đông đảo đế tử tranh đoạt Bây giờ đây chính là song đầu người khổng lồ mộ tổ tiên vị trí A Ngươi ở nơi này đánh nhau Với ném nhân ra mộ tổ tiên khác nhau ở chỗ nào Ai cũng không thu lại được thần thông Tùy tiện một đòn đi xuống Nhất định liền xương cũng chuẩn bị cho ngươi đi ra Từ đang lúc này tống nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì, liền vội vàng kéo tô đường liền núp ở bên kia. Lặng lẽ thò đầu ra, liền thấy mười mấy song đầu người khổng lồ mang một cái chết đi tộc nhân hướng nơi này mà tới. Hai người bất động thần sắc nhìn bọn họ một mực đi vào rồi sâu bên trong cũng không biết muốn trôn ở nơi nào. Đám này người khổng lồ, tuyệt đại đa số đều là tổ cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng thắng ở số lượng nhiều vạn nhất long ưng thật xuất hiện ở nơi này. cho khiên bán ở cũng là phi thường phiền toái. người nào tống nhân đột nhiên toàn thân phòng bị mánh địa đối với bên cạnh một cái ngôi mổ mắng. tô đường cuống huýt xuất ra vũ khí. một đạo cười ha ha âm thanh từ phía sau đi ra. ngay sau đó, một cái sắc mặt tái nhợt, có chút nho nhã nam tử nắm quạt xếp đi ra. Ngược lại là thật lanh lợi a, tại Hạ Cố Trường Sinh bái kiến vị huyên đệ kia. Cùng với tốt em gái đẹp a, ta là với các ngươi kết minh có hứng thú hay không a? Nhìn này người nam tử, Tống Nhân cùng Tô Đường nhất thời vẻ mặt xuất sắc. Thật là đúng dịp a. Nhớ không lầm lời nói, hắn còn thiếu Tống Nhân một cái cứu mạng ăn hụt đây. Tại sao nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta dính lọ Cố Trường Sinh vừa nói đi sờ chính mình mặt? ngươi không nhận biết chúng ta tô đường nói, cố trường sinh nhất thời cười, muội muội ngươi ta đương nhiên nhận biết ta, xinh đẹp như vậy, không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở ta trong mộng, là ta, tống nhân tống nhân liền vội vàng cắt đứt lời nói của hắn, không nghĩ tới hắn lại là loại này cả lơ phất phơ nhân, cũng vậy, ban đầu ở chợ đen thời điểm, tất cả mọi người là sống như làm nhân. Thanh âm cũng cho thay đổi. Không nhận ra cũng không sao. Nghe được Tống Nhân lời nói. Nguyên vốn còn muốn phải nói nhiều chút. Nói chây cố trường sinh nhất thời trường lớn mắt. Đúng là các ngươi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 673. Câu hoàng phụ thể cố trường sinh thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình lần đầu nằm vùng tìm người hợp tác. Lại sẽ gặp phải hai năm trước. Ở chợ đen gặp. Cũng cho mình phục Linh đan tống nhân hai vị người mới Đây thật là Hắn vẫn là bay một mình làm nhiệm vụ Rất ít cùng nhân hợp tác Nhưng là lần này tà Linh Long ưng bị thông báo Có ít nhất bảy khối thần cách mảnh vụn sau Là hắn biết Được tìm người hợp tác một chút Hơn nữa người này tu vi không thể quá thấp Nếu không không có tác dụng gì Càng không thể quá cao Bản thân điều khiển không được Bởi vì hắn bây giờ cũng chỉ là ngụy thần cách cảnh lục trọng thiên tìm một cái ngũ trọng thiên không sai biệt lắm Cho nên hắn ở chỗ này chờ Hơn nữa kia Long ưng có hay không sẽ xuất hiện ở đây hết thảy còn chưa biết được Trước thời hạn làm điểm thủ đoạn cũng là một cái bố cờ Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tống nhân Nhưng là hắn vẫn vẻ mặt hồ nghi Thẳng đến nhìn thấy tống nhân lấy ra chính mình tặng cho cái khuôn mặt kia tà linh thủ hội sổ tay Nhất thời khá khá đứng lên Thỏa tống huyên đệ Đã lâu không gặp a Thật là không có nghĩ đến Ngắn ngủi thời gian hai năm không thấy Ngươi lại nhưng đã đạt đến ngũ trọng thiên tu vi Ta còn tưởng là cái kia lão luyện đâu rồi Cảm tình lại là ngươi a Cố trường sinh nở nụ cười Càng nhiều là một loại khiếp sợ. Phải biết, tống nhân này tân người đi tới này khu vực ngoại chiến tràng trước sau mới thời gian 4, 5 năm. Cơ bản cũng là tay trắng dự nghiệp A. Trong ngày thường còn phải đề phòng đông đảo đế tử, tà linh cùng với còn lại địa phương sinh vật, mà muốn tăng cao tô vi. Chỉ có thể là thần cách mạnh vụn, có thể hết lần này tới lần khác. Thần cách mạnh vụn thiếu đáng thương hoặc là giống như lần này long ưng một dạng là từ hắc ám kỵ sĩ mang vào hoặc là chính là những thứ kia có siêu cường sức chiến đấu cùng chạy trốn năng lực tiềm phục trên người tà linh mang theo một khối có thể trở thành người mới chẳng có cái gì cả vô luận tin tức hay lại là trợ giúp năng lực tăng cao tu vi yêu cầu mảnh vụn mảnh vụn ở trên người tà linh tà linh lại cường đại cùng khó có thể đối phó thậm chí thích nhất săn giết bọn hắn nhất là tiệc đen đêm này căn bản là một cái chán rét tuần hoàn muốn nhớ năm đó chính mình sống tạm rồi vài chục năm mới may mắn lấy được một khối thần cách mảnh vụn mới vừa coi đây là cơ sở từ từ chỗ mã đứng lên cái này cùng tống nhân vừa so sánh với căn bản là một cái trên trời nhất cá dưới đất đã lâu không gặp đa tả ngươi tập tranh rồi Tống Nhân cười ha ha nói Bởi vì này tập tranh Đúng là trợ giúp hắn rất nhiều Tối thiểu tăng mở mang kiến thức Chính mình bây giờ ngũ trọng thiên Tô đường lưỡng trọng thiên Sau này tăng lên Dựa vào hắc ám kỵ sĩ một cái kia Căn bản không đáng tin Chỉ có thể dựa vào đồ sách đi sửa máy nhà rột Cho nên lần đó mua bán Tống Nhân rất kiếm Ta thật là không có nghĩ đến Ngươi đắc mạnh như vậy Quang khí thế kia Tựa hồ cũng nếu so với ta hùng hậu một ít Cố trường sinh tất tắc kêu vì lạ Tống nhân cười một tiếng Ngược lại nhìn về phía hắn Nhìn sáng sấp ngươi hỏa độc đã thanh trừ Nói về chuyện này Cố trường sinh rất là vui vẻ Càng nhiều là lòng vẫn còn sợ hãi Nếu như là không phải tống nhân phục linh đan Phỏng chừng hai năm qua hắn sớm bị tự thiêu mà chết Nhưng là nói Là tổng nhân cứu mạng hắn Nếu không Ngày đó cũng sẽ không nói ra Chính mình thiếu hắn một cái nhân tình Về phần thiếu mệnh là không thể nói Dù sao nơi này chính là khu vực ngoại chiến tràng Còn muốn đa tả ngươi Phục Linh Đan đâu rồi Không nói những thứ này Lão Thiên nếu để cho chúng ta gặp phải Có thể nói là dự định đồng bạn hợp tác Nhìn dáng rấp Các ngươi cũng chọn này vũ hóa mổ nguyên. Vậy cũng tốt. Cố trường sinh rất hưng phấn nói. Lần này đến phiên tống nhân cùng tô đường nghi ngờ. Lần này không có tân thủ phúc lợi. Hắc ám kỷ sĩ cũng không cho chúng ta đường tắt. Chúng ta cũng là mưu chọn. Tống nhân liền vội vàng giải thích. Cố trường sinh gật đầu một cái. Ta biết. Nhưng là. Làm người mới. Có lúc vận khí rất tốt liền giống chúng ta chơi đùa giấy bàn trò chơi Thường thường sẽ không chơi đùa Hoặc là lần đầu chơi đùa nhân Phát ra đi xuống bài đều là cực tốt Trước ta tùy ý lựa chọn vũ hóa mổ nguyên Còn có chút thấp thỏm Bây giờ ngược lại có chút lòng tin Nghe cố trường sinh này không căn cứ lời nói Tống nhân cùng tô đường hai người Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi phản bác Chúng ta đi vào trước đi Bên trong đã tới bước đi hơn hai mươi danh còn lại đế tử rồi. Ta là nhìn của bọn hắn bắt đầu kết minh. Còn có nhiều như vậy song đầu người khổng lồ qua lại. Cảm giác dựa vào chính mình không được. nay mới ra ngoài tìm người họp bọn. Không nghĩ tới có thể đụng thấy các ngươi. Cố trường sinh lộ ra rất vui vẻ. Đối tống nhân cùng tô đường cũng yên tâm rất nhiều. Tựa hồ không một chút nào lo lắng hai người đối với hắn đánh lén. Dù sao ở khu vực ngoại chiến tràng thượng ai cũng không thể tin Xem ra cố trường sinh nói hắn thiếu tống nhân một cách mạng là thực sự Ba người cứ như vậy đạt thành nhất trí tiếp tục đi vào bên trong đi Cố trường sinh vừa nói gần đây hắn nhận được tin tức Còn có một chút song đầu cự nhân vương tộc mộ cần phải cẩn thận vân vân Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát rất nhiều song đầu người khổng lồ Ngón tay nhập lại đến một ít thiên hiểm vị trí Nơi đó đều có rất nhiều đế tử ở tiềm tàng Dù sao ở có ngũ ngày Tà Linh Long ưng hoặc là liền xuất hiện chỗ này Hoặc là liền ở những địa phương khác Ba người tìm một nghĩa địa chui vào Nơi này là trước cố trường sinh cất giấu địa phương Đều là xếp đặt cấm chế Hơn 600 đế tử 8 nơi địa phương Trung bình mỗi một chỗ đại khái hơn 80 người Nhưng theo thời gian từ từ chuyển rời Này vũ hóa mộ nguyên lại chỉ có đại khái hơn 40 người Ít đi số bình quân một nửa Xem ra đại đa số người cũng không coi trọng vũ hóa mộ nguyên à Tô đường có chút tự trách trộm trộm nhìn một cái tống nhân Dù sao nơi này là nàng lựa chọn Nhiều như vậy lão luyện Có kinh nghiệm còn lại đế tử đều không đến Xem ra lần này cần một chuyến tay không rồi Ngược lại là cố trường sinh một bộ không có vấn đề dáng vẻ Dù sao đã nhiều năm như vậy Hắn thật sự bỏ qua tà linh rất nhiều Này thuần túy là so vận khí Thẳng đến theo ngày này đến Toàn bộ vũ hóa mổ nguyên bình tĩnh như cũ một mảnh Chỉ có một chút song đầu người khổng lồ đi tới đi lui Tống nhân thở dài một cái Xem ra là ở những địa phương khác Ngược lại là đáng tiếc cố trường sinh lắng nghe bên ngoài có chút tiếc nuối nói đi mấy cái khác địa phương không kịp không có hơn hai mươi ngày đến hơn một tháng căn bản không đến được coi như đi liền cặn bã cũng không có ta mời yêu đế sư quân sư hoàng chủ thải dược nông thượng bà hắc ám kiếm sĩ a phù hộ kia tà linh long ưng có thể từ nặng nề trong vòng vây an toàn chạy thoát Tất cả mọi người là sinh linh. Chúng ta hẳn tương thân tương ái. Nhìn cố trường sinh hai đầu gối đột nhiên hướng trên đất quỳ một cái. Chắp hai tay thêm nghiêm túc cầu nguyện. Tô đường không nhịn được muốn cười. Cái gì tương thân tương ái, ngươi này là mình không ăn được, cũng không muốn người khác ăn đến, gen tị a. Ngược lại là thật khôi hài, một cái ngụy thần cách cảnh lục trọng thiên nhân, lại sẽ là như vậy cả lơ phất phơ tính cách. Bên ngoài tựa hồ có tiếng xé gió Còn có song đầu người khổng lồ chạy băng băng tiếng giống giận Xem bộ dáng là một ít đế tử không nhìn được rời đi Kinh động còn lại người khổng lồ Chúng ta làm sao bây giờ, bây giờ đi nơi nào tô đường nói Tống nhân cũng nhất thời không biết nên đi nơi nào Cùng cố trường sinh hai người từ trong mộ thò đầu ra Giống như một song đầu uy tử đắc lén lén chú ý hoàn cảnh chung quanh nhưng vào lúc này trên bầu trời một đạo mang lên hỏa diễm quang mang chợt mà xuống trực bức toàn bộ vũ hóa mổ nguyên ngược lại là giấu được hắc ám kỳ sĩ thanh âm tự trùng tia sáng mà ra ngay sau đó một tiếng thê lương tiếng gào thét truyền ra rất nhiều ngoài ra có nhiều chút mất hết ý chí đấy từ trong mắt vũ hóa mổ nguyên một tháng trước ở chân trời bên trên xuất hiện long thủ ưng thân tà linh từ lòng đất mà ra Nó sau lưng bị cháy ra một cái to lớn lỗ máu, giống giận liên tục. Trong nháy mắt đông đảo đế tử vui mừng không thôi trực tiếp nhào tới. Không nghĩ tới nhóm người mình lại đánh cuộc đúng, đây chính là có ít nhất bảy khối thần cách mảnh vụn tà Linh A. Tống nhân. Tô đường cùng cố trường sinh cũng ở đây ngắn ngủi ngẩn người. Thoáng cách mừng như điên đứng lên. Đối mắt nhìn nhau như thế sau Lập tức đi ra ngoài gia nhập tranh đoạt trong hàng ngũ đi. Âu Hoàng bám vào người đây là từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi bốn người khổng lồ bàn tay chẳng ai nghĩ tới. Ta linh long ung thật bị Hắc ám kỳ sĩ vẫn ở nơi này. bất quá bởi vì ẩm nút cực sâu. ở mọi người thất vọng chuẩn bị lúc rời đi. Hắc ám kỳ sĩ chủ động xuất thủ khiến nó hiện thân. mười mấy tên đế từ hết sức phấn khởi nhào tới cũng tương tự bao gồm sống vậy hưng phấn không thôi tống nhân. Tô Đường cùng cố Trường Sinh. Nhưng là mọi người suốt cuộc còn đánh giá thấp đầu này có ít nhất bảy khối thần cách mảnh vụn tà linh. Mặc dù người ta trước ẩm nút, nhưng là sức chiến đấu là chân chính kinh khủng. Mới vừa giao thủ một cái, liền trực tiếp hiện ra. Dù là nó đã bị hắc án kiếm sĩ cho trọng thương, phần lưng giữ lại một cái lỗ thủng to lớn. Chiến đấu đang tiếp tục toàn bộ vũ hóa mổ nguyên đều run rẩy. Đến cuối cùng. Đúng như dự đoán. Những thứ kia nhao nhao muốn thử mà tràn đầy cừu hận mắt xong đầu người khổng lồ gia nhập vào. Công kích của bọn họ đế tử môn bởi vì trong ngày thường những người ngoại lai này liền săn giết lấn phủ chúng nó. Bọn họ cũng công kích tà linh. Vị này xa lạ sinh vật. Bắt bọn nó mổ tổ tiên. Bọn họ tín ngưỡng không ngừng oanh bay ra ngoài. hai cốt khắp nơi. Đây là một loại trước đó chưa từng có làm nhục. Đế tử, song đầu người khổng lồ, tà linh. Tam phương hỗn chiến, lại khiến cho tình huống lâm vào vô cùng sốt ruột trạng thái. Nhưng ngay khi chiến đấu sau đó không lâu. Theo một tiếng thê lương tiếng gào thét sau. Mọi người xem đi. Lại thấy đến cực kỳ có kinh nghiệm lão luyện cố trường sinh. Thừa dịp kẻ hở, bay nhảy đến tà Linh long ưng cái chán sừng dòng vị trí, đem sừng dòng chặt đứt, lấy ra một khối thất thải thần cách mảnh vụn. Mảnh vụn này thoáng cái kích thích đông đảo đế tử cũng bị đau rồi long ưng chiến đấu càng là thăng cấp đứng lên. Tô đường bị ưng xí thoáng cái cho đánh bay ra ngoài, phun máu tươi. Tống nhân cũng là lần đầu tử còn sống trên người tà Linh đi tìm tìm mảnh vụn. Cốt phi thăng lơ đã nhìn thấy nó phần lưng lỗ máu chung có một màn quang mang mà tránh Thả ra hắc hoàng Nhân cơ hội chui vào Ngậm ra một khối Đế tử ở tử vong, song đầu người khổng lồ đang điên cuồng Tà Linh theo mất đi mảnh vụn, sức chiến đấu đang giảm xuống ầm theo long ưng lại một bị đau cùng đại chiêu phóng ra ngoài Mọi người bay rớt ra ngoài tô đường nhìn trong tay còn mang theo vết máu mảnh vụn kích động mặt đầy đỏ ửng tống nhân trong tay sống vậy một khối thời gian ngắn ngủi hắn đã được đến rồi hai khối cố trường sinh một khối còn có hai cái có nguội thần cách cảnh lục trọng thiên nhân các từ được đến một khối sáu khối thần cách mảnh vụn đã bị chia cắt lấy ra ngoài ta linh long ưng mang theo ít nhất bảy khối thần cách mảnh vụn xác thực rất lời hại Thậm chí bản thân sức chiến đấu Đều vượt qua bình thường chân chính thần cách cảnh Nhưng là Hai quả đấm sốt cuộc khó địch bốn tay Bị mấy chục danh cảnh giới không kém nhiều Nắm giữ các loại thần thông chiến ký đế tử vây công Còn có mấy ngàn cùng với không ngừng chạy tới song đầu người khổng lồ khiên bán Hắc áng kỷ sĩ một đòn trọng thương Không ngừng mất đi thần cách mảnh vụn cảnh giới rơi xuống Khiến nó không ngừng suy yếu theo cuối cùng nổ mạnh, bụi khói bao phủ tiêu tan hầu như không còn sau. Tà linh long ung mang theo còn thừa lại mảnh vụn chạy. Nhất thời đông đảo đế tử đem tham lam ánh mắt nhìn về phía tống nhân mấy người này. Bọn họ phẫn hận, cho dù là bọn họ tu vi rất cao, nhưng là nhiều người a, nhưng không tới phiên trong bọn họ hao tổn. Trung quanh mất đi mục tiêu xong đầu đám cử nhân trực tiếp hướng của bọn hắn gào thét lao tới tới. Đi cố trường sinh hô to một tiếng, đó là lưng tựa lưng cấp tốc thoát đi này vũ hóa mổ nguyên. Ngoài ra hai cách lục trọng thiên nhân cũng là thừa dịp loạn mang theo mảnh vụn từ một hướng khác mà chạy. Tống nhân cùng tô đường hai người như cũ đợi chung một chỗ. Về phần cố trường sinh, nửa đường liền rời đi. Bản thân hắn là lục trọng thiên. Giờ phút này lấy được một khối, hẳn không được nhanh đi hấp thu Trở thành thất trọng thiên đây Về phần đối tống nhân cùng tô đường Chính là chúc mừng Dù sao tống nhân lấy được hai khối Tô đường một khối đâu rồi Coi như là cầm long ưng đại đầu Tô đường lần này hấp thu rất nhanh Chỉ dùng bảy ngày Đã đột phá đến ngụy thần cách cảnh tam trọng thiên Tỉnh hồn lại nàng vẻ mặt mừng rỡ Cho tống nhân đem chính mình lấy được hai khối đưa tới Có này hai khối, chúng ta liền đều là ngũ trọng thiên rồi cũng càng tốt hợp tác một ít. Tống Nhân nói. Tô Đường nhìn Tống Nhân. Trực tiếp lắc đầu. Chúng ta nói xong rồi. Ngươi cho ta thần cách mảnh vụn. Đều là tới từ với còn lại trước chạy trốn trên người tà linh. Đây chính là ngươi. Tống Nhân lần này trực tiếp cắt xứt Tô Đường lời nói, đem mảnh vụn đặt ở nàng trong ngực. Ngươi thật đúng là muốn ăn định ta à Một mực làm liên lụy cũng không tốt Ây Ngươi đã trước sau để cho ta nhiều lần Lần này nghe ta Vội vàng hấp thu Ta cho ngươi hộ pháp Chỉ có như vậy Chúng ta mới có thể cùng nhau trông coi nhiều chút Kiểu cách lời nói không nói Vội vàng tăng lên Chúng ta cùng nhau về nhà Ma lưu tống nhân lần này trực tiếp đem không cho tô đường sải bày cơ hội xoay người đi ra ngoài tiếp tục vững chắc này ẩn thân chi địa trận pháp, nhìn Tống Nhân bóng lưng đang nhìn nhìn trong ngực hai mảnh vụn, con mắt của Tô Đường nhất thời đỏ, sau đó, khóe miệng từ từ lộ ra nụ cười, cầm lên một khối bắt đầu hút thu, cảm nhận được năng lượng ba động đi tới cửa động ngoại Tống Nhân, nhìn kia thổ hoàng sắc không trung cũng là cười, hắn cũng muốn đem hai khối hấp thu trở thành thất trọng thiên tu vi tối thiểu bảo vệ tánh mạng cùng làm việc muốn thuận lợi nhanh nhanh rất nhiều nhưng là cái này thì giống như một cái dục vọng một dạng nếu như hơi chút động điểm cũng sẽ bị vô hạn phóng đại đối mặt cám dỗ ngươi nhìn được hắn sở dĩ đến bây giờ còn duy trì thanh tỉnh đầu não về nhà chấp niệm cũng là bởi vì tô đường ở bên người Không để cho hắn trở thành cùng nơi đây những người khác như thế. Đơn thuần vì sát mà sát. Còn rất nhiều những nguyên nhân khác tống nhân cũng không muốn nói. Thời gian từ từ mà qua. Thẳng đến chợ đen giao dịch lại lần nữa hiển hóa ở trên mặt bản. Mà lúc này đây tô đường còn đang hấp thu. Dù sao càng đi về phía sau. Hấp thu cùng dung hợp một mảnh vụn khó khăn cùng thời gian cũng càng lâu. Lúc này. Phòng trừng tất cả mọi người ở chợ đen Tống nhân lần nữa ra tăng phòng vệ trận pháp sau Lít đồng ý tiến vào Trước mắt chợt lóe Liền lần nữa tiến vào đen trong thành phố Trở thành giống như làm nhân hắn Cảm thụ nơi đây so sánh lần trước còn quạnh quẽ hơn rất nhiều Đang chuẩn bị đi lang thang Hay hoặc là nhìn quách thần tướng có hay không chuẩn bị điểm những vật khác lúc Lại thấy toàn bộ giống như làm nhân Cũng đang nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trong suốt thành lũy ngoại. Là không phải bọn họ thật sự quen thuộc đen nhánh đại địa cùng thổ hoàng sắc không chung. Mà là vũ trụ. Đây là tống nhân tới nơi đây mấy năm qua. Còn lại đế tử mấy trăm. Bên trên ngàn năm qua. Lần đầu tiên thấy quen thuộc vũ trụ. Dù sao ngày xưa bọn họ. Đều là ở trong vũ trụ hành tẩu. Sau đó đi còn lại vì diện. Đi hưởng được hoan nghênh cùng tôn trọng Này là không phải giật mình Giật mình là Bọn họ nhìn thấy một bàn tay Một cái đại nạn lấy tưởng tượng bàn tay Thậm chí liền bàn tay sau cánh tay cũng núp ở tinh không mà không nhìn thấy Rất khó tưởng tượng đây là một cái như thế nào người khổng lồ Mà ở ngón tay cái chóp đỉnh có một viên nhỏ vô cùng nốt rùi Viên này nốt rồi nhìn kỹ lại bên trong tựa hồ có rất nhiều tiểu ảnh tử ở trên lẫn nhìn ra ngoài. Rất nhiều người khi nhìn đến một khắc bao gồm tống nhân tất cả đều sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Bởi vì kia đúng là bọn họ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 675 mười thì giờ âm cách này thì giống như nhìn một cách trong tranh họa một dạng vô số người không thể tin được. Bàn tay khổng lồ kia trên ngón cái một viên nốt ruồi, Lại sẽ là giờ phút này bọn họ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Người sở hữu ở ngây người đồng thời càng nhiều là một loại sắc mặt trắng bệch khủng hoảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau đó sẽ đổ nhìn kỹ lại. liền thấy ở to lớn lòng bàn tay vị trí. Một cái giống như to lớn cái hào rộng da thịt nếp nhăn trung gian. Có một cái đậu đậu đang không ngừng ngỏ ngợi uyển nếu có vật gì sắp phá xác mà ra mà sơ lược nhìn trên bàn tay như vậy đậu đậu có rất nhiều bất quá đại đa số đều là yên lặng đợi những thứ này là cái gì ngay tại mọi người hết sức chăm chú thời điểm một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi tới chính là hắc ám kỵ sĩ hắn nhìn chằm chằm kia sắp phá xác mà ra đồ vật nhíu mày một cái sau một khắc Một cây to lớn thêm trường mãn trông cánh tay từ trong đưa ra ngoài. Uyển nhược Linh sống trương ngư một dạng trong nháy mắt đánh úp về phía hắc án kỷ sĩ. Hắc án kỷ sĩ cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Một tay một đòn đi qua. Liền để cho cái này vừa mới còn không có phá xác mà ra. Nhưng tối thiểu có thần cách cảnh đồ ăn đau rụt trở về. Rồi sau đó hai tay của hắn lúc này. Xuất hiện phức tạp phong cấm phù văn trực tiếp một chút ở bên trên Nhất thời bên trong kịch liệt giấy rùa Nhưng là kia phù văn thần bí không ngừng đang co rút lại Có thể tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn thấy Phù văn là không khóa lại được nó Dù sao lúc này mới tân sinh Tỉnh tỉnh mê Mê nhưng là theo thời gian đưa đẩy Nó sẽ cấp tốc lớn lên Sau đó Lao ra Không có người nói chuyện tất cả mọi người minh bạch kia bên trong là thứ gì. Chính là tà linh không người sẽ nghĩ tới cái gọi là tà linh lại sẽ xuất hiện ở đây cử trên lòng bàn tay. Bọn họ là thế nào tới hắc ám kỵ sĩ đời sáu người tại sao không giết hết bọn họ. Ngược lại thì mỗi ba năm đưa vào. Để cho bọn họ giết chết càng kinh khủng hơn là. Một cái như vậy cử trưởng Sau lưng người khổng lồ có nhiều khổng lồ nhìn không nhúc nhích hành là chết Nhưng là Cái dạng gì lực lượng Có thể giết chết một cách như vậy người khổng lồ à trong lúc nhất thời Đoán các loại Vọt thẳng đấm mọi người nhận thức Dù sao bọn họ tốt hơn một chút người đang đế tử chiến trường đã mang theo mấy ngàn năm Đảo đi đảo lại Cũng chỉ là ở một cách người khổng lồ trên bàn tay Người có thể tin tưởng bao gồm tống nhân ở bên trong người sở hữu Ngừng thở Cứ như vậy tính lặng nhìn hắc ám kiện sĩ chỉ có thể trong thời gian ngắn phong ấm tà linh suốt thế. Sau đó quay đầu nhìn. Sau lưng hắn xa xa. Lại có hai cách tà linh muốn đi ra. Không người để ý giao dịch mọi người càng nhiều là một loại yên lặng cùng trong lòng bất an. Lâu như vậy rồi. Mỗi ba năm một lần tiệc đen đêm. Mỗi tam qua sang năm một trận chợ đen giao dịch. Bọn họ đã thành thói quen. Phổ thông đến có lúc cũng không muốn đi vào Nhưng là mỗi lần này trong suốt thành lũy sở chứng kiến cảnh tượng Đều là này đế tử chiến trường một cái góc nào đó Là quen thuộc Từng thấy Hoặc là không đi qua Thậm chí có thể thấy tà linh hoặc là địa phương sinh vật hoạt động cảnh tượng Bọn họ đem này xưng là ngay sau đó mở ra một cái không gian vòng Nhưng bây giờ Lần đầu thấy người phổng lồ kia bàn tay rõ ràng nhóm người mình cho tới nay tự cho là đúng ở vào vị trí còn có thấy hắc án kỵ sĩ săn đuổi cùng với tà linh lai lịch những thứ này để cho bọn họ sợ hãi còn có một tia sợ hãi suốt một ngày bọn họ cũng nhìn như vậy kia trên lòng bàn tay bọt khí chứng vì hắc án kỵ sĩ không ngừng phong ấm rất khó tưởng tượng Này suốt cuộc có bao nhiêu tà linh đây vẫn chỉ là bọn họ có thể nhìn thấy bàn tay khu vực lớn nhỏ Xa hơn bị bao phủ ở vũ trụ trong bóng tối Trừ cách này bàn tay bên ngoài Những khu vực khác Có phải hay không là đế sư bọn họ đang làm giống vậy sự tình Tổng nhân cũng đang suy tư Hắn nghĩ tới rồi ban đầu quách thần tướng nói cho hắn lời nói Để cho hắn dành thời gian tu luyện Thời gian rất ít những lời này hàm nghĩa. Nhìn mọi người hôm nay biểu tình, đây cũng là mọi người lần đầu thấy một màn như vậy. Nói cách khác, đây là đế sư bọn họ sáu người tận lực để cho mọi người thấy đồ vật. Là nói trước hay lại là, lần này tống nhân không đụng phải quách thần tướng hoặc là cố trường sinh. Chắc hẳn cũng không vào đến. Một ngày sau, mọi người từ trong chợ đen lui ra. Tống Nhân cũng xuất hiện ở vốn là chỗ ẩn thân. Hang động hết thảy bình yên trận pháp cũng không có gặp phải cái gì phá hư. Tống Nhân lặng lẽ đi vào. Nhìn tô đường còn đang tu luyện. Dựa theo chính mình kinh nghiệm. Nàng tối thiểu còn phải thời gian một tháng. Mới có thể đột phá đến ngụy thần cách cảnh ngũ trọng thiên. Chợ đen tình huống vẫn phải là cho tô đường nói một chút. Nhìn ngoại giới thổ hoàng sắc không trung. Không biết tại sao Vẻ này cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút mà qua Thẳng đến cùng Tống Nhân dự liệu không sai biệt lắm Ở một tháng sau Tô Đường bế quan kết thúc Mới gặp lại nàng Khí tức nổi liếm cả người lộ ra thần thái sáng láng Chúc mừng Tống Nhân cười ha hà nói Nhìn một mực ở hộ pháp Tống Nhân Tô Đường cũng là trên mặt tươi cười Cùng vui như vậy tiếp đó liền để cho chúng ta cùng đi tìm tà linh đi tống nhân gật đầu một cái trước khi đi ta phải nói cho ngươi sự kiện tam tháng sau hai người đều là thở hồng hộc ở trước mặt bọn họ là một nơi lớn như vậy rãnh bất quá càng có một con cự đại lang hình sinh linh nằm trên đất không nhúc nhích sớm đã chết kiều kiều chính là tà linh mặt lang Vì tránh cho có những biến cố khác. Hai người mau tới trước. Từ trong cơ thể lấy ra một khối thần cách mảnh vụn. Sau đó nắm chặt thoát đi nơi đây. Dù sao mới vừa rồi chiến đấu. chung quanh nếu như có còn lại đế tử hoặc là song đầu nhân đợi lời nói. Ước sẽ chạy tới. Đây là hai người không có dùng thần chi. Mỗi người lấy ngũ trọng thiên hoàn mỹ phối hợp mà giải quyết đầu này tà linh. Cũng là bọn hắn vận khí tốt. Lại thật đụng phải cố trường sinh cho tập tranh bên trên tà Linh Mạc lang. Hai người là trước sau xác định nhiều lần mới dám đồng thủ Lần này đến phiên Tống Nhân hấp thu Dù sao tô đường mới hấp thu không bao lâu Thần cách mảnh vụn vẫn còn ở đồng hóa chung Cũng không khả năng liên tiếp hấp thu Thẳng đến một tháng sau Tống Nhân xuất quan Thành thần cách cảnh lục trọng thiên Hai người liền lại lần nữa bước lên tìm tà linh con đường. Thoáng một cái thời gian 10 năm lặng lẽ mà qua. Tống nhân cùng tô đường song song đạt tới thần cách cảnh cửa trọng thiên. Đây đã là bọn họ đi tới nơi này vực ngoại đế tử chiến trường 15 năm rồi. Thời gian quá là thực sự nhanh. Ở này thời gian 10 năm. Bọn họ dựa vào vận khí đụng phải nhiều lần tà linh. Nhưng tốt hơn một chút tà linh đều là bão đoàn rồi. Giống như ban đầu không đầu tiểu hài cùng huyết sắc lạc đà một dạng hai người không thể làm gì khác hơn là biết khó mà lui Tìm lạc đàn Còn có quách thần tướng trong lúc tìm tới cửa một lần Là tới đồi rượu Tống nhân nhấp một cái câu lạc đàn tà linh Hắn liền lại cho mấy cái đầu mối Càng là mượn này đầu mối mới lại cho hai người tập kết mảnh vụn Trong lúc đương nhiên là có hắc ám kỵ sĩ mang tà linh đi vào Nhưng lần này thần may mắn chưa có tới đến bên cạnh bọn họ Trước sau mấy lần tất cả đều hoàn mỹ trọn lộn địa phương Cùng với lỡ mất dịp may Lúc này bọn họ mới xem như hiểu Mọi người đã lâu như vậy Tu vi lên cấp chậm chạp nguyên nhân sở tại Mà mỗi lần bị hắc ám kỷ sĩ thật sự thông báo đế tử số lượng Lần trước lúc đã chỉ còn lại hơn 400 tên Trong lúc tuyệt đại đa số chết tại tịch đen đêm Dĩ nhiên Cũng có còn lại Tỉ như tống nhân cùng tô đường liền trước sau giết sáu cái không có mắt còn lại vũ trụ đế tử Đại đa số đều là trứng mềm buông thủng xuống tô đường sắc đẹp Dù sao mọi người đều ở chỗ này lâu như vậy rồi Từ trước đến nay thần kinh căng thẳng Dù ai cũng không chịu nổi Về phần cướp bóc những vật khác Kia là không có khả năng Dù sao tất cả mọi người như thế nghèo Ngươi có thể có thứ tốt gì Thần cách mảnh vụn coi như giết người cũng không chiếm được Ta tính không ra Mỗi lần những đế tử đó xuất hiện Hướng về phía tô đường một trận nói chây Sau đó bị hai người giết ngược sau Tô đường cũng gục mắt thấy tống nhân Sau đó thở dài một tiếng Mà ngay hôm nay Vốn là đang ở đi đường hai người Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Đầy mắt không tưởng tượng nổi. Bởi vì quách thần tướng dung hợp thập mảnh vụn thành một vị chân chính thần cách cảnh rồi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 676 chúc quách thần tướng về nhà từ trước tới nay. Thứ nhất gom đủ 10 khối thần cách mảnh vụn nhân phi thăng. Làm cho cả khu vực ngoại chiến tràng nhân tất cả đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Nhất thời. Không biết bao nhiêu người mặt đầy hâm mộ. Bởi vì hắn, rốt cuộc có thể về nhà. Chúc Quách Thần Tướng về nhà chiến trường một nơi vị trí, một cách đế tử la lớn, sau đó làm lễ. Cái gì vinh dự? Giá trị gì? Tu vi gì? Bọn họ đã sớm không quan tâm. Bọn họ chỉ muốn về nhà. Rời đi nơi này. Mà lúc này, Quách Thần Tướng chính là bọn hắn hy vọng. Để cho bọn họ biết. Nhiều năm như vậy cố gắng không có uổng phí Chúc quách thần tướng về nhà Chúc quách thần tướng về nhà Chúc quách thần tướng về nhà Mọi chỗ địa phương Hơn 400 vị vốn là đến từ bất đồng vũ trụ Bất đồng vị diện thiên chi yêu tử đế tử môn Tất cả đều chúc mừng hành lễ Tống nhân cùng tô đường đồng sản là Mặc dù đến bây giờ cũng không biết Quách thần tướng tại sao rõ ràng Có thể sớm đi rời đi Nhưng vẫn dừng lại lâu như vậy. Bây giờ lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn lái ở chân trời? Giống như ban đầu vị diện thông báo tiến vào đế văn một dạng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Giờ phút này quách thần tướng nhắm hai mắt. Đưa hai cánh tay ra. Tựa hồ đang vô hình ôm cái gì? Sau lưng hắn. Là suốt mười dáng vóc to hào quang. Lóng lánh mười loại màu sắc bất đồng. Nhất là đệ thập khâu. Hoàn toàn là màu đen. Đảo là có chút sống như Tống Nhân trước đế văn đấu la đại lục chúng nhân hồn hoàn. Sau một khắc. Quách thần tướng mở mắt ra. Mắt nhìn xuống đại địa thật sự không có cùng địa phương còn lại đế tử. Tống Nhân nhìn. Lại phát hiện hắn không có một chút cao hứng. Không biết có phải hay không là cố ý chăng Sau lưng hắn hắc ám kỵ sĩ cưới tràn đầy lửa hỏa tỏa kỳ xuất hiện hải long gật đầu một cái, tựa hồ đang nói gì. quách thần tướng hành lễ gật đầu, mọi người lại là cái gì cũng không nghe thấy. cuối cùng không gian bị xé nứt thành rồi một cái khe hở. hắc ám kỵ sĩ dẫn đầu mà ra, quách thần tướng theo sát phía sau. bất quá khi tiến vào khe hở không gian một khắc, hắn xoay đầu lại. Đột nhiên nhìn về phía tống nhân chỗ phương vị Khói miệng nhẹ nhàng giật giật Tống nhân mặt liền biến sắc Bởi vì hắn biết quách thần tướng nhất định có thể thấy hắn thế nhưng miệng hình nói là Chạy sao cái nàng là ý gì nhìn quách thần tướng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa Tống nhân quay đầu nhìn vẻ mặt hâm mộ tô đường Khóa chặt chân mày Nhưng tống nhân cùng tô đường không nghĩ tới là Ở sau đó không tới một tháng thời gian cái thứ hai thu góp thập mảnh vụn nhân xuất hiện chính là cố trường sinh theo hắn rời đi càng kích thích rất nhiều đã tại mấy năm nay góp nhặt đến tám khối chín mảnh vụn những người khác bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm ban đầu thoát đi còn lại tà linh điều này làm cho tà linh số lượng cấp tốc giảm bớt hơn nữa ẩm nút càng khó mà tìm tống nhân cùng tô đường đồng sản là ngụy thần cách cảnh cửa trọng thiên Quách thần tướng cùng cố trường sinh thành công Thật sâu kích thích người sở hữu Dù sao sống sờ sờ về nhà hy vọng hiện ra ở trước mặt bọn họ Bọn họ Ở này khu vực ngoại chiến trong sân đời lâu như vậy Mỗi thiên thần trải qua căng thẳng còn sống đề phòng hết thảy sự vật Bởi vì ngươi hơi không chú ý Liền hoàn toàn trôn xương ở mảnh này xa lạ trên đất rồi Đã từng bọn họ cũng là thiên chi yêu tử Là chỗ ở mình vũ trụ thần tượng. Hưởng thụ qua vô số người cả đời cũng chưa từng hưởng thụ qua vinh dự. Làm một nổi tiếng cực cao thiên văn cao hơn vinh dự bọn họ đã không theo đuổi rồi. Thời gian, năm tháng cùng trải qua, đã sớm mòn hết bọn họ đã từng hết thảy. Dù là giờ phút này mang theo ngụy thần cách cảnh tu vi về đến cố hương, đó cũng là thiên a Chớ nói chi là thu góp thập mảnh vụn thành là chân chính thần cách cảnh sau đó. Về nhà lúc trước mọi người Cơ bản thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết thời gian Không tìm được những tà linh đó sẽ không tìm được đi Lại là không phải ta một cách không tìm được Tất cả mọi người như thế Coi như tìm được thì thế nào Ngươi không nhất định có thể đánh thắng Coi như đánh rồi Ngươi lưỡng bãi câu thương Vạn nhất chung quanh có còn lại đế tử hoặc là địa phương sinh linh mạnh mẽ Gà bay trứng vỡ không nói Vạn nhất lưu ở nơi đó. Thật có thể chính chết không nhắm mắt. Gấp cái gì? Lại không người khác thu góp thập mảnh vụn. Có thể hay không chân chính rời đi mảnh địa phương này còn khó nói đây. Chúng ta hay lại là tự tử đợi mỗi một lần hát án kiện sĩ mang tân tà linh đi vào. Ngay sau đó chọn địa phương đụng cơ hội đi. Hơn nữa cách mỗi vài năm đều sẽ có người mới đưa vào. Làm lão nhân đùa bỡn người mới cảm giác ưu việt Thực ra cũng rất không sai Dù sao bọn họ cũng trải qua Nếu như không bắt trước làm theo một chút Tâm lý không thăng bằng Bọn họ chính là chỗ này như vậy Chết lặng biến thái cùng chuỗi lạc Nhưng là Theo quách thần tướng cùng cố trường sinh rời đi Tựa hồ một chút thức tỉnh bọn họ Bắt đầu kết bè kết đội tổ chức đi tìm tà linh Đợi tìm được Chúng ta lại bằng bản lãnh của mình. Cho nên khiến cho tà linh số lượng càng ngày càng ít bọn họ giấu cũng càng ngày càng sâu. Mấy năm trước tà linh bảo đoàn phương pháp đã không đính dụng rồi. Bởi vì bây giờ. Vốn là với nhau không tin đế tử môn. Cũng bởi vì lợi ích chung bảo đoàn rồi. Trận đánh này rất khó. Nhất là đối với cũng thật sớm vướng viết toàn bộ tống nhân cùng tô đường càng khó hơn. Nhưng là với nhau cố gắng phấn đấu Dầm dầm dầm đại địa ở sạn nước Nham tương đang phun mỏng Trong không khí tràn đầy có thể đem người xé liệt phong nhận Tống nhân cùng tô đường thở hồng hộp nhìn phía xa thập mấy bóng người cấp tốc chạy tới Nhanh tô đường vội vàng nói Tống nhân lập tức dưới chân bát phù môn mà động Rơi vào một con to lớn ba đầu gấu trên người tà linh Một trận mẩy mò Cuối cùng lấy ra lưới đao. Từ đầu trung đào ra một khối thất thải mảnh vụn. Không nói hai câu. Cùng tô đường lập tức chạy trốn. Bởi vì kia trong đám người. Thì có ba cái cổ trọng thiên phí tức. Mà mới vừa rồi bọn họ. Đã trải qua một trận đại chiến. Mà một đuổi một chạy. liền lại vừa là dài đến nửa tháng lâu. Dù sao trên người tống nhân mang theo. Nhưng là chưa kịp hấp thu cùng có sáng thần cách mảnh vụn. Cũng từ mặt khác nhìn ra. Bây giờ mảnh vụn là có nhiều hiếm có. Vốn là chạy trốn tà linh bây giờ không biết chết bao nhiêu, lại tạo cho bao nhiêu thất trọng thiên, bát trọng thiên cường giả. Chân chính hàng bán chạy. Hai người rốt cuộc vẫn là mượn giúp mang theo người một ít sản phẩm mới. Tỉ như đủ loại luyện chế song trận pháp bàn mê muội bàn cùng sát trận vân vân hệ liệt thao tác mà chạy trốn tô đường nhìn tống nhân đem thần cách mảnh vụn thu vào cũng không có luyện hóa tâm lý thở thật xài nhẹ nhõm một cái chớ nhìn ta như vậy nói qua cùng nhau về nhà sẽ không bỏ ngươi lại vội vàng khôi phục bây giờ ta có chút kinh nghiệm rồi nếu như đánh giá không nói bậy cái địa phương này chắc có tà linh hoạt động tung tích Chúng ta có thể tới đây thử vận khí một chút. Nhìn Tống Nhân nghiêm túc sảng thuật. Tô Đường đột nhiên tham qua thân thể. Tại hắn trên gương mặt giống như tiểu điểu nhẹ mổ xuống. Bất chấp Tống Nhân ngây người. Rồi sau đó mặt đầy thanh tú hồng đứng dậy. Ta. Ta đi ra bên ngoài đi xem một chút. Ngươi. Ngươi trước khôi phục đi. Nhìn Tô Đường cuống cuồng bận rộn hoảng rời đi. Tống Nhân nhẹ nhàng lấy tay sờ chính mình mặt. Cảm thụ vẻ này ướt nhẹp. Cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Xuất ra đan dược bắt đầu khôi phục. Nửa năm sau. Hai người ở hợp lực đánh chết ban đầu tà linh huyết sắc lạc đà sau. Cầm đến cuối cùng một khối thần cách mảnh vụn. Cũng tìm rồi một chỗ. Gắt gao phong ấm. Sau đó bắt đầu bế tử quan. Dung hợp cuối cùng một mảnh vụn thời gian. So với tưởng tượng đều dài hơn. Lại vừa là nửa năm mà qua liền tại hạ một người tịch đen đêm sắp đến lúc đen nhánh địa huyệt chung hai người đồng loạt mở mắt ra từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi bảy nào có cái gì năm tháng qua tốt bàng đại khí hơi thở đang lưu truyền từng cái phức tạp dườm già viên hoàn ở sau lưng hiện lên trên bầu trời càng là một tiếng vang thật lớn theo hai người bay lên không Còn đắm chìm trong loại này huyền diệu vô cùng kỳ diệu cảm ngộ lúc. Này phiến đại địa còn lại việc khổ cực đến đế tử môn. Khi thấy lại có người thu góp thật mảnh vụn. Thành là chân chính thần cách cảnh lúc. Đầy mắt hâm mộ. Đây thật là tự quách thần tướng sau nổi lên phản ứng dây chuyền rồi. Chờ chút, lần này lại còn là hai người thật lợi hại đi. Nhìn dáng dấp bọn họ là chung một chỗ, nếu không sẽ không như thế đúng dịp. Chẳng lẽ là hai người hợp tác nhưng là bọn họ làm sao dám đem với nhau sau lưng giao cho đối phương phần này tín nhiệm nguyên từ nơi nào đương nhiên rồi Nếu để cho bọn họ biết Này là năm đó cuối cùng một nhóm người mới sau Phòng chừng xe tức hột máu Hai người nhìn nhau liếc mắt chế chỗ nội tâm ghi động Tô đường càng là lòng tràn đầy hoan hỉ Rốt cuộc thì có thể trở về nhà a Bất quá này cậu cảm giác thật đúng là kỳ diệu a Tựa hồ nắm trong tay nhất phương lớn như vậy thiên địa một sảng còn có nhiều loại còn lại. Nhất thời không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đây chính là chân chính thần cách cảnh ấy ư quá tuyệt vời. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hai người vừa quay đầu lại. liền thấy sau lưng xuất hiện một cái to lớn không gian liệt phùng. Hắc án kỷ sĩ cưới vườn hỏa tỏa kỳ từ trong mà ra. Hai người vội vàng hành lễ. Này hay là đám bọn hắn lần đầu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hát án kỷ sĩ? Đương nhiên rồi Tống Nhân tiếp xúc rất nhiều đế sư quân sư cùng với thải dược nông cũng đều là khoảng cách gần quá. Các ngươi làm rất tốt. Ta có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi khát vọng. Các ngươi muốn về nhà hát án kỷ sĩ thanh âm trầm thấp vang lên. Tống Nhân cùng tô đường hai mắt nhìn nhau một cách hành lễ xin tiền bối tác thành cùng ta rời đi hắc ám kiếm sĩ không có đáp ứng cái gì mà là xoay người rời đi tống nhân cùng tô đường nhìn phía dưới đại địa rõ ràng cảm nhận được các nơi truyền tới ghia ánh mắt của cổ sau đó cùng đi vượt qua không gian liệt phùng nhìn một mảnh đen nhánh thêm quen thuộc tinh không tống nhân cùng tô đường trở nên kích động sau đó nhìn một chút dưới chân Đây là một mảnh minh mông vô tận đại địa. Phía trên hiện đầy từng cái sảnh Đỉnh đầu tức là vũ trụ tinh không. Nhưng Tống Nhân nhưng là biết. Nếu như đoán không nói bậy. Giờ phút này bọn họ chính bản thân thuộc về người khổng lồ kia trên người nơi nào đó. Không biết quách thần tướng cùng bây giờ cố trường sinh ở nơi nào là về nhà hay lại là. Tống Nhân cùng Tô Đường nhìn nhau đồng loạt nhìn về phía hắc ám kỷ sĩ hắc ám kỵ sĩ là xoay đầu lại nhìn về phía hai người tuy không há mồm nhưng thanh âm lại truyền tới ngươi đoán không sai chúng ta bây giờ ngay tại thú trên thân thể thứ nhất xông vào thế giới chúng ta người khổng lồ thú tống nhân cùng tô đường cảm thấy rất ngờ vực nhưng lại mơ hồ cảm giác hai người mình tựa hồ sắp tiếp xúc được một cái bí mật to lớn các ngươi hành phát hiện trên người mình bây giờ khí tức cùng với thật sự thi triển thần thông, linh lực đều có tà linh cùng với kia phiến đại địa bộ sinh vật phân đi. Hắc Ám Tiên Sĩ nói, nghe điểm này, Tống Nhân cùng Tô Đường gật đầu liên tục, đối với cái này nhiều chút, bọn họ dĩ nhiên biết, rất sớm trước liền phát hiện. Theo đối với những thứ kia vượt ngoại đế tử chiến trường xong đầu nhân săn giết, nhóm người mình thủ pháp từ từ đều có bọn họ khí tức Cái này làm cho tống nhân thật sớm kỳ nhưng là lo lắng rất lâu. Chỉ bất quá đến cuối cùng cũng không có xảy ra chuyện gì cũng không thể tránh né từ từ đón nhận. Tô đường cũng vậy. Đồng thời, bọn họ mấy ngày nay cũng thật sớm đoán được. Nếu bọn họ thân ở này trong cơ thể cử nhân. Nói cách khác, đế tử khu vực ngoại chiến tràng thực ra chính là cử thân thể người nơi nào đó. Những thứ kia song đầu nhân cùng với còn lại các hệ sinh linh Quá mức trí tà linh Thực ra đều là sinh ra cùng trong cơ thể cử nhân Bọn họ gần chu người xích gần mặc giả đen Còn săn giết song đầu nhân năng lượng tinh thể hấp thu đạt được năng lượng Không bị lây mới là lạ chứ Nói như thế nào đây có điểm giống một cái thi thể thật sự sinh ra vi khuẩn vân vân Hơn nữa tống nhân càng là ở chợ đen cùng đại gia hỏa thấy qua Những tà linh đó tựa ra từ người khổng lồ lòng bàn tay nếp nhăn cái hào rộng Nếu như nói người ngoại lai like, Chỉ có bọn họ những thứ này đến từ còn lại vị diện đế tử rồi Thấy tấm nhân cùng tô đường không nói Hắc ám kiện sĩ cưới tòa kiện xoay người lại Nhìn vô tận vũ trụ Người khổng lồ thú Là chúng ta đặt tên Nhiều năm trước Cũng không nhớ bao lâu Hắn cứ như vậy xông vào Muốn phải chiếm đoạt thật sự có sinh linh Sau đó bị chúng ta sư tôn lấy sinh mệnh làm giá mà đánh chết Nhưng dù là như thế Hắn thi thể thời gian qua đi lâu như vậy Như tú bất hủ, Thậm chí bắt đầu sinh ra đủ loại sinh linh Theo hắc án kỷ sĩ lời nói xong tống nhân cùng tô đường giống vậy cả kinh Hắc án kỷ sĩ bọn họ lại có sư tôn bọn họ đều lợi hại như vậy rồi Sư tôn nên mạnh mẽ bao nhiêu có thể liền mạnh mẽ như vậy một người Lại lấy sinh mệnh làm giá mà giết người khổng lồ này Người khổng lồ này tới từ nơi nào xin hỏi tiền bối Ngài để cho chúng ta tới đây bên trong là Hắc án kiếm sĩ xoay người lại nhìn về Phía tống nhân Ta nghe đại sư Hương nhắc tới ngươi Một người hai bộ thiên văn Rất không tồi Hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân Cho ngươi bị vượt bà những đứa trẻ kia cho chuẩn bị lộn địa phương. Bất quá cũng không sao thải dược nông sau chuyện này nói với ta có lẽ này cuộc ngươi có thể phá cũng không nhất định. Tống nhân không có tiếp lời mà là yên lặng chờ kết quả. Chúng ta sư tôn trước khi chết phong ấm người khổng lồ tới tinh hệ lối đi. Mấy năm nay chúng ta cũng đang không ngừng ra cố. Sở dĩ đem các ngươi những thứ này thiên văn hối gom lại một đống chính là vì chọn cường giả chân chính tiến vào người khổng lồ thế giới tiến vào người khổng lồ thế giới tống nhân cả kinh tô đường càng là sắc mặt trắng nhợt đúng tiến vào thế giới bọn họ đang lúc này bên cạnh một đạo thanh âm quen thuộc vang lên tống nhân xoay đầu lại liền thấy đế sư quân sư thuộc bà thải dược nông cùng với lão hoàng chủ năm người tự tinh không từ từ đi tới tống nhân cùng tô đường vội vàng hành lễ sáu gã tiên trên thang tối cao cường giả cứ như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ bọn họ vũ trụ thế giới cũng không phải tất cả đều là người khổng lồ mà là có rất đa chủng tục nhưng là có một chút chính là trên người khí tức mà nhiều chút các ngươi đắc tại này là thú bên trong xâm nhiễm không sai biệt lắm bọn họ là không phân biệt được Đế sư nói, tống nhân cao mày, cõng lấy sau lưng trưởng thương quân sư đi ra. Ta biết này cho các ngươi rất khó khăn. Nhưng là, đây cũng là các ngươi trách nhiệm. Quá tu vi cao lực lượng không thể tặng cùng các ngươi. Chỉ có ở người khổng lồ thế giới lớn lên. Các ngươi mới có thể thuận lợi hoàn thành năm vùng nhiệm vụ. năm vùng tống nhân lần này trừng mắt nhìn. Đúng bởi vì ban đầu người khổng lồ thú lúc tới để lại đường xây cái đuôi Mặc dù mấy năm nay chúng ta một mực ở không ngừng nói gạt cùng nhiễu loạn Nhưng sẽ có một ngày sẽ bị phát hiện Đến thời điểm Nơi này toàn bộ vũ trụ cùng vị diện nhân Đều đưa luôn vì bọn họ thực dân địa Mà bồi dưỡng các ngươi Chính là vì nằm vùng kế hoạch Quân sư nói xong đem một cái phong ấm đánh vào hai người trong đầu Tống nhân chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhiều nhiều chút khổng lồ tin tức, lại là cái gì cũng không xem được. Mỗi người nhiệm vụ cùng kế hoạch đều là độc lập. Nhất phương tiêu vẫn Sẽ không ảnh hưởng phân hào. Chờ ta đem bọn ngươi đưa vào người khổng lồ thế giới mới sẽ từ từ thấy. Mà quách thần tướng cùng cố trường sinh sớm liền tiến vào. Đến thời điểm. Vì để tránh cho bại lộ. Ta cũng sẽ đem các ngươi tách ra. Quân sư nói, tựa bà đi tới trước, mang theo giọng khàn khàn cuốn họng. Ta biết làm khó dễ các ngươi, nhưng là nói khó nghe lời nói. Các ngươi vào cũng phải vào. Không vào ta cũng sẽ đưa các ngươi đi vào. Đây là các ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chúng ta sư tôn cho các ngươi mang nặng đi trước mà vi sinh. Chúng ta cũng ở đây khắp nơi bôn ba bảo vệ các ngươi. Các ngươi nên làm chút hồi báo chuyện. Nói đến thế thôi tống nhân cùng tô đường kia vẫn không rõ ngươi không có tự tuyệt quyền lực cũng không thể lực tự tuyệt Vốn cho là trở thành thần cách cảnh liền có thể về nhà quay đầu lại Hết thầy vừa mới bắt đầu Tống nhân nhìn cắn môi tô đường thở dài một cái Rồi sau đó thi lễ Chúng vì tiền bối Ta nguyện ý đi Nhưng là Chuyến đi này nhất định nguy hiểm vạn phần Có lẽ chôn xương ở nơi nào cũng không nhất định Vãn bối muốn về thăm nhà một chút Không biết có thể hay không Cũng coi như để cho vãn bối không có nỗi lo về sau Có thể toàn lực đi làm việc Thải dược nông gật đầu một cái Đây là phải làm Ta cho ngươi thời gian một năm đi Một năm này nghỉ ngơi cho khỏe cùng điều chỉnh Nếu như không phải chúng ta tiến vào Có thể đưa tới bọn họ phát hiện Mới sẽ không cho ngươi này không tình nguyện dáng vẻ đi vào đâu rồi. Cùng với như vậy. Còn không bằng nhiều bồi dưỡng một ít mầm mống đây. Tống nhân nghe một chút hứa hẹn, nhất thời vẻ mặt hưng phấn. Đa tạ chư vị tiền bối ván bối cũng nguyện ý, cũng khẩn cầu về nhà một chuyến tô đường thấy vậy vội vàng nói. Được. Một năm sau. Ta tới đón các ngươi âm tử nước xoáy lão hoàng chủ lên tiếng nói. Không có quá nhiều còn lại trừa chỗ thương lượng. Một tay nắm tống nhân cùng tô đường. Dưới chân động một cái. Trực tiếp biến mất ở tinh không. Cũng không biết bốn người bọn họ có được hay không chờ đào tạo được mười Liền có thể thi triển kế hoạch khác rồi. Cũng không thể thật trở thành thực sân địa đi. Dù sao sư mặc dù tôn chết. Nhưng là có một luồng phân hồn đến mảnh thế giới kia. Hy vọng có thể chiếu cố một chút bọn họ. Còn lại, đến thời điểm sư tôn tử có kế hoạch, hy vọng một ít bình yên đúng vậy. Nào có cái gì năm tháng qua tốt, chẳng qua chỉ là có người thay các ngươi mang nặng đi trước. Tướng này là một cái cực kỳ quá trình khá dài từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 678 cho ta rơi xuống cái thần cách cảnh chủ tử đi ngắn ngủi thời gian 15 năm. Đối với Long Tục mà nói, chẳng qua là một cái trước mắt. Nhưng là, này 15 năm đến, lại là cả tàng long chân giới vinh dự nhất 15 năm. Bạch Long Hoàng Đình Bạch mặt Hề vạn năm sống lại trở về. Nhất cử điện định toàn bộ long tục vị trí. Thu hẹp tất bộ. Lấy tối cường thế đội hình mà quật khởi. 12 chân giới càng là có bạch hổ chân giới thiên sứ chân giới toàn lực tương trợ. Coi như trong tối có còn lại chân giới sử vấp. Nhưng là không có gì to tát. Bởi vì nứt ra mấy vạn năm Long Tục Biết lại như vậy đi xuống bọn họ sẽ luôn lạc thành cái dạng gì Giờ phút này trước đó chưa từng có đoàn kết Tiểu hề đợi ở Long Tục Đã sớm trưởng thành lên thành một cách đại cô nương Từ 17 hàng năm trước Tống nhân vì cứu nàng Điều động toàn bộ thần chi đem nàng từ trong hắc động đẩy ra Mình bị cuốn vào trong đó Nhất là hắc hoàng ngay trước nàng mặt tiêu tan sau Nàng cũng rất ít ở trước mặt người ngoài cười Dù là mang theo long tục hạm thuyền trở lại ban đầu tỉnh lại thế giới Đi gặp di nương tô ấu phi cũng vậy Nàng rất bình tĩnh Nhưng nội tâm lại đã sớm chết Hoặc có lẽ là Thực ra nàng ngay từ lúc mấy vạn năm trước liền chết Nhưng là cha tống nhân Sống sờ sờ đưa nàng từ hồng vũ lâm bên trong mang ra ngoài Tới trọng trấn long tục Chỉ bất quá Giống vậy gia tộc trước sau hai cái cha tử vong, như vậy đà kích, đã sớm phá hủy nàng. Dù là nàng đã biết rồi một mực ở trong bóng tối giúp nàng quên Tết tan lão đại. Ngày xưa Bạch Long Hoàng Đình thất hoàng tử. Nàng thất ca Bạch Tử An. Cũng làm bộ như không biết. Nàng là một không rõ người. Năm đó nàng bởi vì tổ long huyết mạch duyên cớ liên lụy toàn bộ Bạch Long Hoàng Đình chịu khổ tiêu diệt. Hôm nay nàng, giống vậy vì vậy vị trí, để cho nàng mất đi tống nhân. Cho tới bây giờ nàng đều nhớ, ở loạn thần hải bờ biển, nhìn si nương nụ cười còn có yếm ngây thơ cười vui. Trái tim của nàng trước đó chưa từng có đau đớn. Hết thảy căn nguyên cũng là bởi vì nàng. Bẩm báo tộc trưởng. Thiên sứ chân giới ngục Thiên sứ Ô han Lãnh Thiên sứ Gan hai vị giới chủ trước tới thăm. Có hay không chịu kiến to lớn hùng vĩ bên ngoài đại điện Ly Long vốn là tộc trưởng Ly rồng rãi quân quỳ một chân trên đất lớn tiếng bẩm bản tin Chính ở nơi quản lý vụ tiểu hề ngẩng đầu lên ánh mắt sáng lên Mau mau mời vào phải mất một lúc Mái tóc màu vàng ấm ô han cùng với tóc trắng gan đi vào Ô tỉ tỉ Gan tỉ tỉ Cũng gần một năm nhiều không gặp Rốt cuộc nhìn thấy ngươi môn rồi tiểu hề đã đổi đồ thường vội vàng từ đài cao đi xuống nhìn càng phát ra có thượng vị giả uy nghiêm tiểu hề bởi vì cửa vị trí còn có tới bẩm báo các hệ công việt bàn long giác long xích long a long đời trước tộc trường ở hậu hai người nhìn nhau sau bắt đầu hành lễ thiên sứ chân giới giới chủ ô han gan bái kiến long tộc tộc trưởng tiểu hề nhìn các nàng Sau đó khói mắt liếc mắt một cái ngoài cửa còn lại long tục chiến sĩ Bọn họ nhất thời giải tán lập tức Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi Ngươi lại đem long tục kinh doanh như thùng sắt Xem ra Ngươi liền trời sinh là làm lãnh đạo mình thấy người ngoài giải tán Ô Han nhìn đã có một mơ bảy thân cao kiểu hề Cười ha hà Là bởi vì cha chú lưu lại căn cơ được Quan trọng hơn là may mà hai vị tỷ tỷ toàn lực tương trợ a đúng rồi hôm nay thế nào có rảnh rối tới long tục sợ rằng xem ta là giả đến tìm ừ. truy đại ca là thực sự đi giờ khắc này tiểu hề thu liếm trong ngày thường cao cao tại thượng cùng lạnh giá phương mới lộ ra một tia con gái thái ô han nhất thời trên mặt hôn lên hồng hà ngươi đứa nhỏ này nói bậy gì đấy ta chủ yếu là tới thăm ngươi được rồi ta còn chuẩn bị gần đây tìm ngươi đây bởi vì trấn phúc muốn cho hắc long nhất tục khai chi tán diệp một chút để cho ta hướng đi người khác cầu hôn đâu rồi đã như vậy hay là thôi đi tiểu hề chứa không có vấn đề dáng vẻ sau đó cùng gan nói đến lời nói ô han nhất thời rung lên nhìn tiểu hề cùng gan chuyện trò vui vẻ dáng vẻ một trận tức giận cùng nóng này cầu hôn Hướng ai cầu hôn nha đầu chết tiệt kia. Hấp tấp nói. Ngươi muốn gấp tử ta à. Ô Han vừa vội vừa tức. Trực tiếp hướng về phía tiểu hề cù lét đứng lên. Làm cho tam nữ một trận cười khanh khách. Thời gian tựa hồ trở lại ban đầu. Tam nữ đùa giỡn xong. Tiểu hề mới nói rồi. Ô Chấn nguyện ý để cho truy cưới ô Han. Chỉ là có một nan đề. Một mặt. Ô Han là thiên sứ chân giới vương cưới không thích hợp, tối thiểu còn lại một ít chân giới là không muốn. Mặc dù mọi người đều biết, cũng đều rõ ràng. Nhưng là nếu như như vậy trắng trợn đặt ở mặt mũi, để cho hai cái chân giới kết hợp đến một khối, cường cường liên hiệp. Nhưng là ai cũng không nguyện ý thấy. Dù sao mấy vạn năm trước, tàng long chân giới cùng bạc hổ chân giới thông ra chuyện. Tạo thành hậu quả đến bây giờ cũng còn để lại. Toàn bộ bạch long hoàng đình tiêu diệt. Long tục làm theo ý mình địa vị rớt xuống ngàn trượng. Bạch hổ chân giới con cháu không quyết tử mất. liền với lão tổ vì cứu tôn tử cũng là cách không phải người chẳng phải dưỡng dáng vẻ còn sống. Nếu như là không phải tống nhân lời nói. Bây giờ phỏng chừng hay lại là kia lần dáng vẻ. Nhưng là. Ô truy rơi vào lỗ đen hơn hai chục ngàn năm. Dù là đi ra bị một cách khác ý thức thay thế Ô Han như tú theo ở bên người Đều Nói nếu như yêu một người thêm một thời hạn là một vạn năm Ô Han cùng truy hai người đã sớm vượt qua Nhưng là mỗi người thân phận nhưng lại thành trở ngại Có thể được u chấn lão ra tử ủng hộ Ô Han cao hứng nhảy nhót liên hồi Một chút cũng không tưởng tượng ra Nàng là thiên sứ chân giới tứ vương một trong liền với gan cũng là mừng thay cho nàng Nhưng là hưng phấn đi qua nàng từ từ bình tĩnh lại Thiên sứ chân giới chỉ có các nàng bốn cái nữ lưu hạng người Long tục lại vừa mới mới vừa nghỉ ngơi lấy sức Có đốt lên bước Muốn phải hoàn toàn khôi phục lại các giới khống chế Còn phải tính bằng đơn vị hàng nghìn vị diện đoạt quyền Tối thiểu phải cây ngàn năm Dù sao trước long tục chia ra vô luận vương tục hay lại là hoàng tục phía sau đều có còn lại chân giới thế lực bóng dáng còn có các cái vì diện muốn ở nơi này chừng mười năm thoát khỏi thống chế căn bản không thực tế coi như đến bây giờ một ít long tục sau lưng còn sống đồng bọn họ bóng dáng đây là dài đến mấy vạn năm tính tổng cộng đi xuống khoản nợ cùng nhược điểm tiểu hề còn rất dài đường yêu cầu đi Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện vốn là tiếng cười vui lại lần nữa yên tĩnh lại. Phỏng chừng ngoại trừ thiên sứ chân giới. Tàng long chân giới cùng với bạch hổ chân giới nhạc kiến kỳ thành ngoại. Còn lại như cái gì kim cương giới. Thiên yêu hoàng chân giới. vu yêu giới. Ma hồn giới vân vân. Cũng sẽ phản đối. Còn có huyền minh chân giới. Đừng xem là một đám không giành thế sự lão uy nhưng làm lên chuyện xấu đến một cách đỉnh hay trừ phi có người thoáng cách đem những người dẫn đầu này tiêu diệt đến thời điểm xong hết mọi chuyện chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó ô han vô lực nằm xuống con mắt dòng trần nhà nói gan đột nhiên cười vậy dễ làm a ô Vị tì lần bế quan trực tiếp nhất cử đột phá đến thần cách cảnh Đến thời điểm nào còn có 12 chân giới Gặp thần sát thần Gặp Phật sát Phật Là có lẽ dưỡng thẳng còn là không phải ngươi nói đoán Dùng phàm tục vị diện lời nói Chính là cái kia cái gì Đúng võ lâm minh chủ Ô tỉ tỉ Ngươi chính là chúng ta cái vũ trụ này võ lâm minh chủ Ai lại dám tả hữu ngươi quyết định Nghe được gan nói như vậy Tiểu hề cùng ô han đồng loạt thở dài một cái thần cách cảnh chỉ là truyền thuyết trời mới biết này lời đồn đãi ai thả ra tổ cảnh đỉnh phong liền là mọi người chúc ta điểm cuối rồi trời cao a cho ta phái một cái thần cách cảnh chủ tử đi ta cho hắn làm trâu làm ngựa đều có thể a nghe được ô han như phẩy kêu trong lúc nhất thời tiểu hề cùng gan trực tiếp cười lên ha hả này lại làm sao có thể chứ trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây đi Sời. Mọi người phiếu đề cử cho tiểu ngư sách mới hạc vũ đại tần đầu đi Sách mới cần các ngươi phải bồi bổ Mới có thể ở còn lại sách mới chung một lộ tài năng Cám ơn mọi người Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 679 Làm sao có thể chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu sinh đẹp ạ nha Trai em Con Thẻ ly thẻ ly tê sơ ui e nơ cơ Vâng Đổi mới nhanh nhất không quảng cáo bởi vì ô han đến. Đã sớm nhận được tin tức ô truy từ hai vương tiến đi cùng tiểu hề thương lượng bắt đầu. liền một người nóng này ở bên ngoài quanh quẩn. Thẳng đến buổi chiều ô han cùng gan mới đi ra. Tam nữ vốn là muốn ở vòng ngoài đi dạo một chút. Nhưng mở một cái cửa điện. Đã nhìn thấy xa xa dưới bóng cây ô truy. Nhất thời ô han mặt đỏ lên tiểu hề cùng gan lui bước đến. Một bộ chúng ta biết sáng vẻ. Nhưng Ô Han rử dị tựa hồ có hơi không tình nguyện, nàng không để lại dấu vết nhìn một cách gan. Gan cho nàng một cách yên tâm, hết thảy có ta đây ánh mắt. Nhìn mặt đầy ngượng ngùng, nhăn nhó tới Ô Truy, Ô Han cáo giận thở dài một cái, sau đó đi lên phía trước. Đi thôi đi thôi, chúng ta đến những địa phương khác đi dạo một chút đi, Gan nói. Tiểu Hề nhìn ô Truy cùng Ô Han nói gì. Ô han một bộ thiền trách sáng vẻ. Còn có ô truy đại ca ngoan ngoãn cười xòa biểu tình. Không biết tại sao tâm lý vui một chút. Có lẽ đây chính là khổ tận cam lai like tiểu hạnh phúc đi. Lôi trì đầu kia kim long đây gan hỏi. Tiểu hề lắc đầu một cái. Tựa hổ đang bế quan. Dù sao nó là cực kỳ có ở vạn năm trở thành nửa bước thần cách cảnh cường giả. Hai năm trước long bà bà. Cũng chính là lão sư ta tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi sau. Kim Long cũng rất ít đi ra. Nói tới Long bà bà về cõi tiên tiểu hề thần sắc nhất thời cô đơn đi xuống. Lúc trước trong hát động. Tống nhân đem tiểu hề đẩy ra ngoài. Bị Long bà bà ở cửa hang thuận thế kéo một cái. Sau đó mang theo Kim Long thật tốt uy hiếp các giới. Vì Long tục phát triển cung cấp thời gian. Cũng không ai biết là. Vốn là mạnh mẽ dùng còn sót lại thọ nguyên Từ vạn lôi trì trung đi ra lão sư Đang vì tiểu hề Đang vì toàn bộ long tục làm cuối cùng sau chuyện này Cũng ở đây hai năm trước lặng lẽ từ trần ở vạn lôi trì trung Một đời thọ nguyên dài nhất long tục tiền bối Đi lặng yên không một tiếng động Thậm chí toàn bộ long tục nhân còn tưởng là làm dựa vào Thấy tiểu hề lại một thân người chết đi gan lấy tay vỗ một cái bà vai nàng không việc gì long bà bà nhìn long tục có thể đều đâu vào đấy lần nữa quật khởi nhất định là không tiếc nối đi có lẽ đến đó một bên thấy bạch thúc thúc lời nói tiểu hề lộ ra cười khổ cũng không nói gì bất chi bất giác hai người đi dạo đến trong hậu hoa viên nơi này nở rộ đến ngàn vạn hoa cỏ tranh nhau khoe sắc Giống như tiên cảnh Ai nhỉ? Ô tỷ tỷ vốn là muốn cho ta chuẩn bị Giao cho ông đại ca đồ vật lạc Ở chỗ này của ta rồi Hy vọng tới kịp. Tiểu hề Ngươi ở nơi này chờ một chút ta chốc lát Rất nhanh thì ta trở lại Hai người vốn là chính đi Gan đột nhiên nhất kinh nhất sợ đứng lên Thấy gan muốn đi Tiểu hề cười kéo nàng Tính toán một chút Bây giờ người ta chính ngươi nông ta nông. Bây giờ ngươi chạy tới cũng quá sát phong cảnh. Không chừng ô tỷ tỷ tức giận đây. Gan lại có vẻ hơi nóng này. Vật này rất trọng yếu. Trước khi tới ô tỷ tỷ nhiều lần sẵn dò qua. Ta không thể làm vư. Lần này. Thật ra khiến tiểu hề tò mò. Rốt cuộc là thứ gì à gan nhưng là đột nhiên nhìn chung quanh một chút. Sau đó tiến tới bên tai thần thần bí bí nói. Đây là một cái kinh hỉ. Sau khi nói xong Không để ý tới tiểu hề ngơ ngẩn biểu tình Cười ha ha đến liền chạy ra ngươi cứ đợi ở chỗ này Ta rất nhanh sẽ trở lại Nhìn gan tỉ tỉ bóng lưng tiểu hề ở ngốc quá Sau đó bất đắc dĩ cười khổ Cũng mấy chục ngàn tuổi người Hay lại là như vậy trẻ con tính khí rồi Sau đó tiểu hề xoay người nhìn trước mặt hoa hải Nhắm mắt Hít sâu một cái, mặt chiêu dương quang, nói thật, nàng tưởng như có lẽ đã rất lâu chưa ra đi ra bên ngoài, chớ nói chi là thấy này bàn dương quang cùng mùi hoa, mà ở bên kia, hai bóng người phom lưng, ở trong biển hoa tiềm tàng, thẳng đến đi tới trong rừng cây, dùng một mảnh tương tự lá chuối tây đại diệp tử đắp lại đỉnh đầu. Ta nói, chúng ta đây là đang làm gì ở trong nhà mình thế nào có điểm giống như làm trộm?" Ô Truy nói. Ô Han nhưng là liên tục làm hít hà, sắc mặt lộ ra đỏ ửng, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được hưng phấn. Kinh hỉ, đây là kinh hỉ. Biết nhìn lén Tiểu Hề là kinh hỉ liền như vậy. "Chúng ta đi những địa phương khác đi, để cho người khác biết." Còn tưởng rằng ta là toàn quay lén đâu rồi? Ô Truy không muốn phải đi. Ô Han kéo lại hắn, vốn là hưng phấn con mắt nhất thời tiêu nhiều xuống. Nhìn Ô Han biểu lộ như vậy, Ô Truy nhất thời nuốt nước miếng một cái. Sau đó vội vàng nói: Hì hì, ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi không yêu ta. Ô Han lạnh như băng nói. Ô Truy cổ họng ử một chút, nhẹ nhàng kéo Ô Han tay. Thằng nhóc ngốc nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Làm sao sẽ không yêu ngươi thì sao Ngươi chính là không yêu ta Làm sao sẽ nói như vậy đâu rồi Yêu yêu yêu Ta yêu ngươi đến thiên trường địa cửu Biển Cạn Đá Mòn Chúng ta đang nói ngươi không yêu ta Ngươi lại nói cái gì lời thề Ta cũng biết ngươi không thích ta Lúc này mới một năm không thấy Ngươi thì có niềm vui mới Nói cho ta biết Nàng tên gọi là gì là không phải Cái kia không có à Ngươi thật hiểu lầm. Ta sai lầm rồi. Ta thật sai lầm rồi. Ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Đến. Chúng ta cái này thì dình coi. Là không phải quan sát tiểu hề. Ô truy trên đầu mồ hôi tất cả đi ra. Các ngươi đang làm gì đó. Nhỏ giọng một chút ngay tại ô han muốn há mồm lúc. Gan lặng lẽ tới. khom lưng Trên đầu giống vậy có diệp tử đang đắp. Với làm tặc như thế Nhìn đường đường một cách khác thiên sứ chi vương như thế sáng vẻ Ô truy cảm giác mình với mắt tốn chừng Là không phải thời gian một năm không thấy các ngươi cũng dưỡng thành cái gì thích ạ Mà vốn là tức giận ô han thấy gan tới Sắc mặt nhất thời do âm chuyển tình kéo gan liền ngồi trồm hồm xuống Nàng không phát hiện cái gì chứ yên tâm đi Ta diễn ký cũng là có thể Tiểu hề không có một chút hoài nghi Gan hưng phấn nói: "Ô Truy gãi đầu một cái. Cái kia, Gan thuận lời hỏi một chút, "Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì?" Gan nhìn Ô Truy mồm vòng dáng vẻ, nghi ngờ nhìn về phía Ô Han. "Ngươi không có nói cho hắn sao nói đến việc này?" Ô Han sắc mặt lại từ tình chuyển âm, hai tay ôm ngực, đưa lưng về phía hắn hừ một tiếng. Ô Truy nhún nhún vai, biểu thị ta thật là khó Nhưng có một chút, hắn thật sai lầm rồi. Mặc dù hắn cũng muốn biết, mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn lại là sai lầm rồi. Gan là mặt mày hớn hở, ngươi đoán chúng ta ở đường về bên trên đụng phải ai ai ô truy nói. Một người nam nhân gan hưng phấn. Ô truy. Ha ha người đàn ông này trước vẫn còn ở ô tỉ tỉ bay trên trời bảo bên trong len lén đời rồi hơn một tháng. Ô tỷ tỷ trả lại cho hắn đổi quần áo của quá. Gan nói là. Ban đầu tống nhân sơ lâm đại thế giới. Ở đảo tử môn viết ra đảo Đức Kinh. Nghinh đón bách đế bái kiến lắng nghe lúc. Bị ô han cứng ép bắt phút đi. Đổi quần áo. Cải trang một cái nam tính thiên sứ chuyện. Những thứ này đều là vì mượn tống nhân sách vở. Khả năng hấp dẫn ra đế sư tới cứu ô truy. Ô truy là biết. Như vậy sáng loáng án chỉ ngươi biết là người nào đi Hưng phấn bất hưng phấn kích động không kích động Không nghĩ tới đi thực ra chúng ta cũng không nghĩ tới Đến bây giờ đều cảm thấy có chút mơ hồ Nếu không trước ở trong đại điện Vô tình hay cố ý cho tiểu hề Nói nếu như có thần cách cảnh hạ xuống lời nói Đủ có thể thay đổi toàn bộ vũ trụ 12 chân giới cách cục Nhưng không nghĩ tới sau một khắc Ô Truy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thoáng cái quỳ xuống. Lão bà, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi gan mê mang nháy mắt mấy cái. Chuyện gì hư? Mau dậy đến. Đừng nói chuyện. Mau nhìn u han kéo lên một cái ô Truy Thần kinh nhảy lời hại. Vội vàng chỉ phía trước một cái hoa hải. Ô Truy mặt đầy khổ sở quay đầu đi. Rất nhanh mặt đầy say sư. tràn đầy không tưởng tượng nổi. Có một chút đứng lên. Lại bị gan cùng ô han hướng về phía đầu gối một người một cước đánh mềm mại ngồi xuống. Rồi sau đó vội vàng trước tiên mở ra thiên đạo võng thu âm chức năng. Là không phải. Làm sao có thể. Ta đang nằm mơ sao hư. Đừng nói chuyện lại nói nhau nhao gọt ngươi tin không từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 680 có như vậy chân thực mộng sao tiểu hề nhắm hai mắt dối hai tay ra giống như hoa trung tiên tử một dạng bất chi bất giác khói miệng lộ ra một nụ cười châm biếm này cổ ấm áp an tâm cảm giác thật thoải mái phảng phất trở lại đi qua chuyện gì cũng không cần quan tâm chỉ ôi tại ra bên người không buồn không lo là được những chuyện khác tự có cái thân ảnh kia ngăn ở trước mặt nàng uông uông đang lúc này một đạo tiếng chó sủa phá vỡ như vậy mỹ hài hòa tiểu hề hồ nghi mở mắt ra nơi này là long tộc bổn tộc nơi không giống những phân đó chi tại sao có thể có tiếng chó sủa truyền tới xa xa trong biển hoa một trận tất tất tốt tốt tựa hồ có vật gì ở cấp tốc đến gần con mắt của tiểu hề hít một cái ở sau lưng nàng một con to lớn đại bạch long vư ảnh hiện lên tàn ra uy áp kinh khủng sùa sau một khắc một con ngưu độc tử đại tiểu hắc cầu trực tiếp nhào tới tiểu hề trên tay cũng huyến hóa ra long lân muốn động tay có thể khi thấy cái này chó chọc đuôi lúc nhưng là trực tiếp ngây ngẩn mặc cho hắc hoàng đưa nàng ngã nhào xuống đất vui sướng hướng về phía mặt một trận liếm láp tiểu hề cảm thụ trên mặt nóng hổi lập tức ngồi dậy ôm lấy hắc hoàng đầu chó Cặp mắt đỏ lên, run rẩy môi, hết thảy giống như nằm mơ như thế. đen. Hắc hoàng tiểu hề nhẹ nhẹ kêu một tiếng, hắc hoàng ngong ngong đáp lại. Sau đó nhìn về phía bên người một trận lớn tiếng kêu. Tựa hồ đang hỏi tinh thú tiểu hoa đâu rồi. Dù sao trước, đều là nó cùng tinh thú tiểu hoa đồng thời bảo vệ tiểu hề. Như hình với bóng. Trong giây lát tiểu hề đột nhiên đứng lên, nhìn về phía hoa hải bên kia. Dưới ánh mặt trời Một cái thân ảnh quen thuộc Đính thiên lập địa như vậy ở đứng ở nơi đó Trên mặt nhổn nhảo nụ cười Nhìn tiểu hề Thời gian phảng phất dừng lại Tiểu hề nước mắt cô lỗ lỗ theo gò má liền chảy xuống dưới 17 năm Suốt 17 năm Bây giờ hắn liền mộng cũng không dám làm Bởi vì mỗi lần lúc này Đều là trong hát động cha đưa nàng lui ra ngoài từ á nụ cười. nàng trí nhớ cũng vĩnh viễn dừng lại ở một khắc kia. ông trời á nếu như đây là một giấc mộng van cầu ngươi đừng để cho ta tỉnh lại. ta thật thật tốt muốn cha. tống nhân trên mặt lộ nụ cười cũng là con mắt có chút đỏ lên. đứa nhỏ này, với ban đầu như thế, càng đẹp ra. nhưng là, lại buồn lợi hại, thành thuộc chứng trạng chung. Nhiều rất nhiều để cho người ta không dám thân cận kính sợ. Thế nào, không nhận ra tống nhân cười ha hả nói. Nghe được thanh âm này, tiểu hề cũng không nhìn được nữa, không cố kìa chút nào trực tiếp chạy đi qua. Cha ở tiểu hề vào ngực trong nháy mắt, tống nhân nước mắt cũng là trực tiếp mà xuống, ôm chặt lấy nàng. Lúc trước từ hồng vũ lâm bên trong đưa nàng mang ra khỏi sau. Một đường các loại. Lại không có thể làm được một cái cha trách nhiệm. Để cho nàng thật vui vẻ còn sống Mà là bị cuốn vào này thì phi các loại Tiểu hề nước mắt tứ hoành lưu Ôm thật chặt tống nhân Tham lam nghe kia đắt lâu khí tức Đầu tiên đè thấp tiếng phóc Cũng dần dần thả lớn Này cổ ái náy Tự trách cùng tưởng niệm Đè ở trái tim của nàng đáy quá lâu quá lâu Tống nhân ôm tiểu hề Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc Cũng là hít hít nước mũi Ngoan ngoãn Không sao đều đi qua ta đây không trở lại ấy ư Sau này lại cũng không có người dám khi dễ ngươi Tống nhân bóp bóp vân dạ đến tựa hồ lại trở về ban đầu Tiểu hề chỉ là khóc Để cho xa xa nhìn một màn này ô han cùng gan Con mắt hồng hồng Vì không để cho mình khóc lên Một người một tay bóp ô truy bắt đùi Ô truy khóc vậy kêu là một cách ào ào Đời này đều không như vậy khóc qua Ánh mặt trời cùng ấm áp. Hoa mùi thơm khắp nơi. Tiểu hề đầu tựa vào tống nhân trên chân. Mặt chiêu dương quang. Mang trên mặt nước mắt. Ngủ rất say ngọt. Nàng tựa như có lẽ đã rất lâu không có như vậy thả ra hoàn hết thầy sau, không cố kìa chút nào ngủ. Lần trước như vậy buông lòng, hẳn là 17 năm trước, ở thiên sứ chân giới đi. Từ cố chấp muốn thay cha chia sẻ. Mở ra long trùng. Bóp gãy vị diện liên lạc sau Lại bởi vì chính mình Đem cha đưa tới tử lộ Có lúc thật là như vậy Còn sống nhân mới là thống khổ nhất Tống nhân trong lòng cũng là Trước đó chưa từng có bình tĩnh Trước bị hắc án kỷ sĩ Mang theo trở lại trên đường Hắn liền tràn đầy lo lắng Long tục hôm đó tình huống Là hiểm tượng hoàn sinh Vậy một giới xuất thủ cũng không biết Chính mình lấy mạng ra đánh Vì tiểu hề đổi một chút hy vọng sống, có thể ở thứ 8 vũ trụ 2 năm, ở vực ngoại đế tử chiến trường 15 năm, tổng cộng thời gian 17 năm, không biết từ trong hát động đi ra tiểu hề, đối mặt long tộc loạn trong giặc ngoài. Xử lý thế nào? Qua nhiều năm như thế, muốn thần kinh thời khắc căng thẳng nhất định rất khổ cực. Ngủ đi, nữ nhi của ta, nhìn ngươi bình yên, cha tâm cũng an lòng rồi. Kiếp trước hắn lục lục vô vi. Cũng không có thân nhân nào. Đời này lang bạc kỳ hổ. Có ngươi. Tuy là không phải ruột thịt. Hơn hẳn ruột thịt. Thoáng một cái chính mình sắp tới 40 tuổi. Có vài thứ đã sớm nhìn thấu. Cũng thấy rõ rồi. Xa xa ô han cùng gan. Sớm liền mang theo ô truy rời đi. Để cho hạ lệnh. Cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy dày đến bọn họ. Tống Nhân nếu trở lại Làm đã từng gặp qua hắn kia thực lực kinh khủng sau Hai người tin tưởng mười hai chân giới cách cuộc cần phải hoàn toàn thay đổi Lúc trước sợ hãi long tục trở thành chân giới long đầu lão đại Lấy cái hám hại Nhưng bây giờ Nhưng là ai cũng không ngăn cản được nó Bọn họ rất vui mừng Ban đầu cùng Tống Nhân quan hệ xử lý coi như tốt Nếu không Lần này thanh toán thì có bọn họ Lúc trước hãm hải long tộc chân giới danh sách cũng đã giao cho Tống Nhân rồi Tiếp đó thì nhìn hắn thủ đoạn Chàng này tiền đặt cuộc các nàng đặt đúng Chà Đừng rời đi ta chỉ là ngủ say trong chốc lát tiểu hề Chợt mở mắt ra Theo bản năng bắt quần áo của Tống Nhân Khi thấy Tống Nhân còn ở bên người lúc Lần nữa đứng dậy ôm chặt lấy Đời trước tình nhân nhỏ có lẽ chính là chỗ này sao đến đây đi. Cha kể cho ngươi một cách cố sự đi. Được. Vậy thì nói ta tiến vào lỗ đen sau đó cố sự. Này không phải là mộng ngốc có như vậy chân thực mộng à. Đúng đúng này không phải là mộng này là chân thực cha nhanh nói. Được. Lại nói bây giờ chúng ta thật sự ở cái vũ trụ này. Chỉ là bị mệnh danh là thứ cửa vũ trụ. Mà cha. Ngoài ý muốn thông qua lỗ đen tiến vào thứ tám vũ trụ. Ở nơi nào a Hoàn thành tân sách vở. Bên chắc một cái khác đế tử tô đường. Tống nhân khi thì bình thản. Lúc mà phập Phồng. Thật thật giả giả nói chính mình cố sự. Lại có lẽ là ở tự nhủ. Cảm thán những thứ kia kỳ ngộ. Nghe tiểu hề một trận nhập thần dần dần mảnh này hoa hải tường thể vòng ngoài bất chi bất giác tổ tập rất nhiều long nhân có đã từng lôi long nhất mạch lão tổ lôi vô cực có hắc long nhất mạch ô trấn có phái bảo thủ đã được tấn thăng làm hoàng tộc huyết mạch ứng long lão tổ mạch phân biển hỏa long lão tổ hỏa đầm sâu cùng với trúc long lão tổ rất giận cũng có thí dụ như bàn long giác long xích long ly long À, long băng long sao long đợi trăm chiếc huyết mạch long nhân toàn bộ long tộc hoàn toàn yên tĩnh tất cả đều thủ ở bên ngoài liền với không trung cũng cấm chỉ phi hành từng cách long nhân cũng không dám lộ ra không chút nào bình tĩnh mà là yên lặng chờ đợi ở trong này có một cách cực kỳ tôn quý khách nhân đang lúc này phía sau đội ngũ từ từ phân ra đeo mặt nạ giờ phút này liên minh tan Từ từ đi lên, đối mặt lôi vô cực bọn họ, lần đầu chậm rãi tháo xuống trên mặt cụ, không để ý tới những thứ kia lão nhân không tưởng tượng nổi ánh mắt, mà là lộ ra vui vẻ nụ cười. Từ đó, hắn thủ hộ hoàn thành, long tục, có mạnh hơn thủ hộ giả rồi. Thật tốt từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 34 chương 681 tân thế giới chúng ta tới rồi đại kết cuộc tiểu hề tới tới lui lui xác nhận thật nhiều lần mới vừa xác nhận này thật là không phải đang nằm mơ sau đó là mừng như điên lại mừng như điên hóa thành một đầu to lớn đại bạch sắc cử long ngửa mặt lên trời thét dài. tựa hồ cảm nhận được tiểu hề hoan hỉ xa xa vạn lôi trì bên trong truyền tới đát lâu kim long tiếng huyết gió cùng với hấp dẫn lẫn nhau đã từng rơi vào trong hắc động thiên văn trở về làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi trong hắc động a cơ bản đi vào chính là có đi mà không có về lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười bảy năm làm sao lại trở về đây nhất thời vốn là thân cận long tục còn lại chân giới liền vội vàng tới bái kiến kỷ như bạc hổ chân giới nhưng lại ở cùng thời khắc đó long tục bên này lão kiếm thần lý thuần cương Mang theo tống nhân một luồng thần niệm Tản ra ngụy thần cách cảnh bát trọng thiên tu vi Ở gan dưới sự hướng dẫn Đi mà hồn chân giới Thần chi ngoan nhân đại đế Giống vậy tản ra kinh khủng tu vi đi kim cương giới Thần chi ruột lệ đi vô yêu giới Thần chi Lần này một cách chân giới chỉ đi một tôn thần chi đã đủ Đây chính là thần cách cảnh chỗ kinh khủng ngắn ngủi chút thời gian kim cương giới bị phá hủy một ít cường giả bị toàn bộ chém chết vu yêu giới giới chủ nam chiếu thượng nhân chết thảm ma hồn giới bao quát tu la tộc thượng tộc cùng ma tộc chỉ còn lại trẻ tuổi thiên yêu hoàng tộc hơn phân nửa mấy người bị cứng ép phong ấm tộc trưởng phượng anh lạc vạn năm không thể ra ngoài huyền minh chân giới mười nơi thiên hải bị bốc hơi còn sót lại một nơi đây là uy hiếp bởi vì tống nhân biết Hắn chỉ có thời gian một năm Một qua sang năm Hắn đem sẽ rời đi Hắn được cho con gái lưu một cái lãng lãng vũ trụ Một cái không có bất kỳ người nào Có thể uy hiếp được nàng vũ trụ Đây là cha hy vọng Càng là một cái cường giả tùy ý huống chi những người này Ngay từ lúc mấy vạn năm trước Đều là thúc đẩy tiêu diệt bạch long hoàng đình nhân Lỗi do tự mình gánh Không phải là không báo Chỉ là thời điểm tới Tống nhân là mang theo tiểu hề đi tới đạo tử môn đạo tử môn chỉ còn lại sư công Hỏi bình yên sau Hắn thần niệm không ngừng khuyết tán Cuối cùng dưới chân động một cái Đi tới vũ trụ một nơi bỏ hoang tu hành tinh Nơi này Cùng sư tôn trưởng được giống nhau như đúc phân thân bạc ru Hắn vốn là nhắm hai mắt Lại vào thời khắc này có cảm giác mở ra Đầu tiên là nhìn một cách hoàn toàn bất động pha mập cùng hỏa toan yêu đế, rồi sau đó cười đứng dậy. Từ trước tới nay lần đầu tiên ta tính sai Bạch Du nói. Tống nhân nhìn pha mập. Thời gian ngắn ngủi cũng đã là bán tổ cảnh. Không thể không nói. Bạch Du đem tên đồ đệ này bồi dưỡng cực tốt. Ngày sau trở thành tổ cảnh cũng là chắc chắn. Không giờ phút này quá hắn đối với pha mập. Không có mảy may sát tâm. Bởi vì vị trí không đúng Giờ phút này hắn Ngay cả Bạch Du cũng có thể chỉ một cái nhìn sát Có thể dẫn hắn đi ra ngoài sao Bạch Du nói Xem ở hắn đã từng toàn tâm toàn ý đem ngươi trở thành bằng hữu phân thượng Ta có thể lại lần nữa dung hợp trở về Với lão sư ngươi nhất thể Hắn là ta hy vọng Tống nhân lắc đầu một cái Thế giới bên ngoài Ngươi nhất định sẽ không hy vọng hắn thấy Hơn nữa thần cách cảnh là không phải hắn nắm giữ chiếm đoạt hết thảy năng lực có thể làm được. Trở thành tổ cảnh. Đối với ngươi mà nói về thật chính là một cái hài lòng nộp bài thi rồi. Tống nhân nói xong không để ý đến bạc du thần sắc cô đơn mà là xoay người rời đi. Kha mập cũng vào thời khắc này chậm rãi mở mắt ra. Nhìn cái bóng lưng kia. Đột nhiên cười. Sau đó nhìn về phía bạc du. Sư tôn. Thực ra trở thành tổ cảnh thật rất tốt Hơn nữa ta mệt mỏi Lúc trước bởi vì hạ chỉ lam duyên cớ Ta mang theo trả thù trong lòng với ngươi đi ra Ngay từ lúc nhiều năm trước Ta sẽ không oán hắn Kể từ khi biết hắn bị lỗ đen chiếm đoạt Ta càng là hoàn toàn không có Ngược lại nhiều tia tia mê măng Bây giờ Hắn là cử sơn Ta chỉ là cục đá Liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có Sư tôn ta thật mệt mỏi Ta muốn về nhà Ta muốn ra ra cùng cha Mấu thân bọn họ Bạch Du nhìn tinh không Sở Kha mập đầu Nhà ngươi Không có Không tìm được Chúng ta phiêu bạc đi Có lẽ Đây chính là đến chậm đau khổ Sư tôn Có lỗi với ngươi Tống nhân lại lần nữa xuất hiện Là một tòa long tộc phồn hoa thành trì. Đi tới một nơi hẻm nhỏ vị trí. Phất tay. Lão vương bát quy hải thân thể xuất hiện. Đây là lần này tử âm thi tông nơi nào ngoài ý muốn chiếm được. Không nghĩ tới ban đầu đi trước đi ra ngoài. Ngược lại bị người luyện hóa thành con rối. Không thể không nói. Tiếc núi còn sinh. Tống nhân tại hắn cái chán một chút. Giúp hắn tổ linh mà sau đó xoay người rời đi. Quy hải cặp mắt do vô chi vô giác bắt đầu trở nên thanh tỉnh. Cuối cùng chừng mắt nhìn. Cảm giác đầu có chút đau. Đây là nơi nào ta tại sao lại ở chỗ này ta là ai tống nhân không cảm ứng được thiên đế các lão tổ cơ tư. Nghĩ đến hẳn đã chết đi. Có chút tiếc nuối. Bất quá. Tống nhân nhìn tư không tất đồ một người sống một mình ở một nơi trong rừng núi nhẹ nhàng ngồi xuống tư không tất đồ nhìn tống nhân vừa gì xuất hiện rót cho hắn một chén trà xanh sau đó chỉ chỉ bên ngoài liên miên bất tuyệt sơn lâm như thế nào đây tống nhân thưởng thức trà trà non xanh nước biếc nhân kiệt địa linh ngược lại thật là một nơi địa phương tốt địa phương có được hay không không có vấn đề chỉ cần có thể chôn xương cũng rất tốt tư không tất đồ nói tống nhân đầu nhỏ lịch Ở phía sau bình phong nơi đó Có một cách 4-5 tuổi nữ hài Hiếu kỳ dò đầu nhìn tống nhân Sau đó một đôi tú tay vội vàng kéo trở về Lúc nào chuyện tống nhân nhìn cách này một mực tinh thông tính toán Cho lão sư huyên để bọn họ bày mưu tính kế Buồn chán ở yêu tộc làm nằm vùng nhân Hiếu kỳ hỏi Tư không tất đồ cười 7 năm trước Từ gặp phải lệ nhi sau ta cũng biết Chính mình nên dừng lại. Tống Nhân đứng dậy. Đây là tốt nhất nơi quy tụ. Ta rất hâm mộ. Sư Thúc. Gặp lại sau Tống Nhân lần đầu kêu tư không tất đồ sư Thúc. Bởi vì hắn là tiểu lão hảo huyên đệ. Lúc ấy ở yêu tộc càng là khá quan tâm hắn. Tư không tất đồ cũng là đứng dậy. Tên kia sẽ vì ngươi tự hào. Tống Nhân rời đi. Lặng lẽ ở tam trên người để lại bảo mệnh phù càng là bảo vệ cả tòa thanh sơn bất kỳ không có hảo ý nhân tiến vào cũng sẽ có được nên có trừng phạt lần này hắn tìm được lão cha tống nhân hắn ở một cái bát cấp vị diện thành nhỏ bán ngọc điệp làm ăn là thường thảm đạm cơ bản không người mua làm tống nhân lúc xuất hiện hắn chính bán mạng kêu mau tới nhìn mau tới nhìn chính tôn thiên văn tác gia sách vở Toàn bộ sách vở cũng là miễn phí nhìn. Rốt cuộc không cần lo lắng tinh thần lực chưa đủ. Mà không thấy được đế văn rồi. Vị đại tỷ này. Cho hải tử mua một đi. Rất tiện nghi. Ông chủ, ngươi bán như vậy con của ngươi ra đồ vật thật tốt ấy ư. Đây chính là sâm quyền Tống Nhân nói. Nhìn Tống Nhân sáng vẻ. Tống Nhân đầu đầu tiên là xứng sờ. Sau đó nhất thời cười. Có thể con của ta đồng ý a? Đoán không xâm quyền, bởi vì chúng ta trước đã làm qua. Ai hết còn có tiền khoa a, hôm nay kiếm tiền được phân chia 5 giờ 5 phút. Được rồi, tiệm là ta, tác phẩm là ngươi, năm năm liền năm năm. Tống Nhân đầu nói. Sau đó, hai cha con đồng thời đứng ở cửa tiệm trước mua mạng hết uống, thẳng đến lúc xế chiều. Quả thực mệt mỏi kêu bất động. Chà, Chỗ này nhân quá tinh rồi. Xem thường ta này địa phương nhỏ sản phẩm. Nếu không. Chúc ta về nhà đi. Ở nơi nào nhất định có. Buồn chán thời điểm. Vẫn có thể tìm lão sư ta với ngươi hạ hạ cờ. Đuổi giết thời gian. Đúng rồi. Ngươi còn có một cách tôn tử đây. Tống nhân nói. Tôn tử tống nhân đầu nhất thời xứng sờ càng nhiều là run rẩy. Ở nơi nào ở trong nhà của chú ta Ta nghe tiểu hề nói Bây giờ tính toán thời gian Cũng hơn 20 tuổi đi Cũng không biết không có ta cái này cha Không có ngươi người ông này quản Không biết thổ phỉ thành dạng gì Đáng tiếc ấu phi một người chiếu cố Tống nhân cũng là trở nên kích động Hắn tên gọi là gì thật giống như Thật giống như kêu yếm Tống yếm tống cái gì vòng Tống vòng cái gì Ta cũng không biết à Nhưng nghe một chút tên chính là một không an phận chủ Nhanh thu dọn đồ đạc Chúc ta về nhà Đúng rồi Ngươi biết ra vị trí sao dĩ nhiên Con của ngươi bây giờ có thể lợi hại Kia tiểu thiên đạo khí tức Cho là chạy vào nơi sâu xa trong vũ trụ sẽ không tìm được rồi Nhưng ở lỗ mũi của ta hả Không chỗ có thể trốn chúc cầu đi bây giờ thì xuất phát đi mịt mờ đen nhánh trong vũ trụ tiểu thiên đạo huyến hóa ra một cái đồng tử nhìn tống nhân ngươi lại không có chết ngươi chết ta cũng sẽ không tử nhìn dáng sấp giải trừ mối quan hệ bây giờ trải qua rất dễ chịu a tống nhân cười nói mượn ngươi chúc lành cũng không tệ lắm bây giờ ta đã từ thành nhất thể ta chính là chân chính thiên đạo võng rồi Bất quá ngươi khí tức thật là khủng khiếp a, ta cảm giác ngươi đều có thể tiện tay đem ta lau đi năng lực. Tiểu Thiên Đạo có chút sợ hãi. Tống Nhân lắc đầu một cái. Lau đi ngươi làm gì vậy? Ta đây là phải về nhà. Sau này, nhà ta vô số người, phải nhờ vào ngươi bảo vệ. Tiểu Thiên Đạo mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Tống Nhân truyền âm, từ từ biết càng nhiều là tiếc cho Một năm sau nếu như thế Tiểu thiên đạo đưa ra tay Làm một cách nginh tân lễ Hoan nghênh hai vị cố nhân về nhà Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói Tối nay ta có thể đến nhà ngươi làm khách sao hoan nghênh Bất quá được mang lễ vật Tống lột ra loạn thần hải Hải thiên nhất sắc Sán lạn ánh mặt trời chiếu ở trên bờ cát Rất nhiều vỏ sò lóng lánh cực kỳ lộng lẫy Có hải điểu tự do bay lượn chân chính hải khoát bằng ngư dược trời cao mặt chim bay. Bình tĩnh mà tường hòa. Nhưng vào lúc này, nước biển đột nhiên muốn nổ tung lên. Một người dáng dấp thật thà thiếu niên. Nắm tam xoa ghi bay lượn không trung Hưng phấn gào khóc. Theo sát phía sau là còn lại giống vậy tuổi trẻ năm. Tống thổ vòng, ngươi ăn vạ. Gọi ta vòng ca, ai cho ngươi môn như vậy thành thật. Ăn gian còn lý luận đợi một hồi chúng ta nói cho nhỏ si đi. Một đám mụ bảo nam. Chuyện gì đều nói cho phụ huynh, Lại không thể có chính mình chủ kiến đây nếu là ở trên chiến trường. Ai cho ngươi chế đỉnh quy tắc. Huống chi cho dù có. Đó cũng là dùng để đánh vỡ. Nắm tam xoa kích thiếu niên ha ha cười to. Trên không trung ngã nhào một cái giống như đáy bằng mà chạy. Sau lưng một đám cùng tuổi tác bất đắc dĩ đuổi theo Vốn là ước hẹn dưới đáy biển trong vòng thời gian quy định Ai thải chân châu nhiều người đó liền chiến thắng Không nghĩ tới hàng này chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài Lại lấy giả thân đoán mò lửa bọn họ Chính mình đi trước đi hái Càng tức giận là hắn đã sớm chuẩn bị song hái ít quá vô sỉ Lúc này mới có mọi người truy hích một màn Nhưng là rất nhanh Bọn họ liền gặp được vốn là bay lượn chạy băng băng tống thổ vòng ngừng lại Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước Có hai cách đeo mặt nạ nhân chắp tay sau lưng mà đứng Phía trước là ai? Tại sao chẳng đường chúng ta? Người vừa tới có thể lưu tên họ tống thổ vòng trong tay tam xoa ghiếp chỉ một cách hai người Còn lại tiểu đồng bọn môn nhanh chóng cùng hắn đứng chung một chỗ chung nhau nghênh địch Tống thổ vòng ngươi lấy tống nhân đầu không dám tin nói Tống nhân cũng có chút lúc túng. Ta chỉ nghe nói nhũ xanh là yếm. Không nghĩ tới trung gian sẽ là một thổ tự. Này gọi là trình độ. Nghe được hai người đang nghiên cứu tên mình. Tống thổ vòng nhất thời suy sụp hạ mặt tới. Tên ta trách. Dễ nghe biết bao. Mẹ ta liền là hy vọng ta lạc địa sinh căn. Không tùy ý bồng bình. Một mực đợi ở bên người nàng. Hơn nữa thổ có vạn vật làm ăn nghĩ. Dế nuôi, mệnh cứng rắn tên ta ta kiêu ngạo, trách nghe lời này, tống nhân thần sắc có chút cô đơn, càng nhiều là thương tiếc. Đúng nha, vì giải trừ vị, diện mối quan hệ, hắn hoàng hoàng hốt hốt trải qua thời gian 5 năm, sau đó lỗ đen tiến vào thứ 8 vũ trụ 2 năm, vực ngoại đế tử chiến trường 15 năm. Nói tốt đi nhanh về nhanh, lại rời đi cái nhà này suốt 22 năm. Một người cả đời được bao nhiêu thanh xuân, bao nhiêu 22 năm có thể chờ đợi. Đều là hắn sai, là hắn phụ lòng tô ấu vi. Tên rất hay. Nhìn ngươi như vậy khỏe mạnh. Tốt như vậy đồng. Vẫn như thế rồi. Phòng chừng ta có một đoạn thời gian rất tốt điều giáo ngươi. Bất quá này phong mang tất lộ tính cách ta rất thích. Mẹ ngươi đây Tống Nhân hỏi Tống Thổ Vòng nhất thời đề phòng Lại tới một quấy giày mẹ ta Thì nhìn trong tay của ta này Tam xoa khích có đáp ứng hay không Tống Thổ Vòng nói xong Khí tức toàn thân bùng nổ Mang theo ngoan lệ trực tiếp mà tới Tống Nhân cười một tiếng Cũng tốt Liền cho ta nhìn xem Ngươi thật lợi hại Mới có thể bảo vệ được mẹ ngươi Không bản lính lời nói Tối nay ta phải đi nương nơi đó ngủ. Ngươi tìm chết tống thổ vòng nhất thời nổi giận. Trên đời này, ai cũng không có thể khi dễ mẹ hắn, dù là tứ đại hoàng triều cũng vậy. Người này, rất ngông cuồng a. Tam xoa vô sinh tống thổ vòng giống giận. Trong tay hoàng kim tam xoa hít nhất thời hóa thành mấy trăm đạo năng lượng màu vàng ống nhận. Hướng tống nhân bảo xạ mà ra càng mang theo một cổ kinh khủng nóng bỏng cảm giác. Cơ hội khiến được chàng thượng nhân giống như thuộc về bên trong sóng lửa. Tống nhân thành thạo là bắt đầu phản kích. Tiểu ngư. Nhanh thông báo người nhà. Lần này tới loạn thần hải làm loạn biết gặp phải cường định. Cũng may tưởng ra ra bọn họ hôm nay ở loạn thần hải làm khách. Nhất định phải để cho người này chỉ có tới chớ không có về. Những người khác. Đồng thời giúp lếm. Không thể để cho bọn họ lấn thua hương để chúng ta những người khác nhìn tống nhân giống như trêu đùa tống thổ vòng tự đắc. Lập tức phân công rõ ràng. Một người trong đó trước tiên rời đi. Ngoài ra những người khác bắt đầu từ phương vị khác nhau công kích tống nhân. Thời gian từng giây từng phút quá tống thổ vòng cùng với một đám tiểu đồng bọn môn thở hồng hộc Người này là ai à quá mạnh mẽ mười bảy năm trước tiểu gia gia cùng huyền thần gia gia từ bên ngoài tinh không trở về, nghe nói mình còn có một người tỷ tỷ, lấy cường đại uy lực chấn nhiếp tứ đại hoàng triều cùng với còn lại thánh địa, để cho người ta không dám tới phạm. bây giờ đã nhiều năm như vậy, trừ đi một tí không muốn sống, muốn dương danh người đến ngoại, lại vô những người khác, nhưng không nghĩ tới, hôm nay người vừa tới sẽ mạnh như vậy tống nhân là không điểm đức đầu đứa nhỏ này bồi dưỡng không tệ càng hiếm có đáng quý là có một đám hào huyên đệ đang lúc này toàn bộ loạn thần hải xa xa truyền tới trận trận phong thanh mây đen ớt thành cái này làm cho tống thổ vòng trên mặt bọn họ mừng rỡ các huyên đệ cố gắng lên a đừng để cho hắn chạy chúng ta tiếp viện tới chúng hải tử hưng phấn nói rồi sau đó lần nữa chen nhau lên rất nhanh hơn mười ngàn danh loạn thần hải cường giả đó là chạy tới hải chủ tô dương hiên cùng làm khách tiểu lão huyền thần huyền y bốn người đi ra nhìn đông đảo hải tử cùng người kia chiến đấu còn có một người khác chắp tay sau lưng đợi ở một bên yên tâm đi nhìn sáng sấp người vừa tới cũng không có lòng tổn thương hải tử nếu không hai người sớm cùng nhau lên hơn nữa ngươi xem xuất thủ chỉ là một mực phòng thủ, không có tấn công kỳ quái người này Bằng vào ta tu vi lại không nhìn thấu tiểu lão vừa nói vừa nói có chút khiếp sợ huyền thần giống vậy gật đầu một cái ta cũng là không nên à hai chúng ta nhưng là này cách vị diện tu là nhất cao nhân tại sao có thể có chúng ta cũng không nhìn thấu chẳng lẽ là bên ngoài đến cũng không khả năng ạ ban đầu tiểu hề lúc đi nói tiểu thiên đạo sẽ phong tỏa vị diện sau đó mở ra lưu lạc con đường cẩn thận phòng bị đi hai cái này ta một cái cũng không nhìn thấu sau khi nói xong bốn người tất cả đều di chuyển trực tiếp lấy đại lực đem vẫn còn đang đánh đấu bọn nhỏ cho câu lại đi sau đó đứng trên không trung ngăn ở trước mặt bọn nhỏ phá <cười> hạ Lần này nhìn ngươi làm sao còn trốn Tửu ra ra huyền thần ra ra Bắt hắn lại cho ta Người này khẩu suất cuồng ngôn Còn phải ngủ ta mấu thân Quả thực không tốt rất sau lưng tống thổ vòng kêu to Một bộ rốt cuộc có người làm chỗ dựa dáng vẻ Thấy thế nào, thế nào có chút tống nhân ban đầu Tiện quả thật chân truyền nên nhiệt huyết liền nhiệt huyết nên ra mặt tựu ra đầu, nên kinh sợ liền kinh sợ. "Dám hỏi các hạ là ai, tại sao tới loạn thần hải đùa bỡn tiểu bối tiểu lão chắp tay nói." Nhìn tóc hoa sân tiểu lão, con mắt của Tống Nhân nhất thời ướt át. "Còn có cha vợ Tô Dương Hiên, Huyền thần, Huyền y huynh muội." Tống Nhân cười, trong cuộc sống vui vẻ nhất không ai bằng, chính mình làm bận tâm người cũng quá rất tốt. Tống Nhân tay run run Nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống Lão sư vốn là khẩn trương bốn người nhất thời xứng sờ Đầy mắt không tưởng tượng nổi Tưởng lão cả người run rẩy. Sau đó trực tiếp nhào tới Giở trò một trận sờ loạn Nước mắt chảy xuống không ngừng được Được tốt, thật tốt, ta cũng biết ngươi sẽ không việc gì Tưởng lão nói cuối cùng thoáng cái ôm lấy tống nhân Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, ở long tộc nhìn Tống Nhân rơi vào lỗ đen một khắc. Tống Nhân cũng là ôm chặt lấy tiểu lão, có lỗi với lão sư cho ngươi lo lắng. Sau đó là huyền thần huyền ý cùng Tô Dương Hiên cũng là cười ha ha đến đi qua, đồng thời ôm. Giống vậy tháo mặt nạ xuống Tống Nhân đầu đột nhiên cảm giác tốt cô độc. Chờ các ngươi ôm xong. Nhìn con dâu sau. Ta phải đi chứng nhận công hội. Nơi đó chính mình nhị bà thủ tam bà thủ trung cảnh sơn bọn họ Nhất định sẽ ôm chính mình Mà sau lưng vốn chuẩn bị xem náo nhiệt tống thổ vòng bọn họ trực tiếp ngây ngẩn Là không phải Có ý gì mấy người vừa khóc vừa cười lau nước mắt Cuối cùng tống nhân đi tới tống thổ vòng trước mặt Vỗ vai hắn một cái Tốt lắm Không để cho ta thất vọng Ta trước tìm ngươi mẹ Tống Nhân nói xong, dưới chân động một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tựa ra ra. Xảy ra chuyện gì? Trên đời này, còn có người mạnh hơn các ngươi hắn đều tìm ta nương đi. Các ngươi thế nào không ngăn cản hắn hắn là cha ngươi? Chúng ta thế nào ngăn cản? Yếm. Cha ngươi trở lại. Ngươi lại cũng không thể không cha hài tử. Tống Thổ Vòng nhất thời ngây tại chỗ thật lâu sau. Hai tay nắm chặt một lần cuối cùng cười cha. An tính trong phòng. Tô ấu phi nhẹ nhàng khảy một trận màu hồng đàn dương cầm. Này là năm đó Tống Nhân đưa cho hắn. Hơn nữa vẫn còn ở nơi này ở qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó đoán chừng là hắn tốt đẹp nhất nhớ lại. Một phút cuối cùng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Nhìn bên ngoài mênh mông bát ngát biển khơi. Ánh mắt dần dần cô đơn đi xuống. Nhưng là thoáng một cách đắt hơn 20 năm. Nàng thật muốn hắn a thật sự muốn thật sự muốn. Theo một tiếng gọt kẹt nhẹ vang lên. Căn phòng cửa bị mở ra. Tô ấu phi liền vội vàng đi lau mắt. Yếm. Nương là không phải nói cho ngươi ấy ư. Vào phòng muốn gõ cửa. Cũng lớn như vậy còn không nhớ được. Vừa quay đầu. Khi thấy đứng ở cửa bóng người lúc nàng hoàn toàn ngây dại nước mắt ở hốc mắt lờn vờn rồi sau đó chợt nhào tới ôm tống nhân cũng là ôm chặt lấy nàng tham lam mút vào nàng mái tóc thật xin lỗi ta về trễ ô ô ô tô ấm phi đem đầu vùi vào lồng ngực của hắn chỉ là khóc giống như một sợi nhà nhiều năm mơ mơ màng màng du đãng rốt cuộc ở ngẩng đầu một cái trước mắt tìm tới ra hài tử Đến cuối cùng, nàng hoàn toàn buông ra này hơn 20 năm gần đây. Không để cho cha, không để cho hải tử nhìn thấy mình ủy khuất cùng kiềm chế. Lên tiếng than vãn, tống nhân giống vậy khóc. Hơn 20 năm bồng bình, vô số nguy cơ sinh tử. Lại vào giờ khắc này, ôm yêu quý nữ tử lại như thế thực tế. Hắn về nhà, rốt cuộc. Về nhà thế giới lớn như vậy, chúng ta giữa lẫn nhau. Là yêu cầu bao sâu duyên phận mới có thể gặp nhau. Làm bạn. Rồi sau đó cùng đi quá một quãng thời gian qua tốt. Chờ đợi ngươi, bảo vệ ngươi, là ta trách nhiệm càng là tự mình tâm linh duy nhất bến càng. Bởi vì có ngươi, nhất định là ta cả đời này chung không bao giờ xóa sạch xuân sắc. Bởi vì có ngươi. Chúng ta cái nhà này không cách tán. Không hề hoang vu. Trùng điểu ngư thảo. Tranh chữ thi văn. Trăm hoa đua nở Bởi vì có ngươi ta nhân sinh mới hoàn chỉnh Tuy là cách thiên sơn vạn thủy Đối với ngươi nhớ nhung cũng chưa từng dừng lại Đối với ngươi yêu cũng chưa từng giảm bớt Lúc trước nghe nói qua một cách như vậy lời đồn đãi Người chết sau Sẽ ở một cái thế giới khác còn sống Nhưng ở cái thế giới kia Tuyệt hồn cũng có tuổi thọ. Bất quá bọn hắn tuổi thọ, Nhưng là sinh tiền thế giới các thân nhân đối với bọn họ nhớ nhung mà quyết định có chút thân nhân cách vài năm đối với hắn từ từ quên cái thế giới kia bọn họ sẽ thân thể suy yếu bị bệnh thẳng đến có một đoạn thời gian quên bọn họ thọ nguyên cũng đi cuối cùng rồi sau đó hoàn toàn hồn phi phách tán tô ấu phi sợ hãi cho nên mỗi ngày đều ở nhớ nhung tống nhân Dù là cái này làm cho vốn là bể tan tành tâm viết một mực không thể khép lại mà thống khổ. Dù là ở trước mặt người ngoài. Ở con trai trước mặt phụ thân miễn cứng cười vui. Nàng cũng sợ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung tống nhân. Nếu như cái này truyền thuyết là thực sự. Nàng hy vọng mình có thể một mực để cho hắn khỏe mạnh ở một cái thế giới khác còn sống. Cho đến chính mình chết ra một khắc. Cũng có người nhớ hắn. Sau đó cùng chết đi Nếu như lão thiên chăm sóc Bọn họ có thể gặp lại lần nữa Trong nhận thức mới Ta yêu ngươi ba chữ Nói ra chỉ cần ba giây Giải thích muốn ba giờ Chứng minh nhưng phải cả đời Thời điểm có ngươi Ngươi chính là toàn thế giới Ngươi không ở thời điểm toàn thế giới đều là ngươi tô ấu phi, Ta yêu ngươi thật yêu thật yêu Tống nhân ta yêu ngươi Vĩnh viễn vĩnh viễn Ta yêu ngươi y lúc sao tu đêm đó Toàn bộ loạn thần hải sôi trào khắp trốn Hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo tống nhân trở về Tuyên cáo tống thổ vòng cái này từ ra đời Ngay tại lưới thượng khán cha truyền thuyết nhân Là có cha Kia vẫn là hắn thần tượng Hắn là ủy khuất Nhưng nhưng xưa nay không oán hận quá Nhất là khi hắn hiểu chuyện sau Tưởng ra ra nói cho hắn thuật cha ở bên ngoài truyền kỳ Vì bọn họ mở ra hoàn cảnh tốt mà làm ra cố gắng. Cuối cùng hy sinh truyền thuyết. Cái này trong lòng thần tượng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Hơn 20 tuổi hải tử là không phải cách loại này không hiểu chuyện. Sau đó mượn men rượu. Tống thổ vòng thử. Chứa say rượu ráng vẻ. Kêu một tiếng cha. Tống nhân ngỡ ra. Sau đó gương mặt đỏ lên. Ai một cách âm thanh. Ôm cổ dùng sức lơ lơ Tiếng huyên náo chung Nhẹ nhàng ré vào lỗ tai hắn nói Cha rất hạnh phúc Thật ta cũng vui vẻ Ta có cha Rốt cuộc có cha tống thổ vòng Cũng là ha ha cười to Ta cho ngươi đổi tên đi Không muốn Tên có cá tính mới là chúc ta một nhà đại biểu Ra ra tống nhân đầu Cha tống nhân Con trai tống thổ vòng Giản gì tên Lại có không giản gì cả đời Chà Ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút Đi cùng ở mẫu thân bên người là lâu dài Nhưng lại là không phải ta cả đời này mục tiêu Được Nhưng phải là ngươi tiểu ra ra cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài thời điểm Sẽ rời đi Ta sẽ nói với tiểu thiên đạo Thế giới bên ngoài rất tàn khốc Nhưng có ngươi tiểu hề tỷ, Ngươi cứ yên tâm xong Cám ơn cha, ta không thể so với ngươi kém. Ta tin tưởng. Bởi vì ngươi là con của ta một năm này. Ước phải là Tống Nhân quá vui vẻ nhất một năm. Nhất là Tô Ấu Phi lần nữa mang thai. Đẻ ngày. Là một người giống nàng mẫu thân như thế dễ thương tiểu công chúa. Tống Nhân làm hết sức trông coi các nàng. Thẳng đến ở cuối cùng mấy ngày tiểu thiên đạo tới thậm chí là nơm nớp lo sợ. Hắn ở bên ngoài tiểu thiên đạo nói Lần này Ta sẽ bảo đảm Là một lần cuối cùng Các ngươi là ta ràng buộc Là ta sinh mệnh Coi như trèo Ta cũng sẽ leo về đến Ta thể tô ấu phi cũng không có gì kinh ngạc Tựa hồ đã sớm biết rồi Trong ngực ôm hải tử Trên mặt lộ nụ cười Ta tin tưởng Lấy cái tên đi Tống nhân cúi đầu xuống Lấy tay vẹt ra khỏi Cúi người hôn một cái liền kêu Tống đọc đi Nhưng ta cả cuộc đời đọc Được đọc một chút Chúng ta ở nơi này cùng nhau chờ cha về nhà Tống nhân nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ấu Phi Ở cái chán của nàng vừa hôn Chờ ta về nhà ta sẽ Lên đường xuôi gió a Tô Ấu Phi cười Tựa hổ đang cáo biệt vào thành đi làm nam nhân Bởi vì sẽ rất mau trở lại tới Nàng tin tưởng, đi ra phía ngoài, nhìn đến con mắt có chút đỏ lên tống thổ vòng, ở bả vai hắn nặng nề đánh một cái, lão tử đổi chủ ý rồi, bảo vệ tốt mẹ ngươi, trong nhà phải có người đàn ông mới được, chờ ta trở lại lại thả ngươi rời đi. Tống thổ vòng nhấn vai một cái, được rồi, cũng biết ngươi sẽ lật lòng ta đây liền cố mà làm lại đem nữ nhân ngươi bảo vệ cách 2-3 năm đi được nhanh lên đi đừng chậm trễ ta tiền đồ xú tiểu tử tống nhân cười sau đó cùng tiểu thiên đạo phi thăng đi trên bầu trời tống nhân nhìn cửa gian phòng mẹ con ba người cứng ép nhìn được nước mắt lớn tiếng nói chờ ta trở lại phía dưới con trai cùng mấu thân vung vấy tay về phần những người khác ngay từ lúc nhiều ngày trước cũng đã lặng lẽ cáo biệt bên ngoài tinh không mặt hắc ám kỳ sĩ đã tại đợi thẳng đến xuyên qua rất nhiều vũ trụ gặp được tô đường sau đó là mấy người khác ở trước mặt bọn họ là một cái rất bình thản kẽ hở giống như một cái lỗ như thế để cho người ta không chú ý cố gắng lên đi sau lưng vũ trụ cùng vô số sinh linh liền dựa vào các ngươi rồi đợi đến tiến vào nơi đó tu vi đạt đến tới trình độ nhất định Các ngươi trong đầu nhiệm vụ cũng sẽ bị kích hoạt. Ta không biết quách thần tướng cùng cố trường sinh có hay không còn sống. Lại ở nơi nào. Nhưng hết thầy chỉ có thể dựa vào bốn người các ngươi. Đế sư nói. Sau đó. Sáu người ở hai thân thể con người thượng tướng thế giới bàn hết thầy khí tức tất cả đều triều ly. Chỉ còn lại ban đầu ở đế tử trên chiến trường vẻ này âm lãnh hoàng tuyền khí tức. Tống Nhân cùng tô đường hành lễ bái biệt, sau đó tiến vào. Ngũ thải quang mang không ngừng thoáng hiện. Tống Nhân cảm giác mình cả người đều phải bị xé rách Loại đau này cảm. Tựa hồ muốn bị xé nứt. Cũng không biết qua bao lâu. Phanh một tiếng. Từ không trung nặng nề hạ xuống. Tống Nhân toàn thân phảng phất tán giá. Sau đó một trận nôn mửa, ngơ ngơ màng màng từ dưới đất ngồi dậy tới. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một ngọn núi lớn trên núi chảy thác nước Một cái thác nước là lưu động là Hắc thủy Một cái khác cái thác nước chảy xuôi là bạch thủy Hai cái thác nước sao hội chung một chỗ Chầm rãi chảy xuôi mà xuống Tống nhân lúc này mới phát hiện Này đó là cử sơn Rõ ràng là một cái to lớn đầu khô lâu Hai cái thác nước là theo nó hốc mắt xuống Tống nhân vơ vơ đầu Vội vàng đứng lên nhưng tô đường nhưng không thấy Tống nhân vừa đỉnh kêu lên Xa xa một vệt sáng cấp tốt đến gần tống nhân lập tức phòng bị Một đạo nam tử trẻ tuổi thân hình hạ xuống Không giống hắn tưởng tượng chung đều là người khổng lồ Mà là với hắn một kích cớ tương đương nhân Xin chào Ta mới tới quý địa Ta xem hai ta tu vi không sai biệt lắm Đồng thời họp thành đội thám hiểm sao nam tử trẻ tuổi mặt mũi ôn hòa mời Tống Nhân không tiếp lời ha, ha ta không có áp ý gì Ta tên là Tô Ngôn âm minh ký nhân vật chính Ngươi tên là gì Tô Ngôn nói Tống Nhân chắp tay tại hạ Tống Nhân Tống Hương để ngươi khỏe Không biết có thể hay không họp thành đội đâu rồi Ta quả thật mới tới Ta cũng vừa đến Bất quá ta rất vui lòng họp thành đội Bởi vì ta đối họ tô nhân đặc biệt hảo cảm Vợ của ta hãy cùng ngươi là bản gia Tống nhân cười nói Nào dám tình được a Ngươi có bản đồ sao tô ngôn đi tới nói Từ nơi sâu xa Hai người cảm giác rất thân thiết Tống nhân lắc đầu một cái Không có đất đồ Nhưng trước lúc này Chúng ta có thể đồng thời tìm người ấy ư Hẳn liền ở phủ cận đây Dĩ nhiên là ai với ngươi như thế Cũng họ tô kêu tô đường là cái rất dễ thương cô gái Vậy không sai a Ba người chúng ta có thể đồng thời thám hiểm rồi Tống nhân nhìn lên trước mặt xa lạ đại địa Trên mặt lộ ra mỉm cười Đúng nha Đồng thời thám hiểm Đối với ta mà nói Này lại chính là một cái tân lên đường Tân thế giới Ta tới rồi ta cũng tới tô ngôn cũng lớn tiếng kêu Còn có ta đây xa xa chân trời một cô gái bóng người cấp tốc mà tới. tống nhân nhất thời cười. ta chúc ta đều tới. hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. cố gắng lên tương lai kết thúc cảm nghĩ chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu sinh đẹp à nha. người người mạng tiểu thuyết tây sơ E nơi cơ. vâng. đổi mới nhanh nhất không quảng cáo đầu tiên nói với mọi người tiếng xin lỗi. kẻ chết văn hậu kỳ đức quãng. này tất cả đều là tiểu ngư chính mình trách nhiệm quá bôi xấu nhân phẩm, cho nên sáng nay sách mới một chữ không viết, toàn tâm toàn ý đem đại kết cuộc sắp tới tám ngàn từ viết ra, trong lúc càng là sửa đổi nhiều lần, kết cuộc cuối cùng ta rất thích. Nhân sinh không có cuối, bay qua một ngọn núi, thưởng thức phong cảnh đi qua, ngươi sẽ phát hiện, xa xa còn có một tòa đáng sợ hơn, có khiêu chiến phong cảnh chờ ngươi đi leo. Chỉ không hề ngừng khiêu chiến Người chúng ta sinh mới có thể xuất sắc Mà là không phải bình thản không có gì lạ quá đi xuống Hơn nữa kết cuộc này thực ra đã sớm đặt trước Càng làm cho âm minh ký nhân vật chính cùng gặp nhau Bọn họ hợp tác Nhất định là hoàn mỹ Tân người khổng lồ thế giới là như thế nào Bọn họ lại sẽ trải qua như thế nào nguy hiểm và kỳ ngộ Có thể hay không tìm tới cố trường sinh cùng quách thần tướng vừa có thể hay không ngăn cản đám cử nhân tìm tòi Bảo vệ quê hương những vấn đề này Sẽ để lại cho mọi người tưởng tượng Có lúc thiếu sót liền là một loại kiểu khác mỹ Cố sự kết thúc cũng bắt đầu Không có gì vội vã Tiểu ngư không bao giờ làm hổ đầu đuôi rắn chuyện Chớ đừng nhắc tới kết quả xấu rồi Đây là đẹp nhất Cũng là giàn ý đã sớm đặt trước Được rồi, nói còn lại Hãy nói một chút mọi người quyển sách này Bởi vì có các ngươi Mới đi tới tinh phẩm Để cho nhiều người hơn thích Tiểu ngư là vui vẻ Cao nhất đặt Trước mắt là trăm linh năm hay Thật rất tốt Còn có minh chủ, trưởng môn, trưởng lão, hộ pháp, đà chủ Vân vân khen thưởng trước mắt sách vở toàn bộ đặt chỉ là chấp sự cám ơn các ngươi khen thưởng Cám ơn các ngươi một đường làm bạn Phùng bồi tống nhân đi tới kết thúc Phùng bồi tiểu ngư đi tới hôm nay Sách mới hạt vũ đại tần cũng đã sắp bảy vạn chữ Tiểu ngư khát nhìn các ngươi ủng hộ Để cho chúng ta đồng thời ở đi một đoạn đường đi Nhân sinh có thể chân trời góc biển gặp nhau các ngươi Tiểu ngư rất may mắn Chúng ta sách mới đồng thời cách nhìn, đồng thời đi cùng. Hạc vũ đại tần. Giới thiệu tóm tắt, ta xuyên Việt tới tần triều, ta cho là nơi này khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau. Nhưng, thần lâu. Tiên cảnh. Máy khôi. Tinh tế phòng ngự công trình cùng với kiếm thức phi hành khí ta ý thức được. Nguyên lai một mực xa suốt là chúng ta. Đây là một vốn thuộc về ta đại tần si be bơn thời đại là xuất xứ từ tại chúng ta vẫn đối với với tiên tần luyện khí sĩ truy đuổi. Đường khoa kỹ năng cùng lịch sử tương liên, làm cổ phong cùng huyền nghi nối đường xảy. Chúng ta mới phát hiện đã từng bỏ lỡ như thế nào thời đại